Chương 953, bị trừ vị đánh chết chương 953, bị trừ vị đánh chết trưởng thành, ngươi không giống như là sẽ nuốt ở phía sau người. Đi ra đánh với ta một trận. Song Vương đại quân tại vô giới điểm cuối trên chiến trường Trần binh giằng co. Lý niệm cho hắn dưới trướng 9 đại tham ăn người, giao phó tam tình vương cảnh chiến lực. Lúc này Lý Quang đứng tại đội ngũ trước đó, hướng trưởng thành tiêu chiến. Hắn cảm giác được trưởng thành trước đó đánh với hắn một trận lúc, tựa hồ có mục đích riêng, nhưng hắn lại nghĩ lại không ra kết quả, hắn chỉ có thể lần nữa cùng trưởng thành một trận chiến, dù là lại bại một lần, cũng có thể bản thân tăng lên. Trương Thanh trong tay một lần sau, Lý Quang phát hiện, hắn đã không còn giống như trước như vậy e ngại lý niệm. Song Vương đại quân, tất cả người dự thi tất cả đều nhìn về hướng Đồng Hạc Trô Bí bảo phi thuyền. Bởi vì Trương Thanh cũng không che lấp, hắn ngay tại bong tuyển pha trà uống đâu. Lúc này Trương Thanh cũng không để ý tới Lý Quang, mà là hai tay nâng chung trà lên, xa xa kính hướng bốn phía, chiến tranh là sẽ chết người đấy. Song Vương đại quân tất cả người dự thi, tất cả đều sững sờ. Đồng Hạc Nguyên bản nhiệt huyết sôi trào, lúc này cũng dần dần tỉnh táo lại. Trương Thanh dương thanh nói, thanh âm truyền khắp toàn bộ vô giới điểm cuối chiến trường. Chén trà này, ta kính chư vị." Trương Thanh nói, đem trong tay chén trà khuynh đảo tại phía trên bông thuyền. Đồng Hạc thấp giọng hỏi, "Chư vị là chỉ ai?" Tất cả mọi người cũng đều nghi hoặc. Bát Phương Đại Đế bọn họ tại vô giới điểm cuối chiến trường biên giới nhìn xem Trương Thanh, San Đạo Giả Diêm Hoàng, Lý Niệm cùng với các Tinh Liên San Đạo Giả bọn họ, cũng đều đang nhìn Trương Thanh. Trương Thanh cho mình đổ đầy một chén, chậm rãi nói ra, "Bên trên kính chiến tử Anh Linh, bên dưới kính độ thản Sinh Linh, ở giữa, mời các ngươi tất cả mọi người, các phương tu sĩ, San Đạo Giả, tham ăn người tất cả đều toàn thân chấn động." Trường Thanh đem trà uống một hơi cạn sạch, đem cái chén chậm rãi buông xuống, ta không muốn nhìn thấy như vậy chiến tranh, nói thật, ta có năng lực ngăn cản trận chiến chiến này, nhưng là, ta lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Dừng một chút, Trường Thanh chậm rãi bay lên, rồi đi bí bảo phi thuyền. Muốn giết ta, đều tới đi. Chúng ta, tất cả đánh tất cả. Trường Thanh lời nói, làm cho song phương đại quân tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhìn xem Trường Thanh càng bay càng xa, Lý Niệm Cửu đại tham ăn người đứng nuôi chịu xảo, hướng phía Trường Thanh đuổi tới. Đồng học bên này tu sĩ, tham ăn người, cũng không ít người đi theo phân đi, mấy bạn người rảnh cò. Vậy mà tại trong khoảnh khắc thiếu một nút lửa, trong đó không thiếu tứ tinh vương cảnh phía trên người dự thì, bọn hắn lúc này đã dứt bỏ trận doanh lập trường, có muốn báo thủ, có ham trường thành pháp tất lạc quả. Đổng Hạc nhìn xem trưởng thanh giở đi phương hướng, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Hắn biết trưởng thanh là ai, hắn cũng biết trưởng thanh tại tại trên con đường kia tiếp tục tiến lên. Hắn đem ánh mắt đặt ở đối diện tham ăn giả đại quân trên thân, không có lý niệm cái kia chín đại tham ăn người, địch quân đại quân chỉnh thể chiến lực vẫn như cũng mạnh hơn phía bên mình. Trận chiến này Đồng Hạc đã dự liệu được sẽ rất thảm liệt, hắn có san đạo giả lại bài, tại như vậy trong chiến tranh, đứng tại tinh liên trường thành một vương, đã coi như là đứng ở thế bất bại. Thế nhưng là, theo vừa mới trường thanh kinh giá đằng sau, Đồng Hạc tâm thái đã phát sinh biến hóa. Hắn nhìn mình bên này tu sĩ, tham ăn người lúc, trong ánh mắt nhiều thương hại, không còn giống như là nhìn xem có cũng được mà không cũng có cũng không sao phá môi. Hắn phảng phất cảm nhận được phụ thân cùng trong tộc các trưởng lão khổ tâm. Hắn phảng phất minh bạch, vì cái gì chính mình gần như là minh bài trở thành san đạo giả, Bát Phương Đại Đế cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con. Hắn cũng biết Trưởng Thanh cho hắn con đường thứ ba, đến cùng làm như thế nào đi. Hắn sợ lên ngược vị trí, nơi đó để đó san đạo giả luyện bài. Thánh chiến giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm nhận được thân là trưởng thành tu sĩ bị hay. Hắn không còn hướng tới trở thành độc nhất vô nhị anh hùng, đến bây giờ, tâm cảnh của hắn đã thành tụ. Chỉ có một trận chiến, theo ta một trận chiến. Đồng Hạc liên tụ hét lớn, tại Song Vương đại quân tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên dưới, tại tất cả Bát Vương đại đế khó có thể tin trong ánh mắt, Đồng Hạc vậy mà xung phong đi đầu, cái thứ nhất hướng phía địch quân quân trận giết tới. Chiến, chiến, chiến. Ma phi các loại tu sĩ, tham ăn người, nhao nhao hò hét, tại thời khắc này, bọn hắn đã tiếp nhận đồng hạt. Cho dù bọn hắn biết, đồng hạt trở thành săn đạo dạ, cho dù bọn hắn biết, đồng hạt như vậy xuống trận, nhưng cái kia tham ăn người cũng không dám đối với đồng hạt hạ tử thủ. Song phương chiến tranh, hết sức căng thẳng, như là núi lửa dâng lên, thẳng làm cho thiên băng địa liệt. Tư không pha toái, tại trận này trò chơi bên trong, song phương vậy mà giết tiên hồn đi ám, giết so chân chính thành chiến còn khốc liệt hơn. Vũ giới điểm với biên giới, Lý vọng, lên thứ đồng thời nhìn về hướng đến từ động gia định phong đại đế. Vừa mới bắt đầu Đổng Hạc xây dựng thêm đội ngũ lúc, chính là Đổng gia đỉnh phong đại đế toát chấn, mới chỉ hoãn cục diện, không có thể làm cho Đổng Hạc bị trực tiếp trục chết. Nhưng bây giờ, Lý vọng, Lê Thứ đã biết, Đổng Hạc cầm chân chính không chết át chủ bài. Cùng Trường Thanh Câu kia ta và các ngươi là cùng một bọn nghiệp quả như nhau. Chỉ có Minh Sắc lập trưởng, mới có thể để cho các phương đỉnh phong đại đế nhắm lại cái kia nửa mở con mắt. Đồng thời, bọn hắn nhìn xem vô giới điểm cuối Trưởng, cũng làm một trận giật mình. Tại chính thức trong thánh chiến, Trường Thành tu sĩ ở vào tuyệt đối thế yếu. Nhìn xem Đổng Hạc xuất lĩnh đại quân, Ngư Long hộ tạm, bọn hắn đạt được dẫn dắt "Cái biến là chuyện tốt." Lê Thứ nói ra. Lý Vọng gật đầu, làm tinh liên trong trường thành số ít sống như vậy đã lâu lại đế, kinh lịch thánh chiến số lần, đã nhiều vô số kể. Nhưng ở cái này Bát Phương Đại hội vô giới điểm cuối, bọn hắn mới chính thức thấy được tinh liên trường thành tương lai. Cái này trước kia, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, cũng không dám mượn. Chính như Lê Thứ cùng Lý Vọng ở giữa từ đầu đến cuối có một đạo ngăn cách không cách nào vượt qua, chỉ có Chu Thanh có thể đánh phá như vậy cục diện bế tắc. Nghĩ đến Chu Thanh, bọn hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía phía trên chiến trường. Nguyệt Trưởng Thành đến cùng có thể hay không chết, hiện tại chính là thời điểm. Ngươi có cái gì gì muốn sao?" Lý Quang Hoàn nhìn trung trận, hắn kỳ thật tỉnh không để ý Trưởng Thành có thể hay không chết ở trong tay của hắn, hắn chỉ để ý Trưởng Thành có thể hay không chết. Trưởng Thành của chết, trên đầu của hắn núi lớn sẽ gỡ ra. Hắn còn muốn cảm tạ Chu Thành, bởi vì trưởng thành ngọn núi lớn này, chen đi mặt cắt vài tòa núi lớn. Lý Niệm, Diệp Hoàng cùng Thư Không Chi Vương, tu vi cảnh giới có hạn mức cao nhất bình cảnh, nhưng chỉ có cường giả chân chính mới có thể biết lớn nhất bình cảnh đến từ nhận biết vô diện. Hết ngồi đáy giếng, Vĩnh Viễn cũng chỉ quan tâm đại giếng thế giới, cho dù trở thành đại giếng mạnh nhất con đứa tử, cuối cùng vẫn là tại đại giếng. Nếu như nhất định phải nói chút gì, như vậy ta chỉ có một câu. Trương Thanh Phong trong cười, hắn phong rong, không bị tất cả mọi người lý giải. Ta sẽ không chết. Trương Thanh niết miệng cười một tiếng. Nói điểm hữu dụng đi, liền xem như diệp hoàng, liền xem như lý niệm, liền xem như, Cựu Tinh vô cảnh, lúc này cũng không trốn thoát được. Lý Quang liên tục đổi giọng. Trương Thanh rút ra thái cực đũi tóc bên trên tinh không tây trầm, tùy ý mái tóc màu đen áo choàng tản mát, tay nắm kiếm hoa chớp chớp bát phương tinh động. Hôm nay đã phân cao thấp, cùng quyết sinh tử. Nếu không thể đánh chết Trư Bị, như vậy liền bị Trư Bị đánh chết. Trương Thanh cười ha ha lấy, giờ khắc này, cho dù là Bát Phương đại đế cũng theo đó rung động. Tại sao có thể có người có thể như vậy bình yên chịu chết? Chương 954, Trương Thanh chiến lực chương 954, Trương Thanh chiến lực cảnh giới càng cao, năng lực càng mạnh, liền càng không mua chết. Đối với các phương tu sĩ mà nói, bọn hắn đều cho rằng chính mình có được gần như vô hạn vượt trội. Chỉ là thế cục phức tạp, ngoài ý muốn dù sao cùng so ngày mai tới trước. Bọn hắn cũng đều biết, bọn hắn không có thọ hết chết già vào cái ngày đó. Thế nhưng là, mỗi người đều đối với chết giữ kín như bưng. Lúc này nhìn thấy Trưởng Thanh thần thái, bọn hắn không cảm giác được Trưởng Thanh có chút không cam lòng. Coi như Trưởng Thanh thật sẽ không chết, bọn hắn cũng cảm nhận được Trưởng Thanh trực diện tự vong dục khí. Vậy liền, đánh đi. Lý Quang Hoàn xem bốn phía, Lý Niệm giễu cướm mặt khát tám đại tham ăn người, phong tỏa Trưởng Thanh bốn phía trên dưới. Tại bọn hắn cùng Trưởng Thanh phân ra sinh tử trước đó, mặc cho ai cũng không chén tay được. Can Khôn vô cực, Phong Lôi thụ mệnh, Long Chiến mú dã, Thập Vương Câu Diễn. Trường Thanh niệm tụng đạo âm, ngay tại lúc đó, trường thanh trên thân huyền quang đại thịnh. Nhân đạo cũng, tu nhân chi đạo, tu hành tu linh mà đến thăng hoa chi quả, thăng hoa chi đạo. Nhân đạo, nhân hoàn kiếm. Trường thanh thanh âm truyền khắp bát phương, Lý Quang cũng không ngăn cản trường thanh. Trường thanh trên thân, mặc vào đế quan long bảo, cái kia vô tận chi uy, làm cho Lý Quang cảm giác, cho dù là hư không trì bừng, bất quá cũng như vậy. Trường thanh khí tức, tùy theo lần nữa tăng lên. Nhưng cái này còn không chỉ, trường thanh tiếp tục tụng hát. Thiên La rơi dưới, Diêm Ma La. Tuệ kiếm ra khỏi vỏ, chém điu Chu Tinh. Tinh không trên đất kiếm, tại tinh quang, huyền quang, y quang đằng sau lại dắt lên một tầng thần quang. Cho dù là Tam tinh vương cảnh Lý Quang, lúc này cũng cảm thấy cái kia thần kiếm phong mang. Mỗi loại đạo pháp tại trường thanh tụ hát âm thanh bên trong, luôn có thể để trưởng thanh khí tức không ngừng kéo lên. Thời gian dần trôi qua, Lý Quang hối hận, bởi vì hắn cảm giác, lấy hắn Tam tinh vương cảnh chiến lực, trên khí thế đã so trưởng thanh thấp không chỉ một đầu, đã đợi không kịp. Lý Quang cầm trong tay trong suốt quan kiếm, trong chốc lát, trong phạm vi ngàn dặm lặn vào một vùng tăm tối. Kiếm của hắn tại trong hắc ám này, tách ra lóe mắt thuần trắng hào quang. Địa sát tiên pháp 72, kiếm thuật. Trưởng Thanh cổ tay xoay chuyển, tinh không kiếm lây cực kỳ tinh diệu góc độ, xét đánh không kịp bưng thai giống như đâm về lý quang thần kiếm. Đùng. Một tiếng bạo hưởng, lý quang thần kiếm vậy mà ứng thanh mà nát. Lý Quang chỉ cảm thấy đau đầu một lúc, hắn tại một kiếm này trong gia phong, rõ ràng chỉ nát thần kiếm, lại tựa như thần hồn cũng đi theo bị thương. Lý Quang hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới trưởng thanh điệp ra nhiều như vậy trạng thái sau, chiến lực vậy mà khủng bố như vậy. Lý niệm mặt khác tám đại tham ăn lười, nhao nhao hướng phía trưởng thanh công tới. Trận chiến này, so phía dưới hai quân thảm liệt gia phong, Không chút thua kém, Bát Phương Đại Đế, Diêm Hoàng, Lý Niệm, còn có Mạc Khắc Tinh Liên san đạo dạ, đều mắt không chớp nhìn chằm chằm Chuẩn Thanh. Khi bọn hắn không để ý đến Chuẩn Thanh cùng tự thân trên lệch cảnh giới sau, bọn hắn đều hãi hùng thiết bịa. Cho dù là Diêm Hoàng, đối với Chuẩn Thanh lúc này hiện ra chiến lực cũng là kiêng dè không thôi. Bởi vì hắn như thân ở Chuẩn Thanh hoàn cảnh, hắn kém xa Chuẩn Thanh. Thiên Cương Thần Thông 36, Hô Phong Hóa Vũ. Trong chiến đấu, một tiếng đả âm vang minh bản giảm. Trên chiến trường cuồng phong gào hét, cho dù là phía dưới hai quân giao chiến, cũng nhận tác động đến. Gió, mưa. Tại chúng ta tham ăn người trước mặt, ngươi năng lực này cũng không cảm thấy ngại thi triển. Lý niệm đó, nước hai đại tham ăn người niao niao miềm ai, bọn hắn điều động vô tự lực lượng phát tác, thậm chí muốn nhờ Trường Thanh mưa gió chi thế, tập sắt Trường Thanh. Nguyên tố khác tham ăn người, lúc này dừng tay. Mỗi người bọn họ nắm trong tay khác biệt vô tự phát tác, giữa lẫn nhau muốn phối hợp cũng không dễ dàng. Cùng là vô tự phát tác, sẽ lẫn nhau quấy nhiễu nhiều hơn loại, cứ kéo dài tình huống như thế, ngược lại sẽ suy yếu phe mình thế công. Trường Thanh hai mắt nhìn rõ toàn cục, hắn kích động chỉ quyết, trong miệng mặc niệm, thiên điệu tiêu tiêu, dịch thủy chi lạnh. Nhẹ nhàng linh mẫn cung cấp đón gió. Bất bên bên trong, giọt mưa càng thêm dày đặc, trong quần phòng cũng nhiều tia trời mát. Cho dù là gió, nước hai đại tham ăn người, cũng không biết biến cố này là bởi vì gì mà lên. Chật tự, rời sông lẫn biển. Lấy chật tự kiếm tuyệt đối phát cắt, phối hợp Thiên Cương Thần Thông 36, giữa sân mưa gió trong nháy mắt cuồn bạo. Thiên địa vô cực, Càn Khôn Tá Pháp trưởng thanh từ khi khai chiến, miệng liền không có dừng lại. Trong miệng của hắn không ngừng vang động lấy nói âm, cấu kết đại đạo chí lực, cho dù là Diêm Vương, lý niệm nghe, cũng cảm thấy thần dị phi phàm. Giữa sân mưa gió, khí thế lần nữa biến đổi. Gió Nước Hai đại tham ăn người sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, cho tới bây giờ, bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn vô tự phát tác, không kiểm soát. Tại dưới lực lượng đối đuối, Trường Thanh vậy mà đem bọn hắn hai vô tự phát tác chiếm làm của riêng, lấy đại thế thôi động, lúc này mưa to gió lớn, chính hướng phía bọn hắn của tới. Trường Thanh tay cầm tinh không kiếm, hướng phía gió, nước Hai đại tham ăn người nhẹ nhàng đập một cái. Trong chốc lát, tựa như mưa gió lĩnh vực, thế giới đột nhiên chia các hai đoạn. Giờ khắc này, tất cả bát phương đại đế, Diêm Hoàng, Lý Niệm các cái khác tinh liên tham ăn người, mí mắt đậm mạnh. Đến tột cùng là bực nào không chế? mới có thể đem tất cả lực lượng ngưng tụ thành đạo kiếm khí này. Kiếm khí này, uy lực liệp ra, có thể so với ngũ tinh vương cảnh. Trường Thanh mới chỉ có nhất tinh vương cảnh a. Từ tiếng kinh hô từ bên chiến trường giới truyền đến. Một kiếm này uy hiếp, khiến phía dưới giao chiến đại quân chém giết cùng theo đó trì trệ. Nếu như ngươi cho rằng, cái này liền có thể chém giết chúng ta, vậy ngươi hay là quá ngây thơ rồi. Giở, nước hai đại tham ăn người, kinh hãi không thôi, nhưng vẫn cũ mạnh miệng. Bọn hắn đánh tan cách trở bọn hắn trọng ngưng thân thể một tầng trật tự bình thường, nhìn về phía Trường Thanh lúc, sắc ý trước này chưa có nồng đậm. Lấy Trường Thanh năng lực phối hợp tâm trí của hắn, chỉ cần trường thanh tấn thăng đế cảnh, có thể định nghĩa quy tắc, chiến lực của hắn sẽ không thể đánh giá. A, phải không? Trường Thanh mỉm cười, duỗi ra ngón tay, hướng phía cái này hai đại tham ăn người bỗ tay phát ra tiếng, vô tự hoa thụ. Trường Thanh nhẹ nhàng thì thầm. Thời gian phản phất tại giờ phút này dừng lại, gió, nước hai đại tham ăn người thân thể, bỗng nhiên bảo tận. Một kiếm kia, cũng không phải là chỉ là đem hai người cắt chém, mà là đem Trường Thanh lực lượng đánh vào hai người thể nội. Huyết tụ linh hoa cùng xương tộc bí pháp tướng dung, hai người thân thể trực tiếp độ thành hai góc tọa ra vô số thần hoa đại thụ. Đến tận đây, gió, nước hai đại tham ăn người, bị Trưởng Thanh chém giết. Bên trên, đừng cho hắn cơ hội trở dốc. Lý Quang Đại thay quát, một đầu lôi đỉnh cự thú hướng phía Trưởng Thanh phun ra lôi điện. Thiên Cương Thần Thông 36, nắm giữ mu lôi. Từ điện Thanh Xương, thần thiếu Di Linh. Trưởng Thanh trong mắt, thần quang bùng lên, hắn quấn thân, lôi đỉnh màu tím đột nhiên xuất hiện, hắn thoảng thích thi triển trăm năm một giấc chi bao, đem tự thân có năng lực tương dụng. Đồng thời cũng thi triển ra sát na vĩnh hằng, kỳ thật không đợi đối phương công kích ngưng tụ, chỉ cần đối phương có chút dị động, Trưởng Thanh cũng đã thôi diễn ra công kích của đối phương phương thức. Cái lôi màu tím cùng lôi đỉnh cự thú lôi đỉnh màu lam chạm vào nhau, đôn đốp thanh âm, làm cho tam tinh phía dưới vương cảnh đầu choáng váng mưa lực. Song phương giằng co số tới, Lý Quang Kiếm đã đi tới trường thanh cái cột. Vì xuất kỳ bất ý, vì có cực hạn tốc độ, Lý Quang không có thi triển năng lực đặc biệt, mà thành quả làm hắn hài lòng, cũng làm cả vô giới điểm cuối chiến trường vì đó yên tĩnh. Bởi vì, Lý Quang nhất kiếm đem trường thanh đầu lâu chém mất xuống tới. Lý vọng, lên thứ toàn thân bị chấn, bọn hắn nhìn xem trường thanh chiến đấu đã nhìn mê mẩn, hồn nhiên quên bọn hắn muốn tại thời điểm mấu chốt nhất cứu trường thanh. Vài tiếng than nhẹ, vài tiếng thổ tức Tại vô giới điểm cuối trên chiến trường vừa mới băng lên, có thể ngay sau đó, chính là một đạo quỷ dị thanh âm, cho dù là Diệp Hoang nghe cũng không nhịn được toàn thân run rẩy, chém đầu nói, phương tứ hải đều không chết được, ngươi làm sao lại cho là ta sẽ chết đâu. Trưởng thanh cao cao ném đi đầu lâu quay lại, Lý Quang nhìn chằm chọc vào trưởng thanh đầu lâu, hắn nếu lại ra một tiếng, đem trưởng thanh đầu lâu xuy thượng. Nhưng vào lúc này, một thanh tinh không kiếm nhưng từ trưởng thanh thi thể không đầu chỗ đâm tới. Lý Quang bị trưởng thanh trạng thái quỷ dị tinh đến, trong lúc đội vã đón đỡ tinh không kiếm. Xin mời lão quân thần kiếm. Trưởng thanh đầu lâu há miệng phun một cái, Lý Quang bị tại ứng phó, nhấc kiếm quét qua, ngàn dặm kiếm khí, đem trưởng thanh trong miệng phun ra thần kiếm chém mỡ. Nhưng vào lúc này, mặt Khắc Tham ăn người lại lớn tiếng kinh hô, coi chừng, trưởng thanh trên tay hắn còn có động tĩnh. Trưởng thanh thi thể không đầu chỗ, kết động chỉ quyết, một đạo vụ bồ đạo âm rung động, Lý Quang hai bên trái phải, đột nhiên ngưng tụ ra một đôi kim quang đại thủ. Đến ba ngày, dáng người đốt, chín tự kiếm, kim. Một đạo vạn dặm kim giáp chi thần, song trưởng tại hư không chắp tay chót ngực. Lý Quang rốt cuộc không kịp phản ứng, vị rỡi trời đập cái nắp mắt. Điểm điểm bạch quang phiêu tán, phản phất trong bầu trời đêm đông đóng, lộc lẫy lấy lấy cô tịch hư không, rung động tâm thần của mọi người. Chương 955, ta chính là muốn giết ngươi chương 955, ta chính là muốn giết ngươi lý niệm chín đại tham ăn người, bây giờ chỉ còn thứ 6. Rõ, nước, ánh sáng, tam đại tham ăn người tuần tự chết bởi trưởng thành chi thủ. Trưởng thành năng lực quỷ bí cường đại, tầng tầng lớp lớp, nó bí pháp đều là trưởng thành tu sĩ, san đạo giả bọn họ thấy đều chưa thấy qua. Bọn hắn cảm giác so sánh cùng nhau, tuổi thạch văn minh đều tính không được cái gì. Còn lại lục đại tham ăn người hợp lực vây công trưởng thành. Trường Thành chiến lược rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, Trường Thành đã có tam tinh vương cảnh phía trên chiến lược, tại trong hắc chiến, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là có khác tính toán. Cường đại như thế Trường Thành, trong chiến đấu đầu góc còn tại chuyện, cho dù là Diệp Hoang cũng có chút luống cuống. Mấy bạn thậm chí mấy chục mà năm, Diệp Hoang gặp quá nhiều hạng người kinh tại Triển. Có thể không một người có thể cùng Trường Thành đánh đồng. Diệp Hoang đột nhiên hiểu Trường Thành không thích sát sinh, không thích chiến đấu, là có nguyên nhân. Mặc dù là như thế tình thế nguy hiểm, tại Trường Thành trong mắt, cũng vẫn như cũng là tiểu hài tử nhà chơi đi. Quỷ đạo chủ tri kiếm. Trường Thanh nâng lên tinh câu kiếm, đột nhiên quét ngang. Lý Niệm dưới trướng chín đại tham ăn người, cuối cùng một đầu cũng là thần hồn vỡ vụn. Vô giới điểm cuối biên giới chiến trường, Lý Niệm sắc mặt khó coi mở ra quẻ sét. Chín đạo tham ăn người hừ ảnh, lúc này phẫn tạm không chịu nổi. Hỗn đản, bị ngươi chém giết phân thân, vậy mà hư hại căn cơ. Lý Niệm mơ bên trong như muốn phút lửa. Hắn chín đại tham ăn người đều có điên phong đại đế chiến lực, thế nhưng là phân thân cùng Trường Thanh một trận chiến sau, thần hồn lại không hoàn mỹ. Nói cách khác, hắn có thể siêu việt bình thường săn đạo giả, đuổi theo Diệp Hoang bước chân át chủ bài. Cơ có, cơ hội cho ai đều được, không cần không phải là ngươi. Lý niệm trong lòng bộ phát sát ý, cấu kết diệp hoàng, không phải phi trường thành không thể, hắn đã hiểu cái này một đoạn trăm ngôi sao liên thế cục, cũng minh bạch diệp hoàng mục đích. Trưởng Thanh mở ra một đầu đường nhưng cũng có thể là hắn lý niệm, tiếp lấy đi xuống. Lý niệm động sát tâm, hắn thu hồi quả sét, lách mình bay đến trên bầu trời trên trưởng Thanh, cái kia thuộc về trưởng Thanh chiến trường. Cho dù là Ngũ Tinh Vương cảnh người dự thi, lúc này cũng không dám cùng trưởng Thanh đối mặt. Lục Tinh Vương cảnh trở lên người dự thi thì là để phòng lẫn nhau. Dù sao, phát tác đã quá chỉ có một viên mà lại phải tận lực bảo trì chỉ hoàn chỉnh. Bọn hắn dựa lẫn nhau, hợp lực vây giết Trường Thanh đồng thời cũng là cạnh tranh quan hệ. Lý vọng thấy được lý niệm, sắc mặt hắn biến đổi, đang muốn tiến lên. Lê Thứ lại là kéo lại Lý Vọng, khẽ khẽ lắc đầu. Lê Thứ nói ra, ta biết ngươi cái kia hư vô vũ trụ, cần Trường Thanh cứu bớt, nhưng là, chúng ta phải suy nghĩ một chút về sau. Trường Thanh hiện tại mã chết, như vậy về sau cũng là sẽ chết. Chết tại lý niệm trong tay hay là hư không trì vương trong tay, không có khác nhau. Thế nhưng là Lý Vọng dễ dụ lấy. Lê Thứ nói tiếp, hiện tại ngươi ra mặt Vậy thì đồng nghĩa với là ngươi đi đối kháng lý niệm. Bát Phương thành độc lập với tinh liên trường thành bên ngoài, có lớn nhất chợ đen, không có vũ trụ chẻo chống lại có nhiều nhất tài nguyên, đồng dạng, cùng san đạo dạ, tha mắt người, thiên thai cấu kết không rõ, tại bên bờ nguy hiểm cũng thu được không ít tiện lợi lộc. Lý vọng trầm mặc, hắn biết Lê Thứ nói ý tứ, lấy Bát Phương thành hiện trạng, ai cũng muốn lấy mà thay bảo. Đơn giản tới nói, trăm môi sao thành, đều hi vọng nhìn thấy Bát Phương thành bị công phá. Bởi vì Bát Phương thành cho dù bị công phá, đối bọn hắn chỗ tinh thành mà nói, cũng không có tai hại. Bọn hắn không giống trưởng thành một dạng có thấy xa cho chủ trưởng thành lấy bắt phương thành cư điểm thủ vệ chiến đến nhiều lần cùng điệu, bọn hắn vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ. Bọn hắn đương nhiên sẽ cho rằng chính bọn hắn trùng tiến một tòa bắt phương thành sẽ chỉ tốt hơn. Lý vọng, Lê Thứ không có xuất thủ, mà Khắc Tinh thành Điện Phong đại đế cũng không có xuất thủ. Vậy công trưởng thành Vương cảnh những người dự thi, sắc mặt không cam lòng, bọn hắn không dám đối với Lý Niệm ôm lấy phê bình tin đạo, bọn hắn chỉ hận chính mình không thể sớm một chút ra tay, chiếm trường thành pháp tắc đạo quả. Cũng có người bi quan cho là, từ vừa mới bắt đầu, trưởng thành chính là Lý Niệm con người. Marketing liên sang đạo giả bọn họ đối mắt nhìn nhau, giữa bọn hắn cũng muốn tuân theo quy củ. Đây là diệp hoang địa bàn, bọn hắn chỉ có thể ở khu vực săn bắn bên trong tự do chiến đấu. Có thể lý niệm không giống với, tuân tự bị trưởng Thanh gạt bỏ dưới chướng tham ăn người, như vậy thu hận, có danh chính ngôn thuận lý do. Diệp Hoang tại sâu trong hư không lặng lặng nhìn đây hết thảy, hắn có nghĩ qua trưởng Thanh còn sống sẽ như thế nào, chết lại sẽ như thế nào. Hắn do dự muốn hay không ngăn cản lý niệm, nhưng hắn lại lo lắng, chính mình một khi vào cuộc sẽ đánh mất dưới chân ưu thế. Trưởng Thanh còn sống, dù sao cũng là biến số, Trưởng Thanh đã dùng biểu hiện của hắn đã chứng minh Hắn nhất định phải chết, mặc kệ là đối với ai tới nói, chỉ có ngươi mới có thể đánh bại hư không chi vương. Diệp Hoang thầm nghĩ lấy, đồng thời lại thở dài, thế nhưng là, ngươi như trưởng thành, đánh bại hư không chi vương, như vậy, ai có thể đánh bại ngươi đây? Diệp Hoang không có đi nhìn trên trường, hắn biết, loại cơ hội này không có lần thứ hai. Bởi vì thời gian sẽ không còn có cái thứ hai trường thanh. Thế nhưng là, hắn hay là không có ý định xuất thủ, có lẽ không chiếm được kết quả tốt hơn, nhưng tối thiểu sẽ không thay đổi càng thêm hổ bét. Ta dựa vào nét mặt của ngươi bên trong, thấy được ngươi thật bất ngờ. Lý Niệm bình tĩnh nhìn Trương Thanh. Trương Thanh nhẹ gật đầu, nắm nhìn bốn phía. Tất cả người dự thi đã chấp nhận, chính mình sẽ trở thành lý niệm món ăn trong mâm. Trương Thanh nhếch miệng, mở miệng nói ra, "Để cho ta ngoài ý muốn, không phải ngươi sẽ đối với ta xuất thủ, mà là, ngươi lại còn là không giữ được bình tĩnh." Trương Thanh nhíu mày nhìn xem Lý Niệm, "Thế cục đối với ngươi mà nói, chính là luân ưu. Không chỉ là hiện tại, không chỉ là tương lai xa xôi, còn có sau đó. Giết ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Nếu như ngươi cũng muốn ta pháp tắc đạo quả, ta có thể minh xác nói cho ngươi, cho ngươi cũng vô dụng." tất cả vây giết Trưởng Thanh người dự thị căn bản không tin. Như vậy cũng tốt so với bị Tống Giang người nói chính mình là vô tội một dạng. Lý Niệm lắc đầu, không, so sánh dưới, ta càng quan tâm chỉ là giết người chuyện này bản thân kết quả. Thật sự là gỗ mục không điêu khắc được cũng. Ngươi nghe chưa từng nghe qua câu nói này, Hoàng thượng không đội thái giáng gấp. Trưởng Thanh ghét bỏ mà hỏi. Lý Niệm cho dù không có nghe hiểu, nhưng cũng biết Trưởng Thanh nói không phải cái gì tốt nói, hắn cười cười, mở miệng nói, bởi vì Diệp Hoàng tính tình cho phép, cho nên ngươi có thể đem Diệp Hoàng xem như tấm mục. Ngươi sát thực rất thông minh, cái này tấm mục cũng sát thực dùng tốt. Nhưng mà, ta chính là muốn giết ngươi. Đồng đội của ta bên trong có tham ăn người, phía dưới trưởng thành tu sĩ người dự thi thủ lĩnh, cũng là ta trước đó đệ nhân, chúng ta không phải nhất định phải ngươi chết ta sống." Trưởng Thanh Nghiêm cũng nói. Lý Niệm tiếp tục cười nói, chỉ có tại một loại tình huống dưới, chúng ta không cần ngươi chết ta sống. Đó chính là Lý Niệm còn chưa nói hết, Trưởng Thanh lại nói tiếp bổ sung, tại ta không có năng lực giết ngươi tình huống." Trưởng Thanh trầm ngâm một tiếng, nháy nháy mắt, với cùng vô lực thở dài. "Làm sao? Tính toán tất sách." Lý Niệm nghiền ngẫm nhìn xem Trưởng Thanh. "Đúng vậy." Trưởng Thanh thản nhiên thừa nhận. Lý Niệm hiển nhiên rất là vui vẻ, nếu có thể ở dưới loại tình huống này rất trừng thanh, vậy đơn giản quá mỹ diệu. Lý Niệm nói ra, ngươi thật không sợ chết. Trương Thanh lắc đầu, cười điệu nói, "Không, ta là chết thật không được. Chỉ là ngươi làm rối loạn ta rất nhiều kế hoạch, nay sẽ để cho ta sinh hoạt trở nên rất nhàm chán." Chương 956, Thiếu Hảo Táng Tiên Ma Đế chương 956, Thiếu Hảo Táng Tiên Ma Đế ngươi cầm đi tụi Thạch Văn Minh đỉnh phong khoa học kỹ thuật, là tặng đá kia một đi." Lý Niệm hỏi, "Vậy hẳn là là của ngươi á chủ bài, làm sao không lấy ra sao?" Lý Niệm nhất mở miệng Bát Vương đại đế không nghĩ tới điểm này tu sĩ, lập tức sửng sở. Mạc Khát Tinh Liên San đạo giả, thậm chí Diệp Hoàng cũng là đột nhiên nhíu mắt. Lý Bọng, lên thứ lên nhau, mặt mũi tràn đầy đăm chất. Bọn hắn không nghĩ tới, Trưởng Thanh lấy như vậy tư thái độc chiến Bát Vương, lại còn là có người có thể phát hiện manh quẻ. Ngươi uy nguyên có tự tin có thể ứng đối ta đối với ngươi xuất thủ cục diện này, để cho ta kiến thức một chút, Cửu Thạch Văn Minh đỉnh phòng khoa học kỹ thuật, đến tận cùng cường đại đến cỡ nào đi. Lý Niệm trong mắt hơi có chờ mong. Hắn cũng không khinh thị Trưởng Thanh, liền hiện tại mà nói, hắn nhìn Trưởng Thanh, so nhìn Diệp Hoàng còn kiên kỵ chấn đạo thạch, chấn áp hết thể lực lượng phát tác, nhưng công kích cũng nên tiêu hao, ngươi cũng không đủ tiết lũy, ngươi có lẽ cho là ngươi dùng tảng đá kia hộc có thể giết ta, nhưng là, ngươi cũng từ đây đã mất đi ỷ bảo, nếu là chỉ dùng chấn đạo thạch xem như phòng ngự, loại này tâm chắn sỡ mượn sẽ bị công phá. Thật đến một mức kia, ngươi kéo dài một chút thời gian, cũng căn bản không dùng. Lực lượng tương đại, điều gì cũng sẽ che đậy người hai mắt, ngươi sợ gì thất sách, trên thực tế là bởi vì ngươi đối mặt địch nhân quá nhiều, mà địch nhân của ngươi tóm lại là vàng trao lẫn lộn. Ngươi không cách nào tự nhiên hoán đổi đối với người nào dùng cái di kế, ngươi chỉ bằng bàn sơ một chút thăm dò, cũng căn bản không cách nào hiểu rõ tất cả mọi người, ngươi có lẽ hiểu rõ Diệp Hằng, có thể ngươi lại giải ta mấy phần đâu." Lý Niệm như là cùng Hảo Hữu nói chuyện với nhau, tại cùng Trường Thanh nhàn trò chuyện. Trường Thanh gật đầu nói, "Sắc thực như vậy." Nhìn một chút Lý Niệm, Trường Thanh nói tiếp, "Dưới Trướng Cửu Đại Tham ăn người, ngươi cùng Lâm Sắt tương xứng. Có lẽ ngươi tại trên cách cục, muốn so Lâm Sắt cao một chút điểm, dù sao, Lâm Sắt cũng chỉ là có Vương Hạ Bắc Kiếp, ít hơn ngươi một cái, mà ngươi vẫn luôn lại muốn đạt được Mã Phi." gọn góp 10 cái. Gọn góp 10 cái đằng sau, người hạn mức cao nhất sẽ siêu việt Diêm Hoàng. Người đối với Diêm Hoàng thái độ là tổng hợp tất cả tình huống chân thực phản ứng, không phải chỉ là để bởi vì một điểm nào đó. Trương Thanh lời nói làm cho Lý Niệm cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Niệm cương có đất ý, hắn đang đấu trí bên trong thắng Trương Thanh, nhưng từ Trương Thanh trong lời nói, hắn hiểu được, Trương Thanh biết tất cả mọi chuyện. Lý Niệm biểu lộ cũng không tiếp tục bình tĩnh, hắn thậm chí so trước đó càng thêm phẫn nộ sinh khí. Bởi vì ý vị này, Trương Thanh cũng không phải là thất sách, mà là thật đối với mình. Thất vọng Thật là cảm thấy mình không giữ được bình tĩnh. Muốn cho là cao trưởng thanh một bậc, về sau phát hiện kỳ thật cùng trưởng thanh ngang hàng. Đến bây giờ, Lý Niệm nhìn thấy trưởng thanh kỳ thật còn tại trên đầu mình. Lý Niệm dùng sức nắm chặt nắm đấm, trong mắt phong mang đại hiệp, thập đại tham ăn người, ta vẫn như cũ có thể quan góp, nhưng ta ưa mới lạ độ vận. Ngươi phát tác đã quả, ta nhận. Có thể hay không dùng, đó là của ta sự tình. Tân Thạch thành ta cũng sẽ đi một chuyến, ta ngược lại muốn xem xem, đến cùng là dạng gì hoàn cảnh, có thể xuất hiện như ngươi loại này tồn tại. Lý Niệm chính muốn xuất thủ, hắn toàn thân bỗng nhiên căng cứng. Một cú đến từ xương cốt chôn sâu dung động, làm hắn cảm giác thân thể có chút cứng ngắc. Phản phất huyết nhục cùng xương cốt bay rời, phản phất những xương cốt kia không thuộc về mình nữa. Tân Thạch Thành có thể bồi dưỡng không ra loại tổn tại này, nơi đó sinh linh kỳ thật cũng đều rất bình thường. Một đạo trung niên thanh âm, đột nhiên từ trường thanh bên người truyền đến. Trường Thanh Nghi hoặc nhìn trước mặt cái này trung niên màu đen, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, người này đối với mình sát ý nhưng là chính mình cho tới nay, nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được qua hắn ánh mắt, cho dù là hiện tại cũng là như thế. Người này, muốn giết chính mình lại là phạm vi tính phát ra không mục tiêu sát ý người này đứng ở chỗ này, hẳn là muốn giúp chính mình ngăn cản Lý Niệm, thế nhưng là hắn nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng không thấy chính mình một chút. Người là ai? Lý Niệm nheo mắt lại nhìn xem trung niên mặt đen. Trung niên mặt đen cười khằng khậc quế dị lấy, mở miệng nói, "Trưởng Thành cương đại, ngươi mới lãnh hội đến chín châu mất sợi lông. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, ngươi cũng xứng để trưởng thành hiểu rõ ngươi. Nói thật cho ngươi biết, hắn không cần giải ngươi, cũng có thể tùy tiện giết chết ngươi." Trưởng Thành nghe thanh âm cảm giác quân hai, nhưng đối phương trên thân cái kia đỉnh phong đại đế khí tức, làm cho trưởng thành pháp nhãn cũng nhìn không tỉ mỉ. Đây là người quen, nhưng quan hệ không tốt lắm. Ngươi là trưởng thành người hộ đạo?" Lý Niệm trầm tĩnh nói, bên cạnh hắn, Chí Nạo đỉnh phong đại đế Tân Ảnh liền tiếp hiện hiện. Mặc dù bị bộ phận căn cơ, nhưng vị đi cũng chỉ là vương cảnh cấp độ thần hồn, tại loại này lấy nhiều đánh ít trong chiến đấu, Lý Niệm hay là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. "Người hộ đạo?" Ha ha ha trung niên mặt đen cười ha hả, tiếng cười ngừng đằng sau, hắn trầm nói, "Tân Thành, thành Lưu Vân Vũ Chủ, ta là muốn giết nhất trưởng thành người một trong." Trưởng Thành sửng sợ, hắn biết trước mắt cái này trung niên mặt đen là ai. "Ta chính là, Táng Thiên Ma Đế." Táng Tiên Ma Đế sau khi nói xong, mới quay đầu nhìn Bề Hướng Trường Thanh. Đây là một cái chúa tể ma giới 3000 cổ vực một trong đỉnh phong đại đế, bị Trường Thanh làm cho mất hết mặt mũi, còn đã mất đi hang ổ của mình. Như là chó nhà có tang một dạng, chỉ có thể tiến về đại đạo chiến trường làm cái lính gác đồng phất thể bệnh tê không về mới có một cái cơ hội sống sót. Hiểu rõ? Trường Thanh cần hiểu rõ hắn sao? Trường Thanh căn bản chỉ biết là hắn gọi cái gì, liền để hắn rơi vào kết cục như thế. Táng Tiên Ma Đế nhe răng phét miệng nhìn xem Trường Thanh, trong mắt của hắn hưng phấn, bạo ngược, chế nhạo, so vương cảnh người dự thi, so lý niệm còn muốn càng sâu. Hắn nhìn xem Trưởng Thanh rơi xuống trình độ này, hắn vô cùng vui vẻ. Mặc dù hắn biết Trưởng Thanh sẽ không chết. Trưởng Thanh, không nghĩ tới đi, ngươi cũng có một ngày này. Táng Tiên Ma Đế chỉ muốn tranh đua miệng lưỡi. Không phải hắn tự hiểu rõ đại cục, biết Trưởng Thanh đối lưu mây vũ trụ trọng yếu bao nhiêu, cũng không phải hắn biết Trưởng Thanh không chết, cho dù hắn đối với Trưởng Thanh xuất thủ cũng vô dụng. Chỉ nói Táng Tiên Ma Đế thật đối với Trưởng Thanh xuất thủ đằng sau, tân thạch thành những lão giả kia, ai có thể tha hắn. Không nói những cái khác, hắn cái kia 100 đại đế bảo tọa, hiện tại thế nhưng là hiện nguyên 100 tên đế cảnh cường giả. Mặc dù rất nhiều chưa tới đỉnh phong, nhưng hắn có tự mình liệu lấy. Vậy chúc vô kiếm vì cái gì không có một kiếm bổ hắn, còn không phải bởi vì Trương Thanh. Nguyên Lai Tiêu Phong nói có người gia nhập bộ đạo người, nói chính là ngươi. Trương Thanh có chút im lặng, ta liền biết Tiêu Phong sẽ không vô duyên vô cớ cùng ta giảng những lời này. Trương Thanh cảm nhận được người khác đối mặt hắn lúc đau đầu, loại này chi tiết, ai sẽ cẩn thận truy đến cùng. Không nghĩ tới Tiêu Phong vậy mà cũng cùng hắn bắt đầu chơi một bộ này. Đúng vậy. Táng Tiên Ma Đế gật đầu nói, ngươi biết, bằng vào ta làm những sự tình kia, lưu tại Tân Thạch thành hoặc là tiến hành mộ dịch, đều không thích hợp. Bàng Diệp đám kia bảo đạo người sau khi chết, ta vừa bận thừa lúc vắng mà bảo, lên như diều gặp gió. Hiện tại ta, thế nhưng là cái này một đoạn trong tinh, trong tòa tinh thành bên ngoài vô giới trong hư không bảo đạo người. Thủ lĩnh, Táng Tiên Ma Đế vừa mới nói xong, chiến trường các phương tất cả đại đế cảnh cử giả, tất cả đều giật mình. Bọn hắn càng thêm kinh ngạc chính là, rõ ràng Táng Tiên Ma Đế cùng Trưởng Thành có thủ, nhưng vì cái gì Táng Tiên Ma Đế đối với Trưởng Thành thái độ sẽ như thế hữu hạng? Chương 957 chỉ có thể chết trong tay ta, Trưởng 957, chỉ có thể chết trong tay ta, Trưởng Thanh sắc mặt phức tạp nhìn xem Táng Thiên Ma Đế trên mặt đắc ý đây là muốn nói cho chính mình, lưu vân vũ trụ sinh linh, tại vô giới trong vũ trụ lẫn vào tốt nhất, chính là hắn. Trưởng Thanh nghĩ lại, giống như, tốt thật là, thủ lĩnh, ngươi giới chướng có bao nhiêu bảo đạo người? Trưởng Thanh hỏi. Táng Thiên Ma Đế trên mặt thần sắc đắc ý, lập tức cứng đờ. Trưởng Thanh hai mắt khẽ đảo, im lặng nhìn xem Táng Thiên Ma Đế. Lúc đầu có, ta là gia nhập bọn hắn, cùng bọn hắn cùng đi khu vực săn bắn đi săn. Thế nhưng là ta nhìn bọn họ không vừa mắt. Liên Lam Thịt. Tân Thạch Thành cho ta truyền tin tức, nói bạc cấp cũng không phải là duy nhất nhập Thánh Chí đạo, nhưng ta muốn chứng minh thử một lần. Dừng một chút, Tang Tiên Ma Đế có chút thất vọng, xác thực như vậy. Tang Tiên Ma Đế nhìn về phía Trường Thanh ánh mắt cũng rất phức tạp. Cho dù đến hôm nay, Lưu Vân cát tộc ở giữa Viết Hải Thâm Cửu vẫn không có đột phá. Trường Thanh tồn tại, sớm đã là một cái gông xiềng, những cái kia có thủ đều rời đi Tân Thạch Thành, lẫn nhau chứng né. Đi các đại tinh thành mạo dịch, cũng đều hiểu rõ lẫn nhau độc tính, không phải là vì trên đường báo thù, mà là vì tận lực tránh đi. Nhập Thánh Chí đạo Cái này tại Lưu Vân giờ ở vũ trụ, thuộc về truyền mật. Phạm La có một chút xíu không đáng tin cái tin tức, cũng đều đến trẻ dấu. Thế nhưng là đến vô giới vũ trụ sau, hắn gia nhập bỏ đạo người trấn doanh, Tân Thạch thành không chỉ còn cho hắn truyền lại tin tức hơn nữa còn chuẩn xác không sai. Táng Tiên Ma Đế biết, đây cũng là bởi vì Trương Thanh. Ngươi một cái quang can tứ lệnh, ngươi là thế nào có ý tốt nói ngươi là thủ lĩnh? Trương Thanh không chút khách khí kinh bị. Vậy cũng so với ngươi còn mạnh hơn, nho nhỏ nhất tinh vương cảnh, yếu như sâu tiến. Táng Tiên Ma Đế hận không thể chiếu Trương Thanh phun một ngụm ghét bỏ nữa bọn. Ha ha, ta nhất tinh vương cảnh Có thể dẫn tới đỉnh phong đại đế tới giết ta, ngươi đây. Giết mấy cái so ngươi yếu bảo đạo ngươi rất rươi, liền cho ngươi bồi dưỡng được loại này tự tin. Hừ hừ, luận đấu vớ mồm, ta đương nhiên đấu không lại ngươi. Bất quá, ngươi lại có thể làm gì ta đâu? Tang Tiên Ma Đế chảo phúng lấy nhìn về phía Trường Thanh, ngươi cũng muốn giết ta, ngươi so ta muốn giết ngươi càng muốn giết hơn ta, nhưng là bây giờ ta, ngươi cũng sẽ không giết. Có tức hay không? Có biệt cốt hay không? Vô đức không có đức. Ngươi Trường Thanh lập tức mê dạ. Một mục lưu ý ngoại giới Đông Phương Lan, Hỏa Ô Hinh, cũng mê dạ. Hai người bọn họ là lần đầu nhìn thấy Trương Thanh như vậy ăn quá đáng. Táng Tiên Ma Đế tùy ý nở nụ cười, coi như ngươi tấn thăng đại đế, cho ngươi thêm tăng lên tăng lên, coi như ngươi tấn thăng thánh nhân, ngươi có thể sao? Trương Thanh sắc mặt cứng ngắc, thật sự là được chôn cất Tiên Ma Đế bộ sắc mặt này giật đến. Ngươi ư? Trương Thanh nổ nước miếng, "Làm sao?" gấp. Táng Tiên Ma Đế ôm Trương Thanh bà bay, một tấm tối đen màn sắp giáng vào Trương Thanh trên khuôn mặt, "Ngươi cái gì gấp? Ngươi không phải bảy Miu nghĩ cái a? Ngươi không phải lòng dạ khó lường a? Ngươi tiếp tục mà chướng, ngươi tiếp tục khó lường." Trương Thanh khí hàm răng nghiến. Trừng mắt Táng Tiên Ma Đế mắt trợn trắng. Ngay tại lúc đó, tất cả bát phương đại đế, san đạo giả, tất cả đều ngây ra như phỗng. Bọn hắn căn bản không làm rõ ràng được, Trưởng Thanh cùng cái này Táng Tiên Ma Đế, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? "Là Tiêu Phong dạy ngươi đi." Trưởng Thanh trầm giọng nói ra. Cũng không phải, Táng Tiên Ma Đế tâm thần thư sướng, kỳ thật hắn đã sớm đối với sự tình trước kia, đối với Trưởng Thanh chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đương nhiên, hắn muốn cứu giá cứu không được. Đi vào vô giới vũ trụ, không có cái gì là so nhập thánh cảnh quan trọng hơn, cơ hội này là Trưởng Thanh cho. Táng Thiên Ma Đế tự nhiên cũng sẽ không quên. Đang lúc Trưởng Thanh coi là Táng Thiên Ma Đế khai thiếu, Táng Thiên Ma Đế lại nói thẳng, "Nguyệt Thần dạy, nàng nói, chỉ có dạng này mới có thể để cho ta xuất khí. Mặc dù ta chẳng thèm ngó tới, ta cực tuyển, dù sao ta cũng là người có thân phận." Thế nhưng là tiếng nói nhất truyện, Táng Thiên Ma Đế nhìn xem Trưởng Thanh thất thế mặt, nhịn không được bật cười, "Thật đúng là mẹ nhà hắn xuất khí. Lao yêu bà này." Đông Vương Lan giận mắng thanh âm truyền ra. Táng Thiên Ma Đế trong mắt tinh quang lóe lên, tại chỗ châm ngòi thổi gió, "Lao yêu bà." Nguyệt Thần thế nhưng là tuổi trẻ rất Làm sao cũng phải xoa so người tụi trẻ đi, đúng không, Thanh Bất Tiên? Ngươi lại phong cái gì hồ biện? Ngươi nói hiếu nói bượn. Đổng Vương Lan lựa giận trong nháy mắt mãnh liệt đứng lên. Táng Tiên Ma Đế không gì sánh được bình tĩnh nói, tất cả mọi người là lão giả, ngươi giả chàng cái gì non? Đổng Vương Lan không có trả lời, Táng Tiên Ma Đế lại là trong lòng lộ bộ trầm xuống. Có một cái thành ngữ đột nhiên hiện lên ở Táng Tiên Ma Đế náo hải. Đắc ý bên báo. Đáng chết. Đây chính là Thanh Bất Tiên. Táng Tiên Ma Đế sắc mặt lập tức cứng ngắt xuống tới, nhưng dáng tươi cười sẽ không biến mất, chỉ là chuyển dời đến trường thanh trên khuôn mặt. Tốt, rất tốt, rất không thể. Trưởng Thanh đối với Táng Tiên Ma Đế liên tục gật đầu, thậm chí còn giơ ngón tay cái lên. Táng Tiên Ma Đế vốn là tối đen mặt, hiện tại càng đen hơn. Trưởng Thanh là sẽ không đối với hiện tại hối cải để làm người mới hắn động thủ, bởi vì lấy Trưởng Thanh cách cục, hắn sẽ không làm loại này tá ma giết lựa, không đơn kết, không hài hòa sự tình. Chư phi Táng Tiên Ma Đế lại một lần nữa đạp Trưởng Thanh danh giới cuối cùng. Thế nhưng là Đông Vương Lan không giờ mới, đó là tương đương không giờ mới. Táng Tiên Ma Đế bản thân tỉnh lại, thật sự là năm Trưởng Thanh, năm quá sướng sướng. Cái này không thể trách hắn. Táng Thiên Ma Đế cái khó ló cái khôn, hắn nhìn về hướng Lý Niệm, chỉ một ngón tay, "Ngươi, thất thần sứ gì?" Lý Niệm, Diệp Hoang, tất cả bát phương đại đế, san đạo giả, cho tới bây giờ, Lý Niệm hay là không hiểu ra sao, hắn đối với trưởng thành cùng Táng Thiên Ma Đế quan hệ phức tạp, quay đến đại não hỗn độn như một náo, hắn đã sớm quên hẳn muốn làm gì. Thế nhưng là, hắn ý nguyên không có làm rõ ràng, cái này Táng Thiên Ma Đế, bảo đạo người thủ lĩnh, đến cùng là muốn giúp Trưởng Thành, vẫn là phải giết Trưởng Thành. Bàng Diệp đám kia san đạo giả chết, bây giờ cái này một đoạn trầm tĩnh, thế nhưng là một khối lớn tìm mỡ người công an lòng hưởng dụng, lại muốn nhảy ra đối địch với ta. Lý Niệm lạnh lùng nhìn xem Tang Tiên Ma Đế, thì mỡ. Bất quá là bẫy dập mà thôi. Tang Tiên Ma Đế rêu cẩn nói, "Tang Tiên Ma Đế, dù sao cũng là một vị ma đế, vẫn có thể tại đại đạo chiến trường thông thiên đại đạo bên trong bốn chỗ quét dương đầu, còn đào ra 100 đại đế ma đế. Hắn tu luyện, sớm đã đến cực hạn, khi hắn biết đoạt cấp cũng không phải là tốt nhất nhập thánh chi lộ sau, cũng đã thấy rõ hết vậy. Nắn ngồi tăng lên một chút xíu chiến lực, phát tác có ý nghĩa gì? Cái này lại biết để con đường tu luyện nhiều vô số trở ngại, không ngừng ra tăng nhập thánh độ khó." Đây là thoả thỏa, thỏa nhập được hạt bừng ném đi giơ hấu. Nếm trải trong khổ đau, mới là ma bên trên ma, hắn mặc dù ma đế, nhưng cũng biết con đường tu luyện nào có đường tắt. "Xem ra, ngươi là muốn báo Trường San. Vì cái gì?" Lý Niệm hỏi. "Nguyên nhân nhiều lắm, liền nói cái đơn giản nhất đi." Tang Tiên Ma Đế nghĩ nghĩ, nói trơn thanh, chỉ có thể chết trong tay ta. "Ngươi là muốn đại biểu bỏ đạo người, hướng sang đạo giả tuyên chiến sao?" Lý Niệm trầm thê hỏi, hắn nhìn ra Tang Tiên Ma Đế tự tin, xem ra, ngươi đối với chính ngươi xương hệ bí pháp rất tự tin. Nói đùa. Ta thế nhưng là xương tộc đại đế. Táng Tiên Ma đế thịt muối coi thượng, về phần chiến chiến. Đừng kéo lớn như vậy, người ta đều không phải là trưởng thành, chúng ta chơi chút ít. Liền ngươi, liền ta. Nói, Táng Tiên Ma đế hướng sâu trong hư không liếc qua, nói tiếp, lại nói, trưởng thành cùng Diệp Hoang cấu kết, cũng là cùng ta cấu kết, chúng ta đều là cùng một bọn. Lời này vừa nói ra, toàn bộ vô giới điểm cuối trên chiến trường, các phương tất cả mọi người, tất cả đều hỗn độn. Chương 958, không biết đồng đội là ai chương 958, không biết đồng đội là ai lý niệm xuất thủ, làm rối loạn trưởng thành kế hoạch. Táng Thiên Ma Đế hiện thân, làm rối loạn lý niệm kế hoạch. Tất cả mọi người nghe rõ, Táng Thiên Ma Đế muốn cho Trưởng Thanh chết. Nhưng tất cả mọi người cũng đều thấy rõ, lý niệm nếu là đối với Trưởng Thanh xuất thủ, trước tiên cần phải qua Táng Thiên Ma Đế cửa này. Cái này một đoạn trăm tinh, bỏ đạo người thủ lĩnh lại là trước mắt cái này trung niên mặt đen. Tân Thạch thành Giang Lâm, càng thêm rất rất nhiều biến số. Cho đến tận này, tụi Thủy Thạch bộ tộc vẫn như cũng là trùng điệp bí ẩn. Sương tộc đại đế, ta tham ăn người, thế nhưng là không có xương cốt. Lý niệm vẫn không muốn từ bỏ. Lý Niệm cảm thấy, Trưởng Thanh dù là rời đi hắn ánh mắt một khắc đồng hồ, nó uy hiếp đều sẽ thẳng tắc tiêu thăng. Hiện tại, đúng là giết Trưởng Thanh tốt nhất thời điểm, mà lại, hắn đã nhìn thấu Trưởng Thanh ắt chủ bài, chính là hồn đá kia hộ. Trưởng Thanh cùng Phương Tứ Hải một trận chiến, Lý Niệm đều nhìn ở trong mắt, một câu kia hỏi đường cần trước ném đá, Lý Niệm cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng bây giờ, Táng Thiên Ma Đế xuất hiện, để Lý Niệm trong tay tảng đá ném không đi ra. Không có sức cút. Ha ha ha ha. Táng Thiên Ma Đế phình bụng cười to, ý của ngươi là, ngươi tham ăn người kỳ thật đều là chút nhu nhã à sao? bu rơi điểm cuối, trên dưới hai tòa chiến trường. Lúc này phía dưới chiến trường tiếp tục cháy bỏng, phía trên chiến trường lại yên tĩnh đi mắng. Tất cả mọi người nhìn xem Tang Tiên Ma Đế tùy ý cười nhạo Lý Niệm, cho dù là mặt khắc tinh liên san đạo giả, trên mặt cũng nhịn không được rồi. Lý Niệm chính nổi giận hơn, Tang Tiên Ma Đế lại thu hồi dáng tươi cười. Tang Tiên Ma Đế tử tổn nói, "Thỉnh lại đi, ngươi có bó lớn lựa chọn, vì sao nhất định phải tuyển một con đường chết? Trường thanh cho cơ hội cũng không nhiều, ngươi được thật tốt chân ý. Hiện tại rút đi còn kịp, bàn quan, ngồi mát ăn bát vàng, há không đẹp quá thay." Bát Phương Đại Đế, San Đạo Giả bọn họ tất cả đều cái mắt. Cái này bảo đạo người thủ lĩnh, không chỉ thực lực cường đại, vậy mà cũng là rất có lòng dạ. Tang Thiên Ma Đế không tiếp tục để ý lý lý niệm, mà là nhìn về phía Trường Thanh, nói thẳng nói ra, giả chết thoát thân rất không cần phải, cho dù là giả chết, có thể tin tức này nếu là truyền về Tân Thành Thành, đừng nói Ngư Thần, đừng nói Tiêu Phong, liền không trang tộc những tên kia, còn không phải lập tức thúc đẩy Tân Thành Thành, trực tiếp giết tới. Không biết Trường Thanh lắc đầu, biết Tang Thiên Ma Đế kiên định nói ra, còn có Lưu Vân các tộc đại đế, ngươi không nên cảm thấy bình tĩnh nhiều năm như vậy, cùng một chỗ trung phó vô giới liền có thể như thế nào như thế nào? Bọn hắn là cái gì, ngươi so với ai khác đều rõ ràng." Tang Tiên Ma đến nói xong, còn bổ sung một câu, "Tiên, yêu, ma, minh, sau ba cái cùng nói, cũng chỉ nói tiên. Ngươi cảm thấy những cái kia tiên bên trong, lại có mấy cái loại lương thiện. Ngươi cho rằng, dựa vào cái gì tiên phong có thể tại đại đại đạo chiến trường lẫn vào mọi việc đều thuận lợi. Ngươi cho rằng đa bảo tiên đế cái kia lão đầu mập cũng chỉ là cái lão đầu mập. Ngươi còn tuổi còn rất trẻ, ngươi là chưa thấy qua bọn hắn trước kia dáng vẻ." Trương Thanh sờ sờ cái mũi, không có phản bác. Lý Niệm không có khả năng dễ dàng buông tha, nhưng hắn nghe được giả chết thoát thân đằng sau, hít sâu một đại khẩu khí. Bát Vương đại đế, Diệp Hoàng cùng mặt khác tinh liên san đạo giả, trong lòng cũng như bừng sáng. Nguyên Lai Trường Thành thật sẽ không chết. Bá, Lý Niệm mở ra quァsếp. Chín đại tham ăn người nhau nhau tiến vào quァsếp bên trong. Lý Niệm giêu giêu nhìn về phía Diệp Hoàng, hắn bản thân ăn ủi, Trường Thành còn sống, dù sao Diệp Hoàng là nhất đầu nhất. Diệp Hoàng cảm ứng được Lý Niệm ánh mắt, bình tĩnh nhìn tới, hắn đối với Trường Thành sống hay chết sớm đã thờ ơ, hắn chỉ để ý hắn phải hoàn thành nhiệm vụ, nộp lên cho hư không tri vương cấp phẩm. Lý Niệm quả thật rút đi đằng sau, vô giới điểm cuối phía trên chiến trường, tất cả người dự thi càng là không dám lưu lại. Cái này bộ đạo người thủ lĩnh cũng không bình thường. Người sáng suốt đều đã nhìn ra, trong mắt của hắn chỉ có Trường Thành, Diệp Hoang cũng chỉ là bị hắn nhiều ngắm vài lần. Mặc dù bọn hắn cũng có biết, vì cái gì cái này Táng Thiên Ma Đế sẽ như thế khinh thị Diệp Hoang, Lý Niệm bọn hắn chỉ cần biết một chút là đủ rồi. Đó chính là, bọn hắn nếu là dám tiếp tục vây công Trường Thành, cái này Táng Thiên Ma Đế chắc chắn sẽ đại khai sát giới. Tất cả vây công Trường Thành người dự thi đều đi đến phía dưới chiến trường. Lúc đầu thế lực ngang nhau song phương đại quân chiến tranh, Đồng Hạc một phương vậy mà bắt đầu chiếm cứưu thế. Cũng là cho đến lúc này, tất cả quan chiến bắt phương đại đế mới phát hiện, Nguyên Lai Ham trưởng thành pháp tắc đạo quả, phần lớn là trưởng thành tu sĩ. Pháp tắc huynh minh đụng nhau, máu tươi nhuộm đỏ hư không. Đồng Hạc Nghị có san đạo giả lệnh bài, tại quân địch trong quân trận không ngừng chủ sát. Hắn xung làm đầu mâu, là bạn quân mở nước cờ đầu đường tấn công, đồng thời sẽ rách tham ăn người quân trận. Thương vong dần dần không thể làm gì, thắng bại đã rõ ràng. Bát phương đại đế nhao nhao lui về bát phương thành, mà các tinh liên san đạo giả cũng không còn quan tâm nơi này lí niệm rồi đi, Diệp Hoang cũng không biết cho đi. Táng Thiên Ma Đế vẫn sinh trưởng bên người, quan sát toàn bộ chiến trường. Diệp Hoang cấp ra một khối san đạo giả lệnh bài, ngươi muốn biết hắn cho người nào không? Táng Thiên Ma Đế đột nhiên nói ra. Không muốn. Trưởng Thanh lắc đầu nói ra. Cũng là, đối với ngươi mà nói, cho ai đều như thế. Táng Thiên Ma Đế gật đầu. Hắn nhìn về phía chiến trường nơi xa, trận chiến này quy mô tương đương to lớn, rất nhiều đều không phải là Trưởng Thanh mục lực đi tới địa phương, có người gặp được nguy hiểm, ngươi muốn đi cứu sao? Ai không nguy hiểm? Trưởng Thanh hỏi. Không giống với, nơi đó nguy hiểm cô không chỉ là những này tự phụ nhân quả người dự thi. Táng Tiên Ma Đế chỉ một ngón tay, tại cái kia, đi thôi. Trương Thanh nhíu mày nhìn xem Táng Tiên Ma Đế, thấy được Táng Tiên Ma Đế cường đè ép không có dương lên vẻ miệng. Gia hỏa này sẽ không phải chính là muốn chỉ uy một chút chính mình đi. Nhưng Trương Thanh hay là thuận Táng Tiên Ma Đế chỉ dẫn, bay đi. Bên rồi chiến trường, nơi này đều là chút không có tự tin cùng tu vi yếu kém người dự thi. Trong đó có một người lâm vào tham ăn người vây quanh, đối mặt với công, nàng gương mặt xinh đẹp tái nhợt, mà không có chút máu. Trương Thanh nhe mắt, đối với nữ hải này giống như có chút ấn tượng. Đo Khấu tại Bắc Phương thành bội vì trưởng thành suất nữa bị đột thủ, sau đó ghen ghét trưởng thành báo danh dự thi tiểu nữ. Nhất Tinh đem cảnh, chỉ là tham gia Bắc Phương đại hội tư cách danh dự cuối cùng. Thu hoạch được điểm tích lũy chiến đấu Bắc Phương trì bường, không phải mục tiêu của bọn hắn. Mục tiêu của bọn hắn chỉ là tại không thể làm gì trong nguy hiểm, tham gia một trận diễn tập, nếu như có thể thu hoạch được cơ duyên, đó là không thể tốt hơn. Thế nhưng là bởi vì trưởng thành, diễn tập so thực chiến không thua bao nhiêu, cơ duyên tranh đoạt cũng càng thêm bị liệt. Bọn hắn hẳn là từ bỏ. Đo Khấu cũng nghĩ như vậy, nhưng nàng hối hận cũng đã một rồi. Trường Thanh xuất hiện, làm cho những cái kia chỉ có nhất tâm đem cảnh tham ăn người tâm thần đều kinh. Đình đâu một chỗ khác chiến trường động tĩnh, bọn hắn đương nhiên biết, tham ăn người vốn nên không sợ hãi, thế nhưng là Trường Thanh thuần tự chém lý niệm chín đại tham ăn lợi, cá biệt còn chém mấy bóng, để bọn hắn biết rõ Trường Thanh đáng sợ. Bọn hắn không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp rút đi. "Ta không cần ngươi cứu." Đọ Khấu ngẩng đầu nhìn Trường Thanh, nội giận đùng đùng. Nàng minh bạch, nàng cùng Trường Thanh vĩnh viễn cũng không phải một cái phương diện người, nàng muốn xuất khí báo thù, căn bản không có khả năng. Hiện tại, nàng liên nhìn Trường Thanh tinh thần sa sút đều không nhìn thấy. Trường Thanh tựa như là một viên quang mang chói mắt mặt trời mới mọc, mây mù che chắn không được mặt trời mới mọc hào quang, chỉ có thể che chắn cặp mắt của mình. Trường Thanh còn đang suy nghĩ lấy Táng Thiên Ma đến nói nguy hiểm, hắn nhìn một chút đỏ khấu, từ từ nói, "Hôm nay không nên cứu người, ta không có cứu ngươi." Nói, Trường Thanh nhịn không được nói, "Ngươi ở chỗ này bị bây công, ngươi sẽ không phải là không biết đồng đội là ai đi." Đỏ khấu sắc mặt đỏ bừng, yêu kiều nói còn không phải bởi vì ngươi, nếu không phải là ngươi, ở đâu ra tự do tổ đội. Những này tham ăn người đều một cái bộ dạng, thần niệm ngay cả cảnh giới của bọn hắn đều rõ xét không rõ. Ta làm sao nhận rõ bọn hắn mỗi một cái? Trương Thanh cải chính, kỳ thật bọn hắn mỗi một cái cũng khác nhau, liền ngay cả hóa hình bộ dáng cũng khác nhau. Ngươi chính là không có đem bọn hắn để vào mắt, cho nên mới đối bọn hắn không có ấn tượng, nhận không ra. Nói, Trương Thanh hỏi, "Ta, ngươi nhận ra được sao?" "Ngươi hóa thành cho ta đều nhận ra." Đỏ khấu hung tận trừng mắt Trương Thanh. Chương 959, Thư bộ Hồ vũ trụ thông đạo chương 959, Thư bộ Hồ vũ trụ thông đạo bắt phương đại hội sắp hạ màn kết thúc, ngươi còn đi theo ta làm gì? Ngươi là muốn nói cho ta biết, ngươi liền đứng trước mặt ta, ta lại bắt ngươi không có cái nào hay là nói, ngươi liền muốn tại cái này không thoải mái ta, buồn nôn ta. Đọ khấu đối với Trưởng Thành có quá sâu thành kiến, ngôn từ so với lúc trước Trưởng Thành nhìn hạ Bánh Bánh nhặt ve chai kịch liệt nhiều. Ngươi suy nghĩ nhiều. Trưởng Thành phát ra đạo niệm cảm giác, mặc dù không như thần niệm quét hình giống như dùng tốt, nhưng vẫn là có thể cảm giác lại khái. Càng quan trọng hơn là, đạo niệm có thể nhìn đến thần niệm không thấy được đồ vật. Thì như trước mắt ư không? Phở huynh, Hạ Bánh ngoảnh, đều không nhìn ra điều khác thường gì, cho dù là có được chấn trời tối thức kiếm Đông Vương Lan, cũng tò mò Trưởng Thành đang tìm kiếm cái gì. Chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta tha thứ ngươi? Cho nên ngươi một mực đi theo bảo hộ ta." Đỏ Khấu nói xong, lập tức nói, "Ngươi chết cái ý niệm này đi, ta không có khả năng tha thứ cho ngươi." "Ta biết." Trương Thanh gật đầu, tuân mệnh nói, "Ta lúc đầu dự định giả chết thoát thân, khi đó ngươi nên chút giận, thế nhưng là kế hoạch tổng không đổi kịp biến hóa. Bất quá ngươi y tâm, sẽ có cơ hội." "Cơ hội gì?" Đỏ Khấu hỏi. Cho dù không có tìm tòi trước khi hành động, nhưng da con sông này cũng hầu như là bọn hắn muốn qua. Có thể nói tiếng người sao? "Trương Thanh." Trương Thanh ăn quả đắng, nhưng Đỏ Khấu lại càng thêm có sự, bởi vì tại Bát Phương thành thời điểm Trường Thanh cũng đã nói, hắn ngươi nghe không hiểu, liền chứng minh ngươi không cần nghe hiểu. Nói cách khác, Đỏ Khấu từ Trường Thanh trong chằm mặc nghe được một cái ý tứ, đang đợi hai châu. Đỏ Khấu tiếp tục bay về phía trước lấy, Trường Thanh lại lặng dừng lại. Trường Thanh vươn tay cẩn thận cảm giác, có một nguồn lực lượng ba động đang lặng lẽ cùng hắn liên hệ. Không phải đạo niệm, mà là một tòa Quy Khư đất đại trận. Một tòa trận pháp liền có thể thành lập một phương vũ trụ. Sự liên hệ này Trường Thanh minh bạch, cái này chứng minh, hắn đưa tay đụng vào địa phương, không phải hư không, mà là một tòa khắc mượn đường Quy Khư đất đại trận. Đây là một phương vũ trụ. Đây chính là lý vọng xuất thân tỏa kia hư vô vũ trụ. Marketing Liên Sang đạo giả đang đợi, Tang Tiên Ma đế cũng đang đợi, bọn hắn đều đang đợi Diệp Hoàng, Diệp Hoàng có thể mở ra phương vũ trụ này. Trương Thanh Như có điều suy nghĩ, như vậy xem ra, Diệp Hoàng trong tay hắn là có một viên mượn đường quy khư đất đại trận thần phù. Có sự liên hệ này đằng sau, Trương Thanh phát hiện, cái này hư không vũ trụ hàng giả đã rất lại yếu đất. Không cần đỉnh phong đại đế xuất thủ, cho dù là hiện tại Trương Thanh cũng có thể xé rách hư không đến Vương vũ trụ này. Trương Thanh đem những này nói cho Đông Phương Lan, ngay sau đó một câu ta có một kế làm cho Đông Phương Lan trong mắt sáng lên. Ngươi muốn cho ta dùng chấn trời tối thức kiếm không gian bao trùm vùng hư không này, để tất cả tiến vào hư vô vũ trụ san đạo dạ, bảo đạo người, đều tiến vào không gian của ta bên trong." Đông Phương Lan nói ra. Trương Thanh trên khuôn mặt cũng hiện ra ý cười, không sai, cái này gọi tình quân nhúng. Diệp Hăng nhiều nhất có thể cảm giác được nơi này vị trí đại khái, chỉ có một viên thần phù, hắn không cách nào tinh chuẩn định vị. Chỉ bất quá, hiện tại vấn đề là, đỉnh phong đại đế khả năng có đánh vỡ ngươi không gian năng lực, chúng ta đến làm cho bọn hắn sau khi đi bảo, nhìn không gian trưởng thành vừa mới mở miệng, liền thở dài dừng lại. "Thế nào?" Đông Phương Lan hỏi. Đã chậm. Trưởng Thanh nhìn phía xa lại một lần lâm vào vây quanh đó cấu. Vẫn như cũng chỉ là đem cảnh tham ăn người, nhưng bọn hắn công kích lại tại trong hư không tạo nên từng đà bận sóng. Gợn sóng bên trong có tinh khiết linh khí phát ra. Ở trong hư không, cỗ linh khí này liền như là phân một dạng như vậy cái mũi, mà mặt các tinh liên san đạo giả, trước tiên cũng đã nghe vị chạy đến. Từng chiếc thần dị bí bảo phi truyền đột nhiên xuất hiện, bọn hắn tại Trưởng Thanh bên người hơi dừng lại, liền đột vào hư vô vũ trụ. Từng đạo sức mạnh cường thịnh dẫn dắt vô tự pháp tắc, muôn mạch quan chú đi vào. Vô tự pháp tắc bùng lên ra cửu thải thần quang, ngưng tụ ra một đầu thông đạo. Thông đạo này cực kỳ nhìn qua mắt, là Phong Bạo Đường Hàng Hải, cũng là Thông Thiên Đại Đạo. Mặc dù ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng ta vẫn là cho là người sẽ đi bảo. Táng Thiên Ma Đế xuất hiện tại trường thanh bên người, Diệp Hoang liên hệ bảo đảm người, nói cho đại khái vị trí, lại không nghĩ rằng, nơi này thật đúng là cất dấu một cái vũ trụ. Táng Thiên Ma Đế có chút thổ tức, nhìn xem Phong Bạo Đường Hàng Hải dần dần bị mở rộng thành Thông Thiên Đại Đạo, hắn liên tục thở dài. Hắn phản phất thấy được Lưu Vân Vũ Trụ đã từng, mà phương vũ trụ này, liền muốn kinh lịch Lưu Vân Vũ Trụ trải qua hết thảy, thậm chí, càng thêm mỹ cảm. Bởi vì hắn từ mặt khác bộ đạo người nơi đó lấy được tin tức, phương vũ trụ này từ nay về sau liền sẽ không bao giờ lại tồn tại. Táng Tiên Ma Đế tiếp tục nói, nơi này đã từng bị lược đoạt một lần, nhưng là cũng không có thánh nhân tấn thăng, kẻ cướp đoạt chính là Diêm Vương. Ta không biết hắn là làm không được hay là không muốn làm, nhưng hắn trung quy là không có trở thành người thứ 14 hư không chi vương. Trường Thanh nghe, đột nhiên nhíu mày. Táng Tiên Ma Đế nhìn về phía Trường Thanh, "Làm sao? Ngươi đạt được tin tức gì?" Mặc dù Trường Thanh là từ Táng Tiên Ma Đế trong miệng lấy được tin tức, thế nhưng là Táng Tiên Ma Đế chính mình cũng không rõ ràng. Tin tức này rất có ý tứ." Trương Thanh nở nụ cười. Táng Tiên Ma Đế tò mò nhìn Trương Thanh. Trương Thanh mở miệng nói, "Nhưng ta chính là không nói cho ngươi, có tức hay không?" Táng Tiên Ma Đế một hơi kém chút cho niến chết đi qua, hắn hai cái con ngươi đều nhanh trợn lồi ra. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, Trương Thanh trả thủ đã vậy còn quá nhanh. "Ngươi ư?" Táng Tiên Ma Đế thấp giọng mắng. Trương Thanh cười ha ha lấy, cũng công thừa nước đục thả câu, "Tin tức này chỉ là có ý tứ, nhưng có tác dụng hay không cũng không biết." Táng Tiên Ma Đế đành phòng nhìn xem Trương Thanh, hắn sợ Trương Thanh một lần nữa. Trương Thanh lại nói thẳng: Diêm Vương là có lựa chọn, là hắn lựa chọn không trở thành người thứ 14 hư không chi vương. Vì cái gì? Trường Thanh trong suy nghĩ hiện lên vô số cái suy nghĩ, hắn nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, cấp gia đã đoán, không biết. Táng Tiên Ma đế nghiến răng nghiến lợi, ta liền biết, ngươi cực kỳ âm hiểm. Táng Tiên Ma đế hùng hũng hổ hổ bay đi thông thiên đại đạo, là hắn biết Trường Thanh là cố ý, tại chính mình buông lỏng cảnh giác thời điểm, lại cho chính mình một đao. Bất quá Táng Tiên Ma đế mặc dù hùng hũng hổ hổ, nhưng hắn trong lòng lại là có một cốc vui sướng, bởi vì Trường Thanh trả thù hắn, nói cách khác, Đỗ Vương Lan Liễn sẽ không lại tìm hắn. Lúc trước hắn cứng rắn nói sang chuyện khác, chủy bì là cái thai hoang lầm. Thanh Vân Tiên ba chữ này, tại Táng Tiên Ma Đế thậm chí Lưu Vân cấp tập đại đế tâm lý, nói cho cùng vẫn là cái cấm kỵ. Mặc kệ cái khác người thấy thế nào Thanh Vân Tiên, chỉ từ sự thật xuất phát, không ai biết Thanh Vân Tiên là ai, thậm chí không biết Thanh Vân Tiên là nam hay là nữ, chỉ bằng điểm ấy liền có thể nói rõ rất nhiều tình huống. Trương Thanh không có lựa chọn lập tức tiến vào cái này hư vô vũ trụ, bên cạnh hắn lại trải qua không ít đại đế. Lý vọng, Lê Thứ, cùng lúc đó tại Bát Phương Thành bên trong trung bên trên một tuyển số rất ít đỉnh phong đại đế. Lý vọng thần sắc nghiêm trọng, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Trưởng Thanh một chút, liền một đầu đâm vào hư vô vũ trụ. Mà các đại đế cũng là đối với Trưởng Thanh gật đầu ra hiệu, trong lòng cũng là lo lắng khó có thể bình an. Có thể xuất hiện tại cái này, đã chứng minh tâm tính của bọn hắn, bọn hắn đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy sinh linh đồ thán. Trưởng Thanh ở trong hư không lặng lặng đứng bất bảng, lúc trước bị vây công đỏ xấu, vậy công nàng tham ăn người đều tràn vào hư vô vũ trụ, mà nàng cũng không có rời đi. Nàng gương mặt xinh đẹp trắng bệ, nước mắt tràn mi mà ra, trong miệng nàng chỉ là không ngừng niệm đơn, ta phạm vào tội chết chương 960. Bernard thần vũ trụ đỉnh chương 960, Bernard thần vũ trụ đỉnh hư vô vũ trụ thông đạm mở ra, lý niệm đương nhiên cũng sẽ không chần chờ. Hắn bay đến trường thanh bên người, lồng dạ ngừng lại, chỉ là nhìn chững chững lấy trường thanh. Hắn xác nhận trường thanh cũng sẽ đi hư vô vũ trụ, hắn bắt đầu cười. Nếu như ngươi tại hư vô trong vũ trụ không đối ta xuất thủ, như vậy từ đó về sau trường thanh vừa mới mở miệng, liền bị lý niệm đánh gãy. Từ đó về sau, ngươi liền không cùng ta là địch. Lý niệm khịt mũi coi thường, ngươi cảm thấy, ta cũng muốn cấu kết ngươi. Trường thanh lắc đầu, nói tiếp xong, như vậy từ đó về sau Ngươi liền không dám tiếp tục ra tay với ta. Đương nhiên, ngươi càng có thể có thể không có về sau. Lý Niệm cùng Trường Thanh đối mặt, hắn không khỏi trong lòng run sợ một hồi. Trường Thanh cái kia bình tĩnh ánh mắt, đột nhiên làm cho Lý Niệm có loại cảm giác quen thuộc. Khi Lý Niệm nghĩ đến quen thuộc căn nguyên, hắn toàn thân bỗng nhiên khẽ chấn. Bởi vì đã từng cũng từng có dạng này một đạo ánh mắt, nhưng này đến từ. Thưa không chi bương, đây là có thể tùy tiện đem chính mình gạt bỏ, nhưng là không cần thiết gạt bỏ ánh mắt. Nói cách khác, tại Trường Thanh trong mắt, chính mình có chết hay không đều được, nhưng không chết cũng có chút rủng. Nhỏ nhỏ nhất tinh vân cảnh. Ngươi cho rằng bằng vào tuổi Thạch Văn Minh đỉnh phong khoa học kỹ thuật có thể làm được cái gì? Lá bài tẩy của ngươi đã sớm bị ta nhìn thấu, làm gì lại tiếp tục giáng trống đỡ? Lý Niệm nói, quay đầu bổ sung một câu, ngươi tốt nhất đừng đến. Vừa mới nói xong, Lý Niệm thân ảnh xông về thông thiên đại đạo. Trưởng Thanh biết, cái này hư vô trong vũ trụ, chiến đấu đã vỡ rồi. Đây là sang đạo giả, bỏ đạo người, thủ dân ngải đế ở giữa chiến đấu. Trận chiến đấu này sẽ là toàn bộ vô giới vũ trụ đỉnh phong nhất một trận chiến. Trưởng Thanh, chúng ta thật muốn đi sao? Chúng ta lại có thể làm cái gì? Hạ Hoành ngẩng tại củ thạch trong chiến tuyến mở miệng nói ra, nếu như chỉ là muốn để cho ta nhìn xem sinh linh đồ thán, lập xuống đạo tâm, kỳ thật ta có thể tưởng tượng đến. Trương Thanh chậm rãi lắc đầu, ngữ khí hơi có vẻ nặng nề, làm ta có thể làm hết sức nỗ lực. Bên hai, truyền đến nơi xa đó khẩu tự trách. Trương Thanh cũng tự trong đôi câu vài lời nghe rõ, bại lộ vũ trụ, phàm là có chút điểm người liên lụy, đều là tội chết. Nhưng đối với tiện tâm người, húc húc bạn sinh linh bởi vậy chết thảm, hoặc biến thành thiên hay, càng làm cho người ta thống khổ. Tại Trương Thanh ngoài ý muốn dưới con mắt Đỏ khấu vậy mà mặt mũi tràn đầy quyết nhiên đột vào Thông Thiên Đại Đạo. Một cái chỉ có nhất tính đen cảnh, tham gia Bát Phương Đại hội đều đã dò xét cùng danh giới cuối cùng tu sĩ, cũng dám tham dự Định Phong Đế cảnh chiến giết. Có thể càng làm Trưởng Thanh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lại có một người xuất hiện tại Thông Thiên Đại Đạo lối vào. Trưởng Thanh chưa từng gặp qua hắn, nhưng Trưởng Thanh đoán được thân phận của hắn. Bát Phương Thành thành chủ, Lư Phàm. Sai không ở ngươi. Lư Phàm xuất hiện đằng sau, nhìn cũng không nhìn Trưởng Thanh một chút, hắn ngăn cản đỏ khấu đường đi, lên tiếng ăn mùi. Thế nhưng là đỏ khấu đã sụp đổ, nàng vượt qua Lư Phàm thân thể tiếp tục hướng phía thông thiên đại đạo bay đi. Lư Phạm tựa như lo lắng dò khẩu án nguy một dạng, một đường hộ tống. Trưởng Thanh bất cảm, lặng lặng nhìn Lư Phạm bóng lưng. Thế nào? Hạ Hoành Ngánh từ tủ thạch trong chiến thuyền đi ra, Lộng Phong Lan, Thừa Ôn Hinh cũng phân biệt đứng tại Trưởng Thanh hai bên. Lư Phạm cùng Lý Vọng Lạc cùng nhau. Đương nhiên, bọn hắn bất luận kể vai chiến đấu. Hạ Hoành Ngánh xuất thân chính là tại Bắc Phương thành. Lư Phạm ngay cả Bắc Phương đại hội đều không chủ trì, ta kém chút liền bên hắn tổn đại. Cái kia lại có quan hệ thế nào đâu? Hạ Hoành Ngánh hỏi. Ngươi nói Một cái cho tới bây giờ đều không ở trước mặt ta lộ diện người, bây giờ lại xuất hiện, điều này có ý bị gì?" Trương Thanh hỏi. Hạ Vỹ ngẫm mặt mũi chứa tràn đầy mờ mịt, nàng làm sao biết điều này có ý bị gì? Cái này nhiều lắm là chính là một lần ngẫu nhiên, hoặc là rất bình thường sự tình. Lý Vọng bên người có lên thứ, còn có mấy tên nhìn liền rất lợi hại đế cảnh cường giả, Lư Phạm không cần phải lo lắng Lý Vọng nguy hiểm. Đồng thời, hắn một mực không muốn gây nên chú ý của ta, bây giờ lại không cố kỵ nữa, đồng thời còn có ý muốn hộ Tống Đào Khấu, cái này thoạt nhìn như là một cái lấy cớ. Trương Thanh trầm rãi phân tích, có phải hay không là ngươi quá đang nghi, quá ngại cảm." Hạ Vĩnh Anh nhiều lần hỏi, "Lư Phạm, rất gấp." Trương Thanh nhìn chằm chằm Thông Thiên Đại Đạo lối bảo, "Vì cái gì hắn muốn gấp?" Hạ Vĩnh Anh càng thêm không hiểu. Trương Thanh khẽ miệng dương lên, "Vậy phải xem cái này hư vô vũ trụ có cái gì." "Cái này hư vô vũ trụ có cái gì?" Hạ Vĩnh Anh lần nữa tiếp lấy nói góc dạng, "Khác không biết, ta chỉ biết là một chút, nhưng chỉ một điểm này, đầy đủ." Trương Thanh chậm rãi phun ra hai chữ, "Nhập Thánh." Trương Thanh rốt cuộc quyết định muốn đi bảo Thông Thiên Đại Đạo, hắn đem củi thạch chiến thuyền phóng ra, mang theo Đông Phương Lan, Tuần Hinh, Hạ Hoành Ngánh, lấy cực nhanh tốc độ bay đi. Trương Thanh mượn nhờ tụi Thạch Dạ đã dò xét lấy tất cả lực lượng ba động, khi hắn phát hiện thông thiên đại đạo tưởng ánh sáng biên giới có đạo yêu ớt khí tức lúc, hắn không cần nghĩ cũng biết khí tức kia là ai. Đỏ Khấu thất hồn lạc phách xuất hiện tại chiến thuyền phòng điều khiển bên trong, Trương Thanh tại thời khắc số còn, đem sắp đâm vào cự thải trên màn sáng đỏ Khấu cấp cứu số dưới. Nhìn thấy đỏ Khấu xuất hiện vị trí, Đông Vương Lang, Tuần Hinh, Hạ Hoành Ngánh cũng là cái gì đều hiểu. Lữ Phàm, căn bản không có ý định ngăn củ, cứu hộ đỏ Khấu. Trương Thanh tiếp tục thao túng tụi Thạch chiến thuyền cái loại lực lượng pháp tắc cùng vô tự pháp tắc va chạm, như thủy triều một làn sóng một làn sóng cuốn tới. Lan đến gần trên chiến tuyết lúc, dư uy chợt giảm, dần dần bình tĩnh. Ngay tại tiếp tục bay lên, một tòa vỡ nát cao lâu cùng nhau sai mà qua. Trên đó còn có chiếc thảm không bị mẫn diệt thi thể, tràn đầy bẩn bọ trên gương mặt, một đôi trống rỗng con mắt tựa hổ đang im lặng nhìn rủa. Đỏ khấu phát ra rít lên một tiếng, nàng núp ở phòng điều khiển góc tường. Trương Thanh Đầu cũng không trở về mở miệng nói, tỉnh lại đi, nhấc tinh đem cảnh mà thôi, loại cấp độ này sự tỉnh, là ngươi sâu kiến này có thể chi phối sao? Ngươi ngay cả cái cái tốc độ Thời cơ đều không đủ tư cách. Hạ Vĩnh Anh lập tức khẩn trương lên, đỏ khấu trong mắt, thớng cổ lại yếu bớt một phần. Nàng ngơ ngác nhìn Trương Thành, Trương Thành hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, ngay cả ta đều làm không được sự tình, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được. Đây hết thảy đều là Diệp Mang tính toán, hắn đã sớm mở ra hư vô vũ trụ vết nứt, bất luận cái gì công kích, bất kể là ai cùng ai chiến đấu, đều có thể đem vết nứt này dẫn bạo, từ đó để mà các tinh liên san đạo giả mở thông đạo. Thả ta ra ngoài, ta muốn trở về, ta muốn đem tin tức truyền lại trở về, để gia tộc để tinh thành, phái binh cứu viện, đỏ khấu dồn dập nói ra. Trương Thanh nhíu mày, rốt cục quay đầu nhìn xem Đỏ Khấu, "Cứu viện, ngươi là cảm thấy cứu được, vẫn cảm thấy tới kịp." Theo Trương Thanh lời nói, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy mảng lớn tàn phá đại lục. Cái kia mỗi một khối đại lục đều có thể so với một tòa tinh thành. Đỏ Khấu thậm chí nghe được trên đó kêu thảm kêu đau. Tận thế chi cảnh, ngay cả Đông Phương Lãn cũng vô pháp nhìn thẳng. "Nhất định tới kịp, có thể cứu bao nhiêu là bao nhiêu." Đỏ Khấu kiên trì nói ra. "Tốt ta, vậy ta liền nói với ngươi lời nói thật đi." Trương Thanh chậm rãi nói ra, "Mạc khắc tinh thành cường giả sẽ không tới cứu viện, cho dù tới" cũng chỉ sẽ gia nhập cấp đoạn đội ngũ. Điều đó không có khả năng, Đỏ Khấu quả quyết không tin. Trương Thanh ánh mắt xâm nhiên đứng lên, vậy ta liền đổi một cái quyết pháp, ta có thể thả ngươi đi, cho ngươi đi về bình. Nhưng là, bọn hắn tới một cái, ta giết một cái. Đỏ Khấu thân thể mềm mại mãnh liệt rung động, trong lòng hoảng hốt là, vì cái gì? Bởi vì, ta vui lòng. Trương Thanh nhếch miệng cười một tiếng, vỡ nát thần vũ trụ đỉnh không thể hù đến Đỏ Khấu, Trương Thanh dáng tươi cười lại đem Đỏ Khấu dọa đến hoa dung tất sát. 961, xem làm vũ trụ trưởng 961, xem làm vũ trụ lý vọng không muốn cáo tri vũ trụ đền, mọi người chỉ có thể đem nơi này xưng là hư vô. Lý vọng suy nghĩ chính là để trong này giống hư vô một dạng, không để cho người chú ý, một mình mạnh khỏe. Nhưng Diệp Ang, Lý Niệm cùng mà các san đạo giả, lại là cho là vũ trụ này rất nhanh hư vô. Phương vũ trụ này sinh linh, tại khoảng cách thông thiên đại đạo gần nhất vị trí, thành lập một tòa thần đỉnh. Nơi này cũng không phải là thân phận quyền thế biểu tượng, nơi này càng giống là một tòa pháo đài. Có thể theo lý niệm các loại san đạo giả đến, thế công của bọn hắn quá quá mạnh liệt. Cho dù là Trường Thanh cũng không có nhìn thấy qua sang đạo giả đồng thời thiên công, cái này so so với thiên hay, so so với thánh chiến, càng thêm rung động. Khung lô thân đỉnh trong nháy mắt tán ra, sơn hà phà toái, đại lục sụp đổ. Trời không kiên vục, không chu toàn chở, vô tự chi hỏa khuyết tán bất diện, vô tự chi thủy nước tràn thành lụt. Bọn hắn cũng không có an nhàn quá lâu, nhưng bọn hắn vẫn như cũng không cách nào ngăn cản. Vũ trụ tận thế, chỉ là vừa ngay từ đầu liền làm cho hạ linh ánh, đỏ khấu ngơ ngác ngây ngốc không biết làm sao. Cho dù bọn hắn gặp qua rất nhiều lần thánh chiến, đơn phương nghiến ép, qué ngang, tàn phá bữa bãi "Giết cháu?" Tư Đoạn làm các nàng không dám đối mặt. "Ngươi không phải nói tới một cái giết một cái sao? Ngươi giết a?" Đỏ Khấu hồng liếc trong mắt nhìn về phía Trường Thanh. Trường Thanh thờ ơ, lái cùi thạch chiến truyền tiếp tục tiến lên. "Ngươi cũng chỉ là sẽ tranh đua miệng lưỡi, tâm cơ của ngươi lòng dạ, tại như vậy trong chiến trường, không dùng được." Đỏ Khấu cảm xúc sụp đổ, nàng hướng về phía Trường Thanh gào thét lớn. Đông Phương Lan không vui nhìn xem Đỏ Khấu, vừa ôn hình ánh mắt đã lạnh tấu xương đứng lên. "Luôn luôn cần tính đứng." Trường Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu Đông Phương Lan, vừa ôn hình không cần bợ vì Đỏ Khấu luôn ngửa mặt tức giận. Ngươi mất ở chỗ này giả mủ sa mưa chàng mồ tát dạ. Ta biết ngươi là nghĩ thế nào, ngươi mất quá là muốn từ phương vũ trụ này trong chiến trường tìm anủi tôi, bởi vì các ngươi lưu vân vũ trụ cũng trải qua như vậy thảm trạng. Đỏ khấu lại là như bị điên, làm trầm trọng thêm, cho dù là hạ bánh bánh cũng nhìn không được. Y Miệm, Đông Vương Lan giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ, ngươi có tư cách gì nói loại lời này? Ta không có tư cách, ngươi có tư cách, đỏ khấu thay đổi lời mồm, nàng liền như làn độ đậm con nhím, trên thực tế, lại là trong lòng phòng tiến bị phá bỡ, nàng chỉ có thể điên một dạng bốn chỗ đi loạn. Đông Vương Lan đu u trở dài, nàng bản thân tỉnh lại, Nàng đối với đỏ khấu phẫn nộ, kỳ thật cũng là bởi vì đạo tâm của mình bị trận chiến đấu này chỗ rung chuyển. Trương Thanh đang thao túng trong phòng, cảm giác được rất nhiều ánh mắt. Lý niệm cùng hắn chín đại tha man người, mặt các tinh liên san đạo giả, đều có. Trừ cái đó ra, Tang Tiên Ma Đế, Lý vọng, Lê Cứ, Lư Phàm thì không có đi nhìn Trương Thanh. Vừa nát thần đình, ngay đầu tiên, tất cả tu vi yếu kém đều đã phấn thân bay quất, còn lại những cái kia đế cảnh, vương cảnh cũng bị đánh trở tay không kịp, chạy trốn tứ phía. Trương Thanh bình tĩnh nhìn đây hết dậy, nhưng hắn nội tâm cũng không có chết lặng băng lãnh. Hắn biết hắn hiện tại không thể ra tay. Chúng ta muốn đi đâu?" Hạ Bính Anh thanh âm vội vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy. "Tìm một cái chúng ta có thể đứng vững được bước chân trên trường." Trường Thanh mở miệng nói ra. Tùy thạch chiến thuyền trực tiếp hướng phía sâu trong vũ trụ bay đi, có một đầu đèn đuốc sáng trưng lạ trời, vắt ngang hư không. "Trường Thành." Trường Thanh nhãn tỉnh sáng lên. Tại Trường Thanh nhìn thấy vỡ nát thần định lúc, là hắn biết Lý Vọng đã sớm chuẩn bị. Lúc này Trường Thành sắp bị đánh, các đại săn đạo giả hiệp lệnh lấy bọn hắn thủ hạn, vô số thiên thai đại quân tử vô tự pháp tác bên trong liên tụ, mạnh mẽ xông tới lấy Trường Thành phòng ngự. Cái này cũng thành chiến tướng tương tự, nhưng lại so thành chiến tàn cốc. Đây chính là Trường Thanh một mực nói tới, nếu như Thiên Thai đại quân sẽ không giúp quân, ngược lại gia tăng binh lực sẽ là bộ dáng. Trường Thanh biến giới, có một tên đại hán khô nô, trên người hắn mặc cũ nát áo giáp màu xám, cầm trong tay một thanh quất đao, đại khai đại hợp cùng Thiên Thai cự thú chém giết. Đao mang không dám phóng thích quá xa, bởi vì sợ tác động đến chiến hữu, vốn nên có cảng hiếu chiến hơn thích hắn, bây giờ lại trở nên bó tay bó chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trời thải cự thú không ngừng ăn mòn phòng tuyến. Trường Thanh lựa chọn nơi này, xuất hiện tại tên đại hán kia trước người. Đại hẳn đưa tay chính là một đạo bộ tới, Trường Thanh đội bọn nói, chúng ta không phải địch nhân. Nói, Trường Thanh chập ngón tay như kiếm, một chỉ điểm hướng một đầu thiên thai cự thú, đầu kia thiên thai cự thú thú hoạch bị trong nháy mắt xuyên qua, rõ ràng chỉ có nhất tinh vương cảnh, lại đem tam tinh vương cảnh thiên thai tại chỗ miêu sát. Một màn này, nhìn nơi người phụ cận tất cả tu sĩ, bọn hắn không nghi tới, thiên thai cự thú vậy mà lại dễ dàng như vậy bị giết chết. "Khoa Trường, không cần nhẽ phải vô tự phát tác, càng không cần ngâm mình ở vô tự phát tác bên trong. Còn có, ta cũng không có giết đầu kia thiên thai." Nhưng cái kia thiên thai đều là san đạo giả lấy vô tự pháp cắt chỗ ngừng, trừ phi Triệt Tiêu Ma diệt lực lượng của bọn hắn, nếu không đĩnh viễn sẽ không chết đi, sẽ chỉ ở địa phương khác một lần nữa ngưng tụ. Trưởng Thanh Dương thanh hô hảo. Đại hán Khôi Ngâu nghi hoặc nhìn Trưởng Thanh cùng cái kia mấy tên tiên nữ, rất nhanh lại vùi đầu vào trong chiến đấu. Đông Vương Lan, Thừa Ôn Hinh, Hạ Mỹ Ngánh cũng tại phụ cận riêng phần mình chiến đấu. Đông Vương Lan kiếm vô cùng sắc bén, kiếm ý của nàng thậm chí có thể so sánh Trưởng Thanh lại cản dễ đem thiên thai chết giết. Thừa Ôn Hinh thì là tại thiên thai bên trong không chút nào thụ công kích. Tư Phản, nàng thậm chí có thể khống chế phụ cận vài đầu thiên thai, đi tiến đánh mặt khác thiên thai. Hạ Hoành Hoành chỉ có thể dành thời gian phong thích mấy đạo bí pháp, nàng bị Đông Phương Lan vừa ôn hình chiến lược cả kinh mở to hai mắt nhìn. Cái kia một mặt cao lạnh, từ trước tới giờ không mắt nhìn thẳng chính mình Đông Phương Lan, nó kiếm đạo tạo nghệ vậy mà như thế xuất thần nhượng hóa. Cái kia trả lại cho mình châm trà uống ôn nhu tỉ tỉ, chém giết thiên thai hiệu suất lại là bị trùng thanh, Đông Phương Lan cộc lại còn nhanh. Các ngươi là cứ binh sao? Các ngươi là từ đâu tới cứ binh? Đại Hán Khôi Ngô đem trước mặt một đầu cự thú chém thành hai đoạn, rốt cục có cơ hội trở dọc. Lưu Vân Trường Thanh nhẹ nhàng nói ra, hắn đi theo Đại Hãn Khôi Ngô phụ cận, lấy Đại Hãn Khôi Ngô xem như tâm chắn, mỗi lần xuất thủ luôn có thể có chỗ thu hoạch. Trường Thanh xuất hiện, để lại Hãn Khôi Ngô cảm thấy không gì sánh được nhẹ nhõm, bởi vì Trường Thanh giải quyết hắn lo lắng, để hắn rốt cục có thể bung ra một trận chiến. Vương Nhĩa Đại Hãn Khôi Ngô nói, liền cùng tiên thai lại tiến đến cùng một chỗ. Trường Thanh. Trường Thanh đáp lại, không nghĩ tới ngươi mới nhất tinh cương cảnh, lại có mạnh như vậy chiến lực. Sức phòng ngự của ngươi nhất định rất yếu đi. Cách ta gần chút, ta bảo vệ ngươi. Vương Nhĩa lớn tiếng nói. Trường Thanh không có giải thích, chỉ là theo sát chút. Hắn nắm nhìn trường thành chiến tuyến mà không biểu tình. Trận chiến này, phương vũ trụ này cuối cùng rồi sẽ phát hoại. Trận chiến này, nơi này đã là thua không nghi ngờ. Cái này kêu cái gì địa phương?" Trường Thanh hỏi. "Sen Lam." Vương Nhã hồi đáp. Trường Thanh bật đầu, đang muốn hướng nơi xa chiến trường bay đi, Vương Nhã lại là kéo lại Trường Thanh, mở miệng nói, "Không thể tới. Mỗi cái tu sĩ đều có riêng phần mình đóng giữ địa phương, chúng ta một khi đi qua, chúng ta chỗ nơi này ai đến bổ sung chống chỗ?" Hú hồn, bọn hắn sẽ đem ngươi coi thành địch nhân. "Vậy ngươi vì cái gì không đem ta xem như nhân?" Trường Thanh hỏi, Vương Nghiễm có chút hàm sỏa mà cười cười, ta cảm thấy ngươi không giống địch nhân. Trường Thanh đối với Vương Nghiễm hảo cảm thẳng tắp yêu thằng, thẳng đến Vương Nghiễm bổ sung một câu, ta còn không có gặp qua tu vi giống ngươi thấp như vậy địch nhân. Trường Thanh kèm chút bị chọc giận quá mà cười lên. Chương 962, Vương Nghiễm Trần Du chương 962, Vương Nghiễm Trần Du trưởng Thanh lưu tại trước mắt phòng tuyến, Vương Nghiễm có loại ảo giác, từ khi Trường Thanh tới về sau, bên này chiến đấu thật giống như không còn đắc đáp. Không chỉ là Trường Thanh cùng hắn phối hợp không chệ vào đâu được, càng lạ bởi vì rất cường đại thiên thai cự thú, căn bản cũng không tới bên này. Đả Nhân Lý Quang tại lý niệm bên cạnh xin chỉ thị. Hắn còn chưa nói hết, Lý Niệm liền biết hắn ý tứ. Trường Thanh hiện tại không thể chết, chúng ta trước cướp đoạt đảng sau lại nói. Lý Niệm liếc mắt trong phòng Tiến Trường Thanh, từ nhẹ nói, nếu như thu thập không đủ mãn mỹ đạo quả, chỉ bằng vào một cái bảo đạo người thủ lĩnh Táng Thiên Ma Đế tự nhiên cũng sẽ không đủ, nhìn thấy mặt Khắc Tinh liền sang đạo giả sao? Chúng ta phải đem lực chú ý đặt ở trên người bọn họ. Cái gì? Lý Quang có chút kinh ngạc. Lý Niệm tiếp tục nói, cống phẩm không có khả năng phạm sai lầm, dư thừa đạo quả mới là chúng ta có thể chia cắt hưởng dụng. Đương nhiên, gom góp Hoàn Mỹ đạo quả đằng sau, chúng ta còn có lựa chọn. Lựa chọn gì?" Lý Quang thấp giọng hỏi. "Lựa chọn phải chăng muốn đem Hoàn Mỹ đạo quả quán chú tiến trường Thanh Thế Lộ, làm cho trường thành trở thành công phẩm." Lý Niệm trong lòng tính toán, khắc nhau ở chỗ nào sao? Lý Quang có chút không hiểu. Lý Niệm nhìn một chút Lý Quang, gàn tưng chữ, "Khác nhau là, vậy sẽ là chúng ta công phẩm." Lý Quang giật nảy mình, hắn nhìn về phía trong sân Mạc Khắc Tinh liên san đạo giả, lập tức minh bạch. Những cái kia san đạo giả cũng có như vậy chú ý. Hoàn Mỹ đạo quả chưa hẳn có thể làm cho bọn hắn trực tiếp nhập thánh, thế nhưng là bọn hắn vốn là nhớ trưởng thành pháp tắc đạo quả, nếu là cả hai đem kết hợp, tối thiểu nhất định sẽ so diễm hoang cần mạnh. Lý Quang biết, tại loại đại thế này trước mắt, không cho phép hắn đi ra tăng biến số. Nếu là hắn ở thời điểm này đối với trưởng thành xuất thủ, đương nói Táng Thiên Ma Đế cùng mặt khác sang đạo giả, liền ngay cả Lý Niệm cũng sẽ không tha thứ hắn. Lý Quang khống chế lấy thiên thai cự thú, càng thêm tập lực cách xa trưởng thành chỗ phòng tuyến. Trưởng thành trên phòng tuyến, viện quân mặc dù chỉ có trưởng thành mấy cái, nhưng lại cực kỳ dễ thấy. Bởi vì bọn hắn đều phát huy ra vượt qua bọn hắn tu vi cảnh giới chiến lực cùng tác dụng. Đông Phương Lan cùng Ngư Ôn Hinh đã sớm giết tới nơi xa, các nàng vị trí đã có tham ăn người xung phá phòng tuyến, xuất lĩnh một đám thiên thai giết tới. Đỏ Khấu toàn thân run rẩy đi theo Đồng Dạng run rẩy hạ ánh ánh bên cạnh, hai người bọn họ thì là đã dung nhập phòng tuyến bên trong, chiến tranh xa luân, cho tới bây giờ không có để bọn hắn cảm giác được như vậy tuyệt vọng cùng vô lực. Cho dù là Trưởng Thành, cho dù là Đông Phương Lan, cho dù là Ngư Ôn Hinh, bọn hắn ảnh hưởng ở toàn bộ phòng tuyến trong chiến tranh, cũng lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Khi càng nhiều địa phương phòng tuyến bị phá tan, toàn tuyến sụp bàn đằng sau sẽ binh bại đối lỗ, không thể cứu vãn." Đỗ Vương Lan Tư ta lấy, nàng cùng Hứa Ôn Hinh tương nghị. "Cái này?" Phứa Ôn Hinh có chút luống cuống, Đỗ Vương Lan kế hoạch quá mức lớn mật, Đỗ Vương Lan lại muốn thả Thiên Thai cự thú đi bảo. "Ta bỏ bảo chỉ là một phần nhỏ Thiên Thai, rất nhanh những Thiên Thai này liền sẽ bị vây quét. Ta muốn để bọn hắn sớm tiêu hứng, không có phòng tuyến chiến tranh." Đỗ Vương Lan kiên định nhìn xem Hứa Ôn Hinh, nàng trong mắt có thẫm nhuẩn tương lai thanh tĩnh, thật giống như đã từng trải qua một dạng. Phứa Ôn Hinh gật đầu đáp ứng. Hai nữ đi tới phòng tuyến yếu ớt nhất địa phương, chính là nơi này có thiên thai cự thú bảo bảo. Tại hạ chân du, không biết hai vị là tông môn nào đệ tử. Một tên tướng lĩnh trẻ tuổi đội vàng bay tới, trong con mắt của hắn tràn ngập đối với hai nữ tham lam. Hắn thậm chí buông xuống nguyên bản giao chiến thiên thai cự thú, tùy ý đồng bạn của hắn sau khi hắn rời đi, suýt nữa mất mạng. Đông Phương Lan, phửa ôn hình cũng không có phản ứng trấn du, mà là liếc nhìn nhau. Đông Phương Lan kết động chỉ quyết, chấn trời tối thứ kiếm xuất hiện ở trước mặt nàng, ngay sau đó, thước đen kiếm hóa thành một đoàn bóng ma, bao phủ lại cái này một đoạn phòng tuyến. Rất nhiều tu sĩ ngay tại công kích tiên hai, đột nhiên phát hiện, tiên hai gần trong căng tắc, bọn hắn công kích lại rời rỗng. Ngay tại lúc đó, những cái kia thiên thai cũng không trở ngại chút nào xuyên qua phòng tuyến, đi đến xanh lam vũ trụ. Nguy rồi, không tốt, phòng tuyến bị công phá. Từng tiếng hô to, hỗn hoàng truyền ra đến. Những tu sĩ kia đổi theo xông phá phòng tuyến tiên thai bay đi, ngay sau đó, bóng ma tiêu tán, thiên thai cự thú lần nữa bị phòng tuyến ngăn cản. Chỉ có một phần nhỏ thiên thai cự thú được bỏ bám đi, đúng như là Đồng Vương Lan nói tới, rất nhanh liền bị diện sát sạch sẽ. Nhưng một màn này lại làm cho chung quanh tất cả mọi người sợ không thôi. Có thể nghĩ mà sợ bên trong, bọn hắn cũng đã có chuẩn bị tâm lý. San giết hiệu suất sát thực đề cao. Nếu như có thể lại đến mấy lần có người nhìn về hướng Đông Phương Lan, Thừa Ôn huynh. Đông Phương Lan bắt trước làm theo, bỏ bảo đến càng nhiều thiên thai cự thú, mà lần này, Thừa Ôn huynh cùng phòng tiến tu sĩ kể bài chiến đấu, nhiễu loạn những cái kia thiên thai cự thú của bảo chi linh, để nó so vừa mới cái kia một phần nhỏ thiên hai, càng nhanh rất hết. Trần Vũ nhìn chằm chằm hai nữ, hắn có chút chấn kinh. Hắn cùng ngưng nghiễu một dạng, là Ngũ Tinh Vương cảnh. Thế nhưng là hắn cũng cùng ưng mĩa một hạng, căn bản làm không được trưởng thành, Đông Phương Lan, Hứa Ôn huynh dễ dàng như vậy thông dòng, cư phẩm bí bảo. Trần Du nhìn về phía Đông Phương Lan trong tay thước đến kiếm, trong lòng cực nóng không gì sánh được, hắn lại kiêng kỵ nhìn về phía Hứa Ôn huynh, trên thân nó bố tự pháp tắc khí tức, rất khó để cho người ta cho rằng nàng là cá nhân. Khi Đông Phương Lan muốn lần nữa bỏ vào càng nhiều thiên tài cự thú lúc, lần này nàng cũng cùng Hứa Ôn huynh câu thông tốt, muốn em chiến tuyến quyết tán kéo dài. Thế nhưng là Trần Du lại ngăn ở Đông Phương Lan, Hứa Ôn huynh trước người. Lớn mặt, cũng dám ẩn nút tiền đến. Trần Du một tiếng gầm hét, làm cho trung quanh tu sĩ tâm thần run lên. Các ngươi nhất định là muốn trước cho điểm ngon ngọt, sau đó lại nhất cử phá vỡ phòng tuyến, đúng hay không? Trần Du lớn tiếng chất vấn, không cho Đông Vương Lan thừa ôn hinh cơ hội mà miệng, lúc này hạ lệnh, "Điến a, đem các nàng hai bắt lại cho ta." Trung quanh cũng không có tu sĩ đáp lại, như vậy chiến cuộc phía dưới, ai còn nghe loại này mệnh lệnh? Vậy ta liền tự mình động thủ." Trần Du nói, móc ra một kiện bảo kính bí bảo, thần quang màu vàng bao trùm tại Đông Vương An, thừa ôn hinh trên thân. Đồ rộng. Thừa ôn hinh trước tiên nghĩ đến Giang Thanh Nguyệt Thiết Thiên bảo kính. Không xứng. Đông Vương Lang trực tiếp phủ định. "Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha." Chỉ cần hai người các ngươi hảo hảo phối hợp, ta Trần Du nhế răng cười nói, nói còn chưa dứt lời, liền bị chạy tới Vương Nghiễu đánh gãy. "Trần Du, cái này đều tình huống như thế nào, ngươi lại còn dám tùy ý làm vậy?" Vương Nghiễu nổi giận chỉ trích. Trần Du lạnh lùng nhìn xem Vương Nghiễu, "Đưa ngươi đi lại đi, không nghĩ tới còn để cho ngươi nhân họa đắc phúc sống đến nay." "Vương Nghiễu, ta quên ngươi chớ xen vào việc của người khác, nếu không, cho dù trận chiến này ngươi có thể sống sót, ngươi cũng sống không thoải mái." Hai người sớm có oan kích, lúc này càng là cây kim so với con râu. Đông Phương Lan mang theo Hứa Ôn Hình, không nhìn thẳng Trần Du Kim Quang Bảo kính, đi tới trưởng thanh bên người. Nhìn thấy trưởng thanh đằng sau, Trần Du càng là lên cơn giận dữ, hắn không nghĩ tới Đông Phương Lan bí bảo, vậy mà có thể phá giải hắn bí bảo. Mà Đông Phương Lan, Hứa Ôn Hình cùng trưởng thanh thân cận cảm giác, chỉ cần không mù đều có thể nhìn ra được. Nghe ta mệnh lệnh, bắt lại cho ta những địch nhân này, nếu có chống cự, tại chỗ triệt giết. Trần Du lần nữa hạ lệnh. Trần Du, ngươi dám? Bọn hắn là tới giúp chúng ta. Vương Nhã giận không kể được. Chương 963 Thanh Lam đự đế chương 963, Thanh Lam đự đế giúp chúng ta. Chân Du cười lạnh, chúng ta thanh lam vũ trụ cùng bên ngoài ngăn cách, ai có thể tới giúp chúng ta? Từ ngoại giới tới, sẽ tranh đoạt vũ vực này. Bọn hắn đều là đến cướp đoạt, chỉ bất quá phương pháp khác biệt mà thôi. Vương Nghiễm, ngươi một mực hàm sọ bù bề, ngươi cũng không nên trở thành thanh lam tội nhân. Nói, Chân Du nhìn về phía xa xa thiên thai cư thú, mười mấy tên tu sĩ cầm trì không xuống. Làm sao? Ngươi làm muốn tại cái này trốn chiến sao? Ngươi liền trợn mắt nhìn bảo trạch đẫm máu xem giết sao? Chân Du mở miệng nói ra. Chà đúa Các nhân cáo chạm trước, làm cho Vương Nghĩa tức giận cái trán gần xanh lộ ra. Hắn chỉ có thể ấy náy mắt nhìn Trương Thành, cầm trong tay quất dao hướng phía Thiên Thai cử thú giễu tới. Trần Vũ nhìn hằm hằm Trương Thành, tràn ngập mùi thuốc súng, ngươi cũng là xâm phạm ta Thanh Lam người đi. Nhất tính bưng cảnh, vậy mà cũng có loại này là gan, nếu đã tới, vậy liền không cần đi. Trương Thành còn chưa mở miệng, trên chiến trường đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. "Trương Thành, coi chừng! Là Táng Tiên Ma đế thanh âm!" Trương Thành đạo niệm khé động, vừa định gọi ra tụi thạch chiến thuyền, Độc Vương Lang chính là tôi động tức đến kiếm, đem Trương Thành, Thừa ôn huynh Hạ Minh Nguyễng, đỏ khẩu cho Bao phủ đi bảo. Đồng thời, đem trên chiến trường thanh lam tu sĩ, Vương Nghĩa bọn người, cũng cho Bao phủ đi bảo, đương nhiên, không tính Trần Dung. Một viên đường tính có mấy vạn giặm chi cự nắm đấm màu đen, ở vang đập tới. Đội mọi người thấy do năm năm đấm kia bị rung động, hoảng sợ, lại không chỉ là bởi vì to lớn, bởi vì viên này nắm đấm, lại là do vô số cổ thi thể tạo thành, thậm chí còn có không ít thiên thai bị lôi theo trong đó. Trường Thanh híp mắt lại, hắn còn ở lại chỗ này trên nắm tay, thấy được một tên sát đạo giả đang dễ dàng rửa gao ghét, tức giận mang tán thiên ma đế. Vô rồi vũ trụ từ xưa đến nay, ngươi là người thứ nhất dám trước đối với sang đạo giả xuất thủ bảo đạo người. Tiên kia sang đạo giả nhìn chằm chọc vào Táng Thiên Ma Đế. Táng Thiên Ma Đế lại là cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía phong tuyến. Trên phong tuyến, sớm có một tên Thanh Lam Đại Đế để mắt tới Táng Thiên Ma Đế. Cái này mặt đen đại đế, khí tức cường tuyệt, lại vẫn luôn không có tham chiến, chỉ lo đến tại chiến trường các nơi sưu tập thi thể. Hiện nay, quả nhiên là oanh phá phong tuyến chủ lực. Tiên kia Thanh Lam Đại Đế đồng dạng một quyền đánh ra, thừa cơ cứu Trần Du. Đồng dạng đường tính mấy vạn vạn quyển ảnh màu vàng, chỉ là giữa mơ hơi liền được chôn tất thiên ma đế thi thể nằm đẫm truy bạo. Đồng thời, Thanh Lam phóng tiến, phá. Nguyên bản sắp chống đỡ không nổi địa vương Khát phóng tiến, tiến công tham ăn người, thiên hai phát hiện nơi này có lỗ hổng, nhao nhao từ bỏ nguyên bản tiền đánh, từ bên này mở rộng vết nứt, xông vào Thanh Lam vũ trụ. Một trận hạo kiếp, kéo ra chân chính mở màn. "Đo่ย, không thể để cho những thiên thai này cự thú xông vào giáp viên của chúng ta." Thể sống chết cũng muốn ngăn cản bọn hắn. Từng người từng người Thanh Lam tu sĩ phấn đấu quên mình truy sát xuống dưới, lúc trước Đông Phương Lan xuất thủ, để bọn hắn lại càng dễ tiếp nhận như vậy chi đấu. Mặc dù phòng tuyến bị phá, có thể đây cũng là kết quả tốt nhất. Một chỗ phá, cùng sau đó khắp nơi đều là phá, đương nhiên là không giống với. Tối thiểu hiện tại Thanh Lam tu sĩ còn có sức đánh một trận, tối thiểu tham ăn người, thiên hai đường tấn công còn rất đơn giản một. Hắn là bỏ đạo người, hắn vì sao muốn để cho người qua chừng? Vương Nghiễm hoài nghi nhìn xem Trưởng Thanh. Trưởng Thanh mở miệng nói ra, hắn là bỏ đạo người, cùng ta quen biết cũ. Ta quan hệ với hắn kỳ thật cũng không phức tạp, ngươi chỉ cần biết, hắn địch nhân là của ta, cũng là địch nhân của ngươi. Về phần hắn tại sao phải nhắc nhỏ ta, bởi vì ta còn hữu dụng. Ngươi còn hữu dụng Ngươi một cái nhất tinh vương cảnh, có thể có làm được cái gì? Vương Nghiễm tiếp tục truy vấn đạo. Nếu như đổi bất luận cái gì một tên Thanh Lam tu sĩ, nhìn thấy trưởng thành cùng bảo đạo người như vậy dây dưa không rõ, không nói lời gì liền muốn chớp chém, ta tác dụng nhiều lắm, ngươi có khả năng nhìn thấy địch nhân, mỗi một cái đều muốn để cho ta chết, nhưng bây giờ mỗi một cái cũng sẽ không để cho ta chết. Tối thiểu nhất, sẽ không chết tại Thanh Lam vũ trụ hủy diệt trước đó. Hủy diệt hai chữ, như là một thanh kiếm sắc đâm xuyên qua Vương Nghiễm lòng lực, hắn rốt cuộc không để ý tới mà khác, hắn chỉ tin tưởng mình trực giác. Trong hư không, san đạo dạ Tham ăn đám người nhao nhao nhìn về phía Táng Tiên Ma Đế, trong mắt của bọn hắn có không vui cũng có phẫn nộ. Phân tán, dụ kích, cho tới bây giờ đều không phải là bọn hắn một phương này tối ưu lựa chọn. Đối bọn hắn mà nói, có thể có như vậy phong tuyến, ngược lại là tốt nhất của diện. Bởi vì cái này có thể đem toàn bộ Thanh Lam vũ trụ tất cả đế cảnh cường giả toàn bộ hấp dẫn tới, có thể đem Thanh Lam vũ trụ sinh linh tận khả năng nhiều hủy diệt. Bọn hắn thậm chí sẽ điều chỉnh công kích mãnh liệt trình độ, một mực công mà không phá, liền cùng thánh chiến một dạng. Táng Tiên Ma Đế chỉ lo cười hắc hắc, cho dù hắn không muốn nhìn thấy trưởng thành quá ư thứ tha nhế nhưng là hắn càng không muốn nhìn thấy những này săn đạo giả tham ăn người thoải mái. Hắn đương nhiên có thể nhìn thấy săn đạo giả đám đó nghĩ cái gì, hắn cũng biết tình cảnh của mình. Nếu đoạt cướp thành thành khó như vậy, chẳng lẽ sẽ để cho bảo đạo người cũng tới tham dự vào cướp, chẳng lẽ loại này phòng tuyến còn một mực công không phá được. Hơn thủy tràn lan giống như trùng kích, một khi có một đầu thiên thai cự thú xông phá phòng tuyến, cái kia chắc chắn mang ý nghĩa toàn bộ phòng tuyến đều muốn bị nhất cử phá tan. Làm sao có thể còn cho thanh lam tu sĩ bổ cứu cơ hội? Cho nên vấn này, ai là chợ săn, ai là con mồi? Không có ý tứ, ta mới tới. Ta không hiểu cái củ. Táng Tiên Ma Đế cười ha hả nói xin lỗi, việc này không nên trọng chế, ta đã giúp mọi người phá phòng tuyến, mọi người tranh thủ thời gian đi vào cấp bậc đi. Tất cả san loạn dạ, tha man người, nộ nhãn nhìn xem Táng Tiên Ma Đế. Táng Tiên Ma Đế dáng tươi cười, Nhậm Thụy cũng nhìn ra được, hắn cố ý khi phòng tuyến không phải ranh giới cuối cùng, khi Mên Ngông hư không đều thành chiến trường, còn muốn săn giết những cái kia lế cảnh cũng đã không còn dễ dàng. Nguyên bản có thể tùy tiện lấy chi thanh lam vũ trụ, chỉ vì Táng Tiên Ma Đế một quyền này, biến thành một trận bỉn bị đánh rằn cò. Thanh Lam Đế cảnh không còn là cùng độ mặt lộ. Từ chiến đến cùng, một khi manh mối không đối, bọn hắn liền sẽ chạy trốn. Bọn hắn chỉ cần ở trong hư không bốn chỗ giúp ích, liền có thể đem đại lượng thiên thai hấp dẫn, thậm chí kiềm chế lại những cái kia tham ăn người. Một khi bị nắm mũi dẫn đi, Thanh Lam vũ trụ sẽ tại bọn hắn thiên ngoại thiên bên trong thành lập phòng tuyến mới, mà khi đó, San đạo dạ giễu chướng đại quân, liền đã không còn nhất cử đánh tan Thanh Lam thực lực. Cái này một cái giảm số khu vực, thậm chí cho lần này khu vực săn bắn đi săn, tăng thêm một cái cự đại biến số. Hừ, Tang Thiên Ma Đế, ngươi cho rằng dạng này ngươi liền có thể không chết sao? Ngươi biết hành vi của ngươi. Có chịu nhất chính là người nào không? Lý Niệm lạnh lùng nhìn xem Táng Tiên Ma Đế, là ai? Táng Tiên Ma Đế chẳng hề để ý, hắn nhìn về hướng một vực không có tham chiến dị hoàng. Lý Niệm cùng mặt các săn đạo giả cũng đều nhìn về hướng dị hoàng, chỉ bất quá làm bọn hắn nghi ngờ là dị hoàng tựa như làm như không thấy một dạng, chỉ là ánh mắt ngắm nhìn hư không đằng sau, thiên ngoại thiên phương hướng. Táng Tiên Ma Đế bị trường thanh đẩy vào đại đạo chiến trường, hắn kỳ thật có một chút điểm tiếc ngôi, tiếc ngôi lấy không có thể cùng thương vẫn ma đế, tuyệt tiên ma đế, thiên hình ma đế một trận chiến. Năm đấm của hắn đã sớm đói khát khó nhịn. Hắn không nghĩ tới trưởng thành xuất hiện đằng sau, Lưu Vân vũ trụ vậy mà lại như thế hài hòa, đến mức hắn cho tới bây giờ đều không có trải qua một lần ra dáng đại chiến. Đối với ma đế mà nói, không chiến đấu, lòng ngưỡng ấy. Táng Tiên ma đế khiêu khích nhìn về phía Diệp Hang, có thể Diệp Hang từ đầu đến cuối đối với hắn làm như không thấy. "Ngươi, tới." Một đạo giọng nữ vang vọng bốn phương tám hướng, ôn nhu làm cho người như gió xuân ấm áp, cũng không văng rọi, lại nhẹ vô về tất cả mọi người bên hai. Nghe được đạo thanh âm này, tất cả Thanh Lam tu sĩ tất cả đều phần chấn lủng mộ. Bọn hắn vốn cho là đã vẫn lạc là Thanh Lam nữ đế, tiết Thanh Lam Vậy mà không chết. Đúng vậy, ta tới." Diệp Hoang mở miệng, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ, một màn này đại đội trưởng xanh đều cảm thấy ngoài ý muốn. "Ngươi lựa ta, ngươi phải bỏ ra đại giới." Diệp Hoang trầm giọng nói ra. Chương 964, thành lập cứ điểm chương 964, thành lập cứ điểm Thanh Lam phòng tuyến thứ thủ, nguyên bản Thanh Lam tu sĩ nội tâm dao động, nhưng theo tiết Thanh Lam thanh âm, tất cả Thanh Lam tu sĩ kiên định. Trong lòng bọn họ dâng lên vô hạn dục khí, bọn hắn cho là, bọn hắn nhất định có thể thắng lợi. Trong phòng tuyến tất cả Thanh Lam tu sĩ bắt đầu cải biến ứng chiến sức lực. Nội tâm của bọn hắn không còn rối rối, bắt đầu trấn định bài binh bố trận. Chính diện chống lại càng ngày càng ít, theo chiến tuyến lôi kéo, mặc dù san đạo giả, tha man người, vô tự đại quân y nguyên thế lớn, nhưng bây giờ càng giống là từng đầu mang nưu, tại bốn chỗ đi loạn. Lệnh thứ không hiểu nhìn về phía Lý Bọng, hắn bỗng cho là, Thanh Lam vũ trụ dù là không phải hắn xuất thân vũ trụ, bị đoạt cấp thành hư vô, cũng nên là tản phá không chịu nổi, không có chút nào chống cự. Có thể nghe tiếng Thanh Lam ngữ khí, cùng Diệp Hoang rất quen, Lệnh thứ phát hiện cái này Thanh Lam vũ trụ nào chỉ là có lực đánh một trận. Lý Bọng mặt không biểu tình, thần sắc căng cứng, hắn không vui không muốn để cho người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Hắn cùng Lê Thứ các cái khác mấy tên tinh thành đại đế, cho tới bây giờ tới đây một khắc kia trở đi, ngay tại cùng săn đạo giả bọn họ chiến đấu, hiện tại cũng đã để Thanh Lam tu sĩ biết, Yếu binh không chỉ là trưởng thành cái kia mấy đầu cá con. Hắn hiện tại vẫn như cũ chẳng hứng săn đạo giả, hắn thật giống như không nghe thấy Tiết Thanh Lam nói chuyện của dạ. Trong hư không, trưởng Thanh nhìn xem Vương Miễu trên mặtửng hồng, ánh mắt bắt lấy dị mang, lý vọng thân ảnh, mở miệng hỏi, "Cái này Thanh Lam nữ đế Vương Miễu kích động giải thích nói: Thanh Lam Nữ Đế là chúng ta vũ trụ đại đế mạnh nhất, nàng sớm đã trở thành truyền thuyết, nàng xa ngút ngàn dặm không có tung tích nhưng lại ở khắp mọi nơi. Nàng Trường Thanh ho nhẹ đánh ghế Vương Nghiễm đối với Thanh Lam Nữ Đế sùng bái, ta muốn hỏi chính là, nàng lựa chọn hoàng cái gì? Vương Nghiễm lập tức ngậm nghẹn, một lát sau mới lên tiếng, ta làm sao biết? Gia gia của ta gia đời thời điểm, Thanh Lam Nữ Đế cũng đã là truyền thuyết. Có tín ngưỡng là chuyện tốt. Trường Thanh nhẹ gật đầu. Lúc này, một đạo thanh âm âm âm lẫm tại Trường Thanh nơi xa truyền đến, các ngươi cũng xứng nghị luận nữ đế đại nhân. Giám Hiếu Kỳ nữ đế đại nhân mắt quái, có năng lực tự mình đi hỏi được viũ tới Trần Du, đem Trương Thanh Liệt vào tất phải giết địch, bây giờ chiến cuộc đã biến, hắn càng là không cần lại tận trung cương vị công tác. Có đạo lý. Trương Thanh nói, tại Vương Nhã, Trần Du kinh ngạc phía dưới, trực tiếp hướng phía Diệp Hoang bay đi. Lúc này Diệp Hoang cũng đang chậm rãi bay vào phòng tuyến, hắn âm thanh truyền vào đạm, ngươi ở đâu, vì sao không dám gặp ta? Ta ở trên trời có biển, đồng thời cũng tại bên cạnh ngươi. Tiết Thanh Lam thanh âm vẫn như cô ôn nhu. Trương Thanh đạo niệm ghét động, thanh âm này cho hắn một loại cảm giác rất kỳ quái. Tiết Thanh Lam nói không sai, Vương Nhã đối với nàng sủng bái, giống như cũng không sai. Trường Thanh vẫn luôn là có thể cấu kết tự thân sở tu đại đạo, mục mục tiếp xúc đều là đại đạo phương diện lực lượng. Cấp độ này, ít nhất là thánh nhân chi cảnh, là thiên địa gian đại đạo chí lý. Đơn giản điểm tôi nói, cái này Tiết Thanh Lam lúc này phát ra thanh âm, cùng Trường Thanh miệng tụng đạo âm, âm thanh hợp đại đạo, là giống nhau. Tàn phá Thanh Lam vũ trụ, vị Diệp Hoang hoạt cước một lần, không có khả năng có người ở chỗ này còn có thể thành thánh. Trường Thanh suy tư, hắn giống như biết Tiết Thanh Lam ở nơi nào, càng là đoán được Tiết Thanh Lam trạng thái hiện tại. Ta lần này, nhất định có thể tìm tới ngươi. Diệp Hoang thay đổi ngày xưa như vậy tùy duyên năm ngựa, Tại cái này Thanh Lam trong vũ trụ, hắn đã không còn cân nhắc trong cùng, ngoài cuộc vấn đề, hắn muốn một kết quả, một cái để Thanh Lam vũ trụ biến mất sạch sẽ, thực sự trở thành hư vô vũ trụ kết quả. Trưởng Thanh đã bay đến Diệp Hoang bên người, trực tiếp hỏi: "Năng lượng ngươi cái gì?" Diệp Hoang nhìn cũng không nhìn Trưởng Thanh, thân ảnh đột nhiên biến mất. Xa xa Trần Du cười ha hả: "Số kiến mà thôi, ngươi cho rằng loại cường địch này sẽ đem ngươi để bà mắt. Nguyên lai là giết ngươi đều ngại lãng phí sức lực." Vương Nhã biểu lộ cũng có chút phút tạm, cái này Trưởng Thanh, làm sao cùng cái lang đầu thành một dạng. Đông Phương Lan, vừa ôn hinh lại là biết Có thể làm cho Trưởng Thành ở thời điểm này biểu lộ ra bất khái tri tâm, cái kia chứng minh Trưởng Thành nội tâm hiện tại nhất định rất nhẹ nhàng. Chiến tranh vẫn như cũ tiếp tục, nơi này hết thệ rất nhanh tựa như một hạt bụi nhỏ bị người xem nhẹ. Lý vọng, lên thứ các loại trưởng thành đại đế, vẫn như cũ diễn biên vậy quấy phần heo nhân vật, các phương hỗn tạp trong mảnh hư không này, liền với bụi. Ta nhận được mệnh lệnh, muốn làm sụp đổ nát thần đỉnh mảnh vỡ thành lập cứ điểm, tại trong phạm vi năng lực chặt đánh chém giết thiên thai cử thú. Vương Nghĩa đi tới Trưởng Thành trước người. Trưởng Thành gật đầu, quét mắt trong chiến trường, liền chỉ một ngón tay, nơi đó phù hợp. Nơi đó Vương Nghiễm nghi ngờ nhìn về phía Trường Thanh Trị phương hướng, nơi đó chỉ có một khối bị bộ tự chi hỏa đốt trong đại lục, chỉ cần có san đạo giả, tham ăn người thần niệm khé động, cái kia chỉ sợ cũng lại biến thành một đầu đáng sợ thiên thai cự thú. Đồng thời, nơi đó vị trí tới gần Thanh Lam Thiên ngoại thiên, nó đất đê suy yếu, hiển nhiên là đầu núi then chốt loại hình tồn tại. Nơi đó không được. Vương Nghiễm mở miệng nói ra, nơi đó hẳn là vùng giao tranh, nếu là nơi đó hóa thành thiên thai cự thú, sẽ trở thành thiên thai đại quân tiên phong, sẽ bị người của chúng ta điên cuồng tiến công cho dù nơi đó sẽ không thay đổi suốt ngày dài cư trú, biến thành chúng ta điểm dừng chân, đó cũng là thiên thai đại quân thứ nhất mục tiêu công kích. Thật sự là tốt ánh mắt. Trần Du cũng đồng dạng nhận được mệnh lệnh, hắn cũng đang chọn tuyển lấy thích hợp cứ điểm, thủ hạ của hắn đã hướng hắn hội tụ tới, bọn hắn để mắt tới một tòa bảo tồn hơi hoàn chỉnh địa đường. Trần Du cười nhạo chuẩn thành, mang theo thủ hạ đi thành lập cứ điểm. Loại cứ điểm này ở trong hư không tốc độ di chuyển sẽ cực kỳ nhận hạn chế, nhưng cùng lúc cũng có thể làm thảo đãi, tự thủ hoặc là cung cấp trợ giúp. Trương Thanh vừa cười vừa nói, "Bương Nhiễu, ngươi nếu là không đi, vậy ta liền chính mình đi." Vương Nghiễn sắc mặt khó xử, hắn nhìn xem trưởng thành đoàn người này, tu vi là một cái so một cái thấp, hắn vốn là bởi vì đắc tội Trần Dung mà bị mất quy lực, càng là không ai nguyện ý đi theo hắn. Danh tiếng không sai vương cảnh cơ giả, lại bởi vì xúc động quyền quý mà một thân một mình. Trong lòng không đành lòng trưởng thành bọn người đến đây cứu viện lại muốn lâm vào nguy hiểm, hắn cuối cùng vẫn quyết định cùng trưởng thành cùng một chỗ, đi mảnh kia lúc nào cũng có thể xoá hóa thành tiên thai trên đại lục thành lập cứ điểm. Thế nhưng là đi vào trên vùng đại lục kia sau, Vương Nghiễn cảm quan lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nơi này là nhất sung yếu vị trí, thế nhưng là nơi này lại lạ thường bình tĩnh vì cái gì? Vương Nghĩa không hiểu nhìn về phía Trương Thanh, muốn tìm kiếm đáp án. Bởi vì Thanh Lam Nữ Đế, Trương Thanh giải thích nói, sự xuất hiện của nàng cùng cung diệp hoang đối thoại, đủ để chấn nhiếp tất cả san đạo giả, bọn đạo người, bọn hắn là đến cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn đối mặt cái này lớn nhất hiểm sẽ kiên trì trực tiếp bên trên. Đừng nói Thanh Lam Nữ Đế hiện không được thần, coi như nàng có thể viện thần, cũng muốn đợi nàng chết, hoặc là thăm dò nàng thực lực đằng sau mới có thể tiếp tục tiến công. Trương Thanh nói tiếp, ngươi mã nên đây là kế hòa bình, rất thành công kế hòa bình. Có ý tứ gì? Vương Nghiễm càng là kinh ngạc, cái gì gọi là nữ đế hiện không được thân. Tráng trưởng thanh đi lòng vòng con mắt, nói sang chuyện khác, nói kiến thiết cứ điểm trước đó, còn cần dọn dẹp một chút mảnh đất này, nơi này vô tự phát tác, muốn bị toàn bộ quét sạch sẽ. Chương 965, quan chỉ huy chương 965, quan chỉ huy Vương Nghiễm không có tiếp tục truy vấn, mà là bắt đầu dùng lực lượng pháp tắc của mình, đi triệt tiêu vô tự phát tác. Đông Phương Lan, Thừa Ô Linh đã đang làm, mà lại hai nàng tu vi mặc dù so Vương Nghiễm muốn thấp, có thể hiệu suất so Vương Nghiễm nhanh không chỉ gấp 10 lần nhất là Hứa Vân Hình, nàng vậy mà trực tiếp đem Vô Tự Pháp Tắc dẫn dắt tiến vào bí bảo bức tranh, dùng những ngài Vô Tự lực lượng pháp tắc tư dưỡng một ngọn núi Vô Tự hoa thụ. Hạ Văn Ảnh, đọ khấu cũng đang làm gắng sức có thể bằng sự tĩnh, các nàng hữu mô hữu dạng kiến thiết tường thành, quốc xã, chỉ bất quá, nơi này trừ bọn hắn bên ngoài, không có bất kỳ một người nào đến đây đóng giữ. Không kiến tạo thành trì ngược lại có tốt, kiến tạo thành trì đằng sau, lại càng lộ ra cô tịch hoang vu. Thế nhưng là Hạ Văn Ảnh, đọ khấu tu vi cảnh giới, lại không đủ để chèo chống các nàng tiến về hư không một trận chiến. Vương Nhã cảm tạ lấy trưởng thành một đoàn người, Tay hắn cầm con đao, đứng ở tường thành đỉnh cao nhất, bắt mắt nhất vị trí, như làm một cái cửa như thần, muốn ngăn cản tất cả thiên thai đại quân tiến vào. Lẻ loi một mình hắn, là bắt mắt như vậy dễ thấy, cũng lạnh như vậy kiên định không sợ. Người bây giờ có hai lựa chọn cùng một việc muốn làm. Vương Nghiễm đã làm tốt lúc nào cũng có thể sẽ chết chuẩn bị, thế nhưng là Trưởng Thanh lời nói lại làm hắn không hiểu đấu. Vương Nghiễm ngắm nhìn một phía, vẫn không thể nào nghĩ đến, liền mở miệng hỏi lấy, lựa chọn là gì? Chuyện gì? Trưởng Thanh nói ra, lựa chọn 1, tiêu binh mã mã. Người người này thủ một thành, tại thiên thai đại quân trong mắt chính là chuyện tiểu lâm mà lại, không chỉ là Tiên Thai đại quân, Trần Du bên kia tiếng cười ta đều nghe được, ngươi không nghe tới sao? Vương Nghĩa khuôn mặt đăm chặt, hắn đi đâu chiều bình mãi mã. Thanh Lam tu sĩ, người nào không biết, ai cùng hắn đi gần, liền nhất định sẽ bị Trần Du làm khó dễ. Lựa chọn hai trưởng thành không để cho Vương Nghĩa xấu hổ, nói tiếp, tham dự xây thành trì, lặng lặng chờ đợi. Dừng một chút, Trưởng Thành lại nói mà lại, việc ngươi cần sự tỉnh cũng cùng thành này có quan hệ, ngươi cần cho tòa thành này đặt tên. Vương Nghĩa nhíu mày nhìn xem Trưởng Thành, hắn muốn xác nhận Trưởng Thành có phải hay không đang nói đùa hắn. Xác nhận không sai sau, Vương Nghĩa mới lên tiếng, "Ta muốn chờ cái gì? Ta tại sao phải cho nơi này là tên? Các loại tiên ngoại tiên thế lực khắp nơi đến đây trợ giúp, không lấy cái danh tự, ngươi làm sao để mọi người xưng hô nơi này?" Vương Nghĩa vốn đốn suy nghĩ đột nhiên mở ra một cái khe, hắn khó có thể tìm quay đầu nhìn trời bên ngoài trời phương hướng, toàn thân chấn động mạnh mẽ. Nơi này chiến đấu nếu là rằng co xuống tới, tiên ngoại tiên tất nhiên sẽ có liên tục không ngừng tiếp viện cùng tiếp thế. Mà nơi này vị trí, vừa bạn kẹt tại chiến trường cùng tiên ngoại trời ở giữa, là khu vực cần phải đi qua. Vương Nghĩa cho đến lúc này mới hiểu được. Hắn quay đầu nhìn về phía tựa ở trên tường thành ngáp trường thanh, trong lòng rất không bình tĩnh. Nguyên Lai trưởng thành tử vừa mới bắt đầu liền thấy một bước này. Cái này nho nhỏ nhất tinh cương cảnh, xem ra cũng không hoàn toàn là lang đầu thành. Lam lệ nhất nhóm tăng viện đến lúc, bọn hắn gần như trong nháy mắt liền làm ra quyết định, muốn tại cái này Vân Tiên thành đặt chân. Đồng thời, đại bộ phận chiến lực cũng đều lưu tại nơi này. Tại quy củ của bọn hắn bên trong, tại loại này trong hư không xây thành trì, ai xây, người đó là thành chủ. Vương Nghiêu bản thân chính là xanh lam phòng tiến tướng lĩnh, tại trường thành bọn người tận lực né tránh tình huống dưới, hắn đương nhiên nhất phi trùng thiên thậm chí có không ít đế cảnh cường giả, cũng tới hỏi Tam Vương Nghiễn, sau đó nên như thế nào đi chiến đấu. Tam viện bên trong, có không ít thế hệ tuổi trẻ tiên điều, bọn hắn cũng đến đây tham chiến, là nguy hiểm nhất đồng thời cũng an toàn nhất, nhất tới gần Thiên Ngoại Thiên Vân Tiên Thành, đương nhiên cũng là bọn hắn lựa chọn hàng đầu chi địa. Hạ Huynh Ngánh, Đỗ Khấu rất nhanh liền cùng bọn hắn đi cùng nhau, tại vụn vật lẻ thẻ cấp thấp thiên thai tiến công bên dưới, bọn hắn cũng cùng một chỗ kẻ vai chiến đấu. Hạ Huynh Ngánh rốt cục cảm thấy mình có đất dụng võ, Đỗ Khấu trong chiến đấu cũng dần dần ổn định tâm thần. Trương Thanh vẫn là bị Vương Nghiễn lạm đi làm con dư cũng giao phó một cái vương địa bản không có quyền lợi ban cho trước vị quan chỉ huy, sự cấp bằng quyền, ngươi nếu thật có tài năng chỉ huy, ngươi coi cái này quan chỉ huy cũng chưa hẳn không thể một tên đế cảnh cường giả đối với trưởng thanh nói ra. Theo nhân viên tăng nhiều, Vân Tiên thành tuyến thiết cũng đang nhanh chóng khai triển. Trong phòng họp, trưởng thanh nhìn xem đến Tử Thiên ngoại tiên các phương trợ giúp, ứng dụng không đổi, không chút nào luống cuống. Hắn bung tay lên một cái, tại bàn tròn ở giữa ngưng tụ một tòa sa bàn. Trong hư không, tiêu kỳ đại lượng điểm đỏ cùng điểm màu lục. Lúc này những cái kia điểm màu lục tại bị điểm đỏ bao vây chặn đánh. Vương Nghĩa cùng lớn bao nhiêu đế đồ có hoài nghi, những này điểm đỏ có phải hay không đại biểu cho địch nhân, điểm màu lục có phải hay không đại biểu cho xanh lam tu sĩ. Nhưng nhìn đến những cái kia điểm màu lục cùng điểm đỏ thỉnh thoảng biến mất lại thỉnh thoảng sáng lên, có còn tại nhan sắc ở giữa chuyển đổi, bọn hắn bỏ đi suy đoán này. Thế nhưng là trường Thanh lại là mở miệng xác nhận bọn hắn phủ định suy đoán. Nó nhắn gọn, muốn chiến thắng địch nhân, đầu tiên muốn hiểu mục đích của địch nhân. Sa đạo giả muốn đoạt cấp thành thánh, mỗi một tên đế cảnh tu sĩ đều là con mồi, thứ yếu, xanh lam vũ trụ thiên ngoại tiên, đại đạo chi lực, là hậu tuyển. Nói cách khác, Nếu như con mồi không đủ, như vậy xanh lam vũ trụ sẽ hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, hiện tại các phương ngầm thừa nhận là con mồi không đủ. Tham ăn người là san đạo giả thủ hạ, bọn hắn có trí tuệ của mình nhưng nghe từ tham ăn người hiệu lệnh, đồng thời cũng có thể hiệu lệnh thiên thai cự thú. Bọn hắn là san đạo giả cùng thiên thai ở giữa lĩnh liên lạc. Diêm Hoàng là một đoạn trăm ngôi sao liên, vô giới hư không lãnh chúa loại hình thân phận, hắn bị các ngươi xanh lam nửa đế trò lôi kéo. Cho nên, chuyện chúng ta muốn làm, rất rõ. Trường Thanh sau khi nói xong, tất cả mọi người đều tán thưởng, rõ ràng như thế cục diện làm bọn hắn có loại hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Sau đó thì sao?" Nhất Cảnh Thanh Lam lại đề chữ tiếp hỏi, hắn nghe Trưởng Thành nói những ngày, đã công nhận Trưởng Thành quan chỉ huy thân phận, đồng thời, chính hắn cũng lười đi suy tư. Chúng ta là muốn tại trong vũ hư không này đánh du kích chiến, đương nhiên, vũ hư không này cũng có thể có một cái tên khác, gọi Đại đạo chiến trường. Trưởng Thành trong mắt thần quang lập lòe, thao thao bất tuyệt, tại trước mắt hiện trạng phía dưới, chúng ta ở vào tuyệt đối thế yếu. Đồng thời, mỗi một chỗ cứ điểm, bao quát chúng ta trỗ tòa này vân tiến hành, đều là một cái bẫy. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người lập tức hít vào khí lạnh. Trương Thanh mở miệng nói, bởi vì San Đạo Giả, Tham Ăn Người hy vọng chúng ta tụ tập tụ tập, bởi vì bọn hắn làm cho không có khả năng đạt, chỉ có giống trước đó như vậy phòng tuyến làm hao mòn, mới là bọn hắn thích nhất nhìn thấy. Chân chính San Đạo Giả cùng cường đại Tham Ăn Người, số lượng kỳ thật cũng không nhiều, chúng ta chỉ có thể nhắm vào bọn họ nhược điểm đến định ra quyết sách. Trương Thanh nói, trong xa bàn hồng lục điểm sáng vẫn tại di động, biến hóa, chúng ta muốn liên hợp tác chiến, phát huy sở trưởng của mình. Sau đó xác định vị trí ám sát những cái kia Tham Ăn Người, chỉ bằng San Đạo Giả lợi bài chỉ là không nhận thiên thai cự thú công kích, chỉ có linh trí kiệt toán mới có thể nghe lệnh. Nhưng mà, cho dù thiên thai linh trí kiệt toán, bọn hắn giữa lẫn nhau cũng vô pháp ủy tiện truyền lệnh. Các nước địch nhân đưa tin, như vậy cái này lại đạo chiến trường, chính là công thủ trao đổi. Trương Thành câu chưa ầm vang, tất cả mọi người nghe, bao quát vương nghĩa, đều là rung động không hiểu. Bọn hắn sùng bái nhìn xem Trương Thành, cho dù là những cái kia đế cảnh tu sĩ, cũng không ngoại lệ. Chương 966, tóm lại phải có người làm chương 966, tóm lại phải có người làm có đại đế đã đưa tin ra ngoài, dựa theo Trương Thành kế sách bắt đầu chiến đấu. Trường Thanh tiếp tục nói bổ sung, chiến lược phương châm đã định ra, sau đó chính là tiếp tục hoàn thiện. Ta đề nghị phái một chút bảo mệnh năng lực tương đối mạnh Định Phong đại đế, đi hấp dẫn San đạo giả chú ý, như có cần phải, có thể khiến mặt khác đại đế phối hợp. Phối hợp cái gì? Làm sao phối hợp? Có người ngay sau đó hỏi. Phối hợp tạp hệ, đem những cái kia bảo mệnh năng lực tương đối mạnh Định Phong đại đế, tô đậm thành xanh lam vũ trụ mạnh nhất Định Phong đại đế. San đạo giả số lượng cũng nhiều, bọn hắn đối mặt loại thế cục này, chỉ có thể khai thác trạng thủ hành động. Tất cả mọi người nghe, lần nữa gật đầu. Diệp Hoàng tìm tới xanh lam nữ đế, Bọn hắn thuần thế không có quy mô tiền công, liền đã chứng minh bọn hắn phong cách chiến đấu. Để những cái kia bảo mệnh năng lực tương đối mạnh đỉnh phong đại đế xung làm muội nhũ, lưu lấy bọn hắn đi, những người khác đi giết tham ăn người. Nói, Trưởng Thanh nở nụ cười, nếu như tham ăn người đều bị giết sạch, cái này đại đạo chiến trường cục diện coi như có ý tứ. Lâm Thời trong hội nghị, xuất hiện một màn vô cùng tức cười. Trưởng Thanh ở trong sân miệng lưỡi lưu loát, tất cả mọi người mặc kệ tu vi cảnh giới như thế nào, đều đều nhịp làm lấy cùng một cái động tác, gật đầu. Cố lại đế nhìn ra Trưởng Thanh bản sự, liền các loại vấn đề tiến hành hỏi thăm. Trưởng Thanh cũng là thuận miệng giải đáp, mỗi một lần giải đáp đều làm người cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất. Bao quát tiếp tế vận chuyển, bao quát liên hợp tác chiến, bao quát các loại có khả năng đột phá tình huống. Cái này khiến tất cả mọi người cho là nơi này một trận chiến đã từng phát sinh qua đồng thời, thắng lợi. Quan chỉ huy Thanh Danh, như giá hỏa liệu nguyên giống như, nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ đại đạo chiến trường. Tất cả mọi người biết, Vân Tiên Thành bên trong có một vị siêu cấp cường giả tọa trấn. Bọn hắn không biết Trưởng Thanh danh tự, tôn kính của bọn họ cũng không cho phép bọn hắn gọi thẳng Trưởng Thanh tục danh. Cho dù là Vương Nghĩa đang kêu Trưởng Thanh danh tự thời điểm, đều muốn bị xanh lam các đại đế chừng hơn mấy mắt, nếu không phải Trưởng Thành đặc cách vương nghĩa sợ là muốn hoàng đường bởi vì hai chữ, liền đem xanh lam các phương thế lực cường đại cho đắc tội hết. Trước đó, là Trưởng Thành đi theo vương nghĩa, hiện tại là vương nghĩa đi theo Trưởng Thành. Nhưng vương nghĩa muốn làm đều là cùng một sự kiện, bảo hộ Trưởng Thành. Bởi vì có đại đế truyền âm cho hắn, Trưởng Thành một câu, đều bù đắp được vương nghĩa đâm máu chém giết mấy chục năm, cái nào nặng, cái nào nhẹ, chính mình ước lượng. Hai người lần nữa đi tới tường thành, vương nghĩa trong lòng một mảnh giận mình. Trong khoảng thời gian này, đã để vương nghĩa cảm giác được rõ ràng Trưởng Thành tác dụng. Nguyên bản tiêu cực bi quan của diện, bây giờ lại tràn đầy hy vọng. Có một tòa gần nhất cứ điểm, là một chỗ tu sửa hoàn chỉnh thần điện. Chỉ là nơi đó, rốt cuộc truyền không ra Trần Du chế giễu, điểm ai, có chỉ có hối hận tiếc hận cùng tức giận gào khét. Hắn đem cứ điểm tới gần Vân Tiên thành, thế nhưng là vẫn không có bất luận kẻ nào nguyện ý đến đó ngừng chân. Hắn trợn mắt nhìn hắn chào phúng địa phương, bởi vì trưởng thanh mà trở thành đại đạo chiến trường trọng yếu nhất một tòa đầu mối then chốt, thậm chí ngay cả đại đạo chiến trường danh tự đều là trưởng thanh lên. Hắn càng không cách nào tiếp nhận, Vương Nghiễm vậy mà trở thành Vân Tiên thành thành chủ, lúc này Vương Nghiễm tại đại đạo chiến trường thân phận đã siêu biệt hắn, đầu mọn gió thậm chí một lần lấn át hắn chần ra hà môn. Trường Thanh ta không đến gần được, cái kia vương nghiễu quá mức vướng bận, chỉ chờ cuối cùng hai người này ta cùng nhau giết chi. Đỗ Vương Lan Úy bảo quá mức cường đại, ta nhất thời cầm nàng không có cái nào. Phữa Ôn Hinh quá tà môn, nàng so tham ăn người còn tham ăn người, tạm thời để ở một bên. Trần Du trong lòng suy tư, hắn bây giờ chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở hạ minh ngánh, hưng cấu trên thân. Vừa ban hạ hối ngánh nhân duyên tốt, hưng cấu rất nhiệt tâm. Gian cảm mỉm cười, hiện lên ở Trần Du khóe miệng. Vân Tiên thành trên tường thành Vương Nghiễm tại Trường Thanh liên tục cam đoan sẽ không sau khi rời đi đến đây tìm kiếm Hạ Mệnh Ngánh, Hằng Cấu. Làm quan chỉ huy bằng hữu, Hạ Mệnh Ngánh, Hằng Cấu tại Thanh Lam cùng cảnh tu sĩ bên trong cũng có thu ưu đãi. Vương Nghiễm nhắc nhở lấy hai nữ tình cảnh, cáo chi hai nữ không cần chỉ nhìn thiên thai cự thú, trong chiến tranh có quá nhiều bản tỉu. Hạ Mệnh Ngánh minh bạch, đây là Trường Thanh tận lực bản giao. Nàng trực tiếp liền nghĩ đến Trần Du, nàng lúc này cam đoan sẽ không cho trưởng thành tiền tiền. Hằng Cấu lại là có chút không cam lòng, trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối không thể buông xuống. Nàng một mực không có nói qua thân phận của nàng, nàng la sợ kích thích thân là người nhặt giác hạ hoành hoánh. Từ nhỏ luôn chiều từ bé, sống an nhàn sung sướng nàng, có thể bởi vì kém chút lọt vào bất chất liền không để ý đại cục ghen ghét trưởng thành, đủ để có thể thấy được. Nàng cũng là nghĩ cùng trưởng thành tranh một chuyến liền càng là không tránh nổi. Mặc kệ tư bất luận phương diện gì, chúng ta không cần hảo tâm của ngươi, càng không cần ngươi đến tiếp thân bảo hộ." Hùng cấu trong giọng nói, tràn ngập khoảng cách. Vương Nghiễm há to miệng, suy nghĩ có chút lơ lửng không cố định. Hắn đang suy nghĩ, trưởng thành đầu góc đến cùng là thế nào dáng dấp. Tại lấy đại cục làm trọng tình huống dưới, lại còn có thể dự liệu được Hùng Khấu phản ứng. Đồng thời còn cố ý dặn dò chính mình, không nên tức giận. Nơi này quá nguy hiểm, giống các ngươi yếu như vậy thiên hai cũng không nhiều. Mặc dù các ngươi cũng tìm được rất nhiều đồng bạn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, nhưng cái này đại đạo chiến trường Vương Nghiễm vẫn như cũ hảo tâm, nhưng hắn lời nói vẫn như cũ ngay thẳng. Hắn nói trường thanh cảnh giới thấp, trường thanh đều có thể im lặng, huống chi là Hùng Khấu. Chỉ là Ngũ Tinh Vương cảnh, cũng nghĩ dạy ta làm sự tỉnh. Ngươi hay là tranh thủ thời gian đi theo quan trị hội của ngươi đi. Hùng Khấu hạ lệnh chúc khách. Vương Nghiễm mở mịt nháy nháy mắt, hắn không rõ Một cái nhấc tinh đem cảnh là thế nào có thể đối với hắn nói ra những người này. Còn tốt Trường Thanh sớm đã thông báo. Vương Nghĩa gật đầu, tự mình rời đi, thật sự là hắn phải nhanh đi theo Trường Thanh, hắn phát hiện, mặc kệ hắn có vấn đề gì, Trường Thanh đều có thể cho hắn đáp án. Loại cơ hội này, đặt ở trên việc tu luyện, có thể so với ngộ đạo. Trọng điếu nhất chính là, Trường Thanh còn liền thật có trà ngộ đạo. Không chỉ như vậy, Trường Thanh còn liền thật có thể giúp hắn giải quyết trên việc tu luyện nan đề. Hơn gấu, ngươi hiểu lầm, Trường Thanh hắn không phải là người như thế, ngươi là ngay từ đầu đối với hắn liền có thành kiến cho nên mới hạ Mễ Ngánh muốn hòa hoãn hùng khấu cùng Trưởng Thành quan hệ trong đó. Sự thật chính là sự thật, hắn đại bát phương trong thành làm hết thấy, đã là tội lớn ngập trời. Bao nhiêu người bởi vì hắn mà chết, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Còn có, bất luận cái gì trật tự cái cách, đều muốn trả một cái giá thật là lớn, những đại giới này đều muốn tính tại Trưởng Thành trên đầu." Hung Khấu thở phì phò nói, "Không thể tính như vậy được hạ Mễ Ngánh cắn môi một cái. Hung Khấu hừ nhẹ một tiếng, nàng ngợi vì Trưởng Thành bằng hữu thân phận thu được ưu đãi, vốn là để trong nội tâm nàng không phải mãi, có thể nàng biết, hạ Mễ Ngánh mới là Trưởng Thành đồng đội." trong nội tâm nàng càng là khó chịu. Hồng Câu không chút khách khí nói ra, "Ngươi muốn cho ta tự đại cục đi xem. Ta nói cho ngươi chính là đại cục. Còn nữa, ngươi lấy thân phận gì nói với ta đại cục? Ngươi nhặt rất sao?" Hồng Câu mới vừa nói xong, liền huýt lật. Hạ Hoành Oánh gương mặt xinh đẹp hơi trắng, sắc mặt có chút khó xử. Nàng biết Hồng Câu không phải tu sĩ tầm thường, thân phận ở giữa to lớn khác biệt, vốn là một đạo vô hình lệch trời nằm ngang ở giữa các nàng. Trương Thanh làm sự tình, tóm lại là muốn có người làm. Hạ Hoành Oánh lý giải chuẩn thành, tầng dưới chót xuất thân nàng quá rõ, cái gì gọi là lý tưởng, cái gì gọi là hiện thực. Hạ Uyên Ngẫm sát thực nhận lấy kích thích, nàng không có nghe Hùng Cấu giải thích, tự mình rời đi. Hùng Cấu cũng có có thể mở miệng không có giữ lại, nàng quật cường quay người, hướng phía phương hướng ngược đi đến. Hùng Cấu muốn chứng minh chính mình, nàng cũng chỉ có thể thông qua chứng minh chính mình so mặt khắc nhất tinh đem cảnh mạnh hơn, mới có thể vãn hồi tôn nghiêm. Có người tại trường thành phụ cận một mực vây quanh, lúc này phát hiện cơ hội thật tốt, ra vẻ nỗ nhượng, đi hướng Hùng Cấu. Chương 967, Thiên Chỉ chương 967, Tiên Chỉ quan chỉ ủy đại nhân, đây là vương gia chúng ta tặng cho ngài Thiên Nguyên bí dược. Bí này thuốc có thể khiến tu sĩ củng cố lực lượng pháp tắc, Thanh trừ tu luyện sơ kỳ lưu lại tai họa ngầm quan chỉ huy đại nhân, đây là chúng ta Chu gia tặng cho ngài vận mệnh chi mô, bí bảo này mặc dù chỉ là hạ phẩm, có thể ngài không nên coi thường uy lực của nó, nó có thể trực tiếp khóa chặt địch nhân của ngài, chỉ cần ngài đã từng thấy qua, thần nhập tương. Tường quan chỉ huy đại nhân, đây là chúng ta Trần gia tặng cho ngài cực phẩm linh tài, linh tài này nếu là chế tạo tâm chắn, cho là cực phẩm bí bảo. Chỉ là không biết quan chỉ huy thích gì biểu dáng, cho nên mới không có đánh tạo vân tiên trong thành, trưởng thành bên người luôn có người đến tặng lễ. Cất loại lễ bài, tiếp mời càng là nhiều vô số kể. Vương Nghiễm ở bên đã sớm nhìn trọn mắt hồ muội, cái này mỗi một kiện vật phẩm, cho dù là hẹp hỏi trần ra, đều bỏ hết cả tiền vốn. Trưởng Thành Ai đến cũng không có cự tuyệt, thật sự là cự cũng cự không được, bởi vì những cái kia được phái tới gã sai bọn sẽ một mực muốn lấy, Trưởng Thành không thu, bọn hắn liền không đi. Một câu ngài đừng làm khó dễ chúng ta làm hạ nhân càng làm cho Trưởng Thành không thể làm gì. Đợi cho Trưởng Thành bên người rốt cục thanh tịnh một hồi, dù là một mực tin tưởng Trưởng Thành Vương Nghiễm cũng không nhịn được nói ra, những gia tộc này điên rồi sao? Bọn hắn là nghĩ thế nào? Bọn hắn liền không sợ ngươi vòng quanh những bảo vật này chạy. Bọn hắn không sợ. Trương Thanh nói bài, vì sao không sợ? Vương Nghiễm dò hỏi. Bởi vì ta sáng tạo giá trị vượt xa khỏi bọn hắn bỏ ra, liền hiện trạng mà nói, bọn hắn coi như là dùng tiền mời ta làm việc. Nhưng ta nếu không chạy, cùng ta nhờ bà chút quan hệ, giá trị kia nhưng là không còn pháp lượng được. Vương Nghiễm tiếp tục hỏi, thế nhưng là ngươi cái này quan trị uy cuối cùng chỉ là lâm thời, ngươi luôn luôn muốn bị mất quyền lực. Những ngày này, Thanh Lam vũ trụ mặc dù bị thương nặng, nhưng bây giờ cũng đã đem chiến cuộc giằng co. Vương Nghiễm đã gặp có người công nhận trái với trưởng Thanh mệnh lệnh, chỉ vì giúp mình gia tộc tu mạch càng nhiều lợi ích, thậm chí còn có thấy người mượn cơ hội này đại phát hiện tại, thậm chí còn có quét dọn đối lập. Dị vãng trưởng Thanh truyền lệnh, đó là do đế cảnh cường giả trực tiếp truyền đạt. Hiện tại trưởng Thanh truyền lệnh ở giữa lại muốn cách các đại gia tộc, thế lực, tông môn quan truyền lệnh. Chỉ là không đến thời gian một năm, những cái kia quan truyền lệnh quan uy liền có thể so với đại tướng. Vương Nghiễm chán ghét ngươi lửa ta gạn, hắn xa thải Vân Tiên thành thành chủ thân phận, lại là bởi vì Trưởng Thanh vô dụng. Hắn vẫn luôn là ổn định trưởng Thanh công cụ, trong lòng của hắn vẫn luôn rõ ràng. Hắn thậm chí biết, không bao lâu, hắn cùng Trưởng Thành liền bị đuổi ra đại đạo chiến trường. Vương Nghiễm nhìn về phía Pháp Tắc Phùng chào hư không, trong con mắt của hắn tràn đầy lo lắng. Tất cả thanh lam tu sĩ bây giờ đều rất là quan, cho dù bọn hắn vẫn như cũ vẫn còn thế yếu. Vương Nghiễm không có Trưởng Thành nhìn xa trông rộng, hắn mơ hồ cảm thấy, tiếp tục như vậy không tốt. Vương Nghiễm nhìn về phía Trưởng Thành, nhưng lại không biết nên như thế nào để Trưởng Thành sẽ giúp giúp bọn hắn. 1 năm, quan chỉ huy Trưởng Thành đã trở thành thần thoại. 1 năm, quan chỉ huy tên, chuyển cấp thiên ngoại thiên. Thế nhưng đồng dạng là 1 năm, quan chỉ huy liền muốn trở thành quá khứ. Từ nay đại đạo chiến trường tu sĩ trẻ tuổi, rất nhiều người thậm chí coi là Quan Chỉ Huy là một vị nào đó uy tín lâu năm đại đế, quá đáng hơn, còn tưởng rằng Quan Chỉ Huy đã chết, bởi vì bọn hắn đã rất ít được nghe lại liên quan tới Quan Chỉ Huy tỉnh bá mới, không thể nhìn thấy còn sống Quan Chỉ Huy, vậy mà trở thành bọn hắn tiếc ngôi. Các đại thế gia Hà môn, tông phái gia tộc đều muốn tại đại đạo trong chiến trường thành lập mới thần đỉnh vương miễm mở miệng, lại không biết làm như thế nào đi nói. Cục này vô giải, muốn giải cũng không ở đây người bọn họ. Trương Thanh con ngươi, bình tĩnh như trước thăm thú. Đại nhân có thể hay không nói tỉ mỉ? Vương Nghiễm từ đầu đến cuối lo lắng. Trương Thanh nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nói ra, bọn hắn muốn không chỉ là thành lập mới thần đình, bọn hắn càng muốn hơn, là an nhàn. An nhàn? Vương Nghiễm nhất cứ thế, chết còn không sợ, liền sợ không an nhàn, bệnh đều không cần, liền muốn an nhàn. Bao nhiêu người chết bởi an nhàn, bao nhiêu chiến tranh đến từ an nhàn? Anh? Trương Thanh thở dài nói ra, nhất cổ tác khí, đối địch đối với ta đều cực kỳ trọng yếu. Ngăn chặn cục diện bế tắc, cứng ở không chỉ là địch nhân, đồng dạng cũng là chúng ta. Thế nhưng là Chúng ta cũng không có biện pháp tốt hơn, bởi vì chúng ta không đánh nổi quyết chiến. Về phần giải quyết chi pháp, các loại đi. Vương Nghiễm hỏi, chờ cái gì? Chờ các ngươi Thanh Lam nữ đế, các loại Diệp Hàng, chờ ta. Vương Nghiễm có chút xấu hổ, hắn thật sự là nghe không hiểu Trưởng Thanh đang nói cái gì. Trưởng Thanh trực tiếp giải thích nói, Thanh Lam nữ đế nếu có thể hiện thân ngăn cơn sóng dữ, thì hết thảy đều là dừng. Diệp Hàng nếu là không còn tìm kiếm Thanh Lam nữ đế, thì hết thảy đều là vong. Có thể ngươi không phải nói Thanh Lam nữ đế hiện không được thân sao? Còn có Diệp Hàng, hắn lúc nào không còn tìm kiếm Thanh Lam nữ đế? Vương Nghĩa hỏi, Thanh Lam Lữ Đế trước đó lên tiếng, chính là bị hấp dẫn diệp hoàng chú ý, ngăn chặn Diệp hoàng. Về phần Diệp hoàng kiên nhận nếu là hao hết, hắn sẽ chọn trực tiếp đem Thanh Lam Vũ trụ đoạt cướp cương gọn, nhưng làm như vậy hắn liền rốt cuộc sẽ không nhìn thấy Thanh Lam Lữ Đế, hắn liền nuốt không trôi khẩu khí này. So sánh với, chờ ta cũng tốt không được đi đâu, nếu là không có thích hợp phải cơ, như vậy chờ ta cần càng lâu thời gian. Trương Thanh chậm rãi nói, Vương Nghĩa đã bắt đầu nhấc đầu. Hắn lần nữa nhìn về phía trong hư không Thanh Lam tu sĩ, một trận ảo não, không cam lòng. Trương Thanh nói rất đúng. Thanh Lam Tu sĩ sở dĩ lại biến thành hiện tại cái dạng này, bắt đầu lần nữa đem tông môn của mình, lợi ích của gia tộc xếp ở vị trí thứ nhất, cũng là bởi vì trong lòng còn có á nhàn. Khả Trương Thanh là kẻ ngoại lai, lại thay bọn hắn thao tấu tâm. Thời cơ, ngươi cần gì thời cơ?" Vương Nghiễm hỏi. "Ta cần một sự kiện, một cái địa khu, có thể hấp dẫn các phương săn đạo giả, để bọn hắn sớm ra tay với ta." Trương Thanh nói xong, Vương Nghiễm lập tức giật lại mình. Vương Nghiễm lo lắng nhìn xem Trương Thanh, đồng thời cũng càng thêm kính nể Trương Thanh. Nếu như Trương Thanh chưa hề nói tiếp xuống câu nói này, các ngươi thanh lam nữ đệ Có mộ sao?" Vương Niệm phức tạp nhìn xem Trường Thanh. "Mộ chôn quần áo và di vật cũng được, hoặc là dùng để tế điện, nhớ lại, tóm lại cùng Thanh Lam Nữ Đế có liên quan đều có thể." Trường Thanh nhìn xem Vương Niệm. "Có là có, bất quá nơi đó không thể để chó săn đạo giả đi." Vương Niệm do dự nói ra. "Vì cái gì?" Trường Thanh hỏi. Đang nghe Vương Niệm nói như vậy thời điểm, Trường Thanh liền đã tìm được thời cơ. Nơi đó trước kia là Thanh Lam Nữ Đế lãnh địa, có động phủ của nàng. Nơi đó cũng là tất cả Thanh Lam tu sĩ lịch luyện địa phương, bên trong cũng có vô số bí bảo. Thanh Lam thế lực khắp nơi tại tranh đấu thời điểm, tuần hoàn theo Thanh Lam ngựa đế quyết định quy củ, đó chính là đem tiền đặt cược đặt ở chỗ đó, để có ân oán song phương tự hành tranh đoạt. Kể từ đó, chánh gọi song phương cá chết lưới rách, đồng thời không thể lấy đi tiền đặt cược cũng đã trở thành Thanh Lam tu sĩ cơ duyên. Vương gia, Chu gia, Trần gia đưa cho ngươi lễ vật cũng đều là từ nơi đó lấy được. Nơi đó, tên là Thiên Trị. Chương 968, Đãng Tiên Ma Đế không lốc chương 968, Đãng Tiên Ma Đế không lốc Vương Nghĩa nói rất kỹ càng, đang nói trong quá trình là hắn biết trưởng thành muốn đi Thiên Trị. Trường Thành muốn thời cơ thiên trì này tích hợp nhất, bởi vì chỉ có thiên trì có thể hấp dẫn Diệp Hoang, hấp dẫn mặt khác san đạo giả. Dần dần muốn bị mất quyền lực Trường Thành, cũng là làm cho không có khả năng đạn, đại đạo chiến trường chiến tranh, Thanh Lam tu sĩ đã không có khả năng lại nắm san đạo giả cái mũi đi. San đạo giả bọn họ chỉ là đang không ngừng dẫn dắt vô tự phát tác, sáng đạo thiên hai, để tiến hành trận này lễ mề đánh giằng co. Bọn hắn đồng thời cũng đang đợi, các loại thanh lam nữ đế cùng Diệp Hoang phân ra thắng bại, chờ lấy thu thập Trường Thành. Ngươi chỉ có nhất tinh vương cảnh, có thể cho dù ta ngũ tinh vương cảnh Cục Bộ Pháp đưa người hộ tống đến tiên trì chỗ sâu vương nữ có chút khó khăn. Không cần ngươi đến hộ tống, chúng ta có thể." Trương Thanh mở miệng nói, "Cá biệt vương nữ, hiện tại cái này Vân Tiên Thành tiếp tục tiếp tục chờ đợi, trừ thu lệ không còn gì khác sự tình. Nếu như tất cả san đạo giả đều có thể tiến vào tiên trì, như vậy rút nhỏ phạm vi cũng tốt một mẹ hốt gọn." Trương Thanh chỉ có một lần cơ hội. "Không, Trương Thanh nghĩ nghĩ, đạo niệm cảm giác trong tay áo chu ra đưa tới lấy bẩn, vận mệnh chim âu. Loại này trực tiếp quá chặt địch nhân năng lực, cho Trương Thanh tăng thêm một cơ hội." Đông Vương Lan lưu tại Vân Tiên Thành, nàng muốn ở chỗ này. Trong chiến đấu tu luyện, nàng cùng Hứa Ôn Hinh phối hợp càng phát ra thành đạo, Hứa Ôn Hinh cũng ở nơi đây không ngừng tích lũy lấy vô tự hoa thụ. Hứa Ôn Hinh đã rất bảo thủ, nàng đang áp chế lấy chính mình tăng cảnh giới lên tốc độ, bởi vì nàng tấn thăng, trực tiếp đoạt được những cái kia thiên tài là được. Tham ăn người biết, nàng đều sẽ, tham ăn người không biết, nàng cũng sẽ. Bí bảo bức tranh, một phân thành hai, đây là bức tranh năng lực đặc thù một trong, liền như là bị xé nứt đằng sau cũng không tính hư hao, y nguyên có năng lực. Nàng muốn trở thành trường thanh át chủ bài, nàng phải giống như mặt khắc tham ăn người bộ dạng, lần sau ra sân, chính là định phong đại đế. Cái gì? Trương Thanh muốn đi thiên trì. Vân Tiên thành phủ cẩn trong một tòa thân điện, Chấn Du rốt cuộc đã đợi được cơ hội. Nhất là, cơ hội này hay là Đông Phương Lan vừa ôn huynh không đi theo Trương Thanh. Lạc Đan Trương Thanh, còn không phải muốn làm sao nắm làm sao nắm. Đi, chúng ta cũng đi. Chấn Du lúc này hạ lệnh, cười lạnh bổ sung, đúng rồi, kêu lên Thanh Lam nữ tướng, hừ gấu. Thời gian 1 năm, thông gấu cùng hạ hánh mỗi người đi một ngả sau, ngược lại tốt hơn dung nhập thành làm tu sĩ chợ doanh. Như nàng mà muốn, nàng cho thấy cùng Thanh Lam tu sĩ hoàn toàn khác biệt bí pháp, đồng thời trong chiến đấu được công nhận. Tống Cấu trong lòng đã có tự tin, bởi vì nàng là trưởng thành trong đoàn người này, một cái duy nhất có thân phận người. Quan Chỉ Huy, trừ thế lực khắp nơi nhân vật trọng yếu, đã không ai biết đó là trưởng thành. Một bên khác, các phương thanh làm tu sĩ khi biết trưởng thành muốn đi tiên trì đằng sau, cũng phải trong thế lực không ít người cùng nhau đi tới. Bọn hắn cho là, đại đạo chiến trường cách cục đã định, hết thảy là nên trở về quý lạc chính. Trưởng thành năng lực để bọn hắn lo lắng thuộc về bọn hắn bí bảo, vị trưởng thành cứ đi. Nguyên Bản Vương Nghiễm cùng trưởng thành phân biệt, hắn hiện tại cũng chỉ có thể bảo hộ lấy hạ huynh hoành, bởi vì hắn đi tham chiến lời nói Hạ Hoành Ngánh sẽ liên lụy đến Đông Vương Lan, phu ô huynh, từ đó để các nàng hai thiếu giết rất nhiều ngày thai. Cái này thiếu giết, đều so Vương Nghiễm chính mình giết muốn bao nhiêu. Hiện tại, Hạ Hoành Ngánh cũng muốn đi tiên trì, nàng cảm giác sâu sắc chính mình tu vi không đủ, rất là vô lực, nàng muốn đi tìm một cái phù hợp chính mình lịch luyện địa phương. Vương Nghiễm nguyên bản sẽ coi là Trưởng Thành muốn cùng hắn cùng Hạ Hoành Ngánh cùng một chỗ, nhưng là không nghĩ tới chính là Trưởng Thành quyết định một mình hành động. Cái này khiến Vương Nghiễm càng thêm lo lắng, hắn biết Trưởng Thành muốn làm vấn đề rất nguy hiểm. Hắn đối với Trưởng Thành đã có kính sợ, cũng một hẹn Hắn chỉ có thể đem đây hết thải hóa thành bảo hộ hạ mấy mớn còn có Hồng Khấu kiên định quyết tâm bên trên. Khi biết Hồng Khấu gia nhập Thanh Lam tu sĩ thế lực, thuộc về trấn gia đằng sau, Vương Nghĩa lúc này liền tìm Trấn Du đánh một trận, nhưng không ngờ, bị Hồng Khấu xem như cố tình gây sự lấy cớ. Trấn Du tại cùng Vương Nghĩa một trận chiến bên trong, cũng không có chiếm được tiện nghi, nhưng hắn ngược lại càng cao hứng hơn. Bởi vì hắn nhìn ra Hồng Khấu giá trị, muốn so hắn tưởng tượng còn lớn hơn. Các phương san đạo giả sớm đã sức đầu mẹ trắng, bọn hắn là đến đoạt cướp Thanh Lam vũ trụ, là muốn lèn độc hoàn mỹ đạo quả, là muốn chia ăn còn lại đạo quả, là muốn trùng kích thế cảnh cũng không phải tối nay mà phải bị nắm mũi dẫn đi, không đi liền ngóc tại chỗ. Bọn hắn tại tới thời điểm, không ai đem Trường Thanh đệ vào mắt, thật không nghĩ đến, Trường Thanh đem Thanh Lam Vũ Trụ biến thành một tòa đầm lầy bỗ bồn, làm bọn hắn hãm sâu trong đó. Biết được Trường Thanh muốn đi thiên trì, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, cho dù không giết Trường Thanh, trước đem Trường Thanh nắm giữ ở trong tay chính mình cũng là tốt. Chiến trường hải tâm, theo Trường Thanh tiến về thiên trì mà chuyển đi. Táng Thiên Ma Đế cũng muốn tiến về, nhưng rơi vào cuối cùng. Hắn biết Trường Thanh muốn gây sự, đồng thời hắn cũng biết, Trường Thanh gây sự thời điểm như chính mình trùng hợp cũng tại bị làm phàm phi, giá như vậy xanh là sẽ không cần nhắc hắn có chết hay không. Ngươi cùng trưởng thành đến cùng là quan hệ như thế nào? Một đạo trung niên thân ảnh xuất hiện ở Táng Tiên Ma Đế bên người, nếu là Lý Bọng, Lê Thứ nhìn thấy, tất nhiên giật nảy cả mình. Bởi vì người này chính là bắt phương thành thành chủ, Lư Phạm, tử địch. Táng Tiên Ma Đế hoàn toàn như trước đây trả lời đồng dạng đáp án, Lư Phạm cũng là hoàn toàn như trước đây không tin. Ngươi không có khả năng lý giải sự tình nhiều lắm, mà lại sau đó sẽ càng nhiều. Táng Tiên Ma Đế trên khuôn mặt lộ ra thần bí mỉm cười. Dừng một chút, Táng Thiên Ma Đế nhìn về phía Lư Phạm, nói ngươi giấu rất sâu, có thể ngươi bây giờ biểu hiện, chứng minh người gốc. Lư Phạm kiêng kỵ nhìn xem Táng Thiên Ma Đế, có thể trở thành bộ đạo người thủ lĩnh, cái này Táng Thiên Ma Đế cũng không chỉ là chiến lược cửa truyện. Mục đích của ngươi đến tuột cùng là cái gì, ta không đoán cũng biết. Nhưng mục đích của ngươi, rất hiển nhiên cùng Lý Bọng, Lê Thứ bọn hắn, không giống với. Bởi vì hùng cấu sớm muốn sẽ để cho ngươi bại lộ, cũng bởi vì lần này thiên chỉ, là cái cơ hội thật tốt. Táng Thiên Ma Đế nói, Lư Phạm tâm thần run lên. Bởi vì mục đích quá mức đơn nhất, cho nên mới lộ ra các ngươi, rất không thông minh. Táng Tiên Ma Đế trong lòng còn có chưa nói một câu, đó chính là, bởi vì các ngươi căn bản cũng không hiểu rõ trường thành, không có cùng trưởng thành giao phong qua. Đương nhiên, Táng Tiên Ma Đế vẫn cho rằng mình bị trưởng thành không đánh mà thắng chi binh là một trận giao phong, mà không phải bị đơn phương một cước đạp đi. Lữ Phàm nói sang chuyện khác, "Đã ngươi cùng trưởng thành là tự định, ngươi vì cái gì cho là trưởng thành không chết được? Cho dù là ở sau đó tiên tri, cho dù hắn bị tất cả săn đạo giả để mắt tới." Táng Tiên Ma Đế đột nhiên sững sờ, trong thần niệm của hắn cảm giác được ngay tại chiến đấu Đông Vương lần, vẫn như cũ có được thước đen kiếm lực lượng khủng gian. Đồng thời cũng cảm giác được Hứa Ôn Hinh, cái kia tiên bảo bức tranh lực lượng, đại bộ phận đều tại Hứa Ôn Hinh nơi này. Trưởng Thanh bên kia, nhiều nhất cũng chỉ có một kiện quần áo. Nhìn xem Táng Tiên Ma Đế chương 4, Lư Phạm trong lòng vui mừng. Nhưng hắn không biết là, Táng Tiên Ma Đế nghĩ lại là, một khi ta quyết định đối với Trưởng Thanh xuất thủ, có phải hay không liền mang ý nghĩa ta sắp chết. Đồng thời, Táng Tiên Ma Đế còn đang suy nghĩ, Giang Thanh Nguyệt, Tiêu Phòng, đó là một cái so một cái không nói đạo lý, rứt bỏ Trưởng Thanh vì cái gì chết, chỉ cần Trưởng Thanh chết ở chỗ này, chỉ cần ta ở chỗ này, vậy ta cũng đừng nghĩ phủ sạch quan hệ. Thậm chí, ta sẽ là bọn hắn cho hạ giận mục tiêu thứ nhất." Táng Thiên Ma Đế nhíu chặt lông mày, nhìn về hướng Lư Phạm, trong ánh mắt của hắn chỉ có ba chữ hỏi lại, "Ta nốc sao?" Táng Thiên Ma Đế cho ra đáp án, "Ta không nốc." Lư Phạm lại là cảm thấy mình đạt được tín hiệu, lúc này nói ra, "Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, chúng ta cộng đồng hợp tác." Chúng trèo lên đỉnh phong. Chương 969, Leo dịch trăm năm chương 969, Leo dịch trăm năm Lư Phạm cho là, hắn đã cùng Táng Thiên Ma Đế ngầm hiểu lẫn nhau tối thiểu tại ngày nãy trong ao, bọn hắn sẽ là có thể dựa nhất lên mình. Trên đường đi, Lư Phạm đều đang hỏi thăm lấy liên quan tới Cửu Thạch Văn Minh Tình báo. Táng Thiên Ma Đế có thể dựa vào tin tức kia biết, đương thời, hắn thật không biết Trưởng Thành cái kia Định Phong Khoa học kỹ thuật đến tột cùng là cái quái gì. Một đường nói chuyện với nhau, bởi vì Táng Thiên Ma Đế tâm thái cùng mà khác tất cả đế cảnh cũng không giống nhau, hắn dần dần dòm biết Trưởng Thành gây sự mạch suy nghĩ. Hắn đã dự liệu được Thiên Chỉ kết quả cuối cùng, hắn bắt đầu kích độc lên. Bởi vì hắn phát hiện một cái đại cơ duyên. Gen Độc Hoàn Mỹ đã qua, cho dù lần này tiến vào Thiên Chỉ Đại Đế không đủ, tối thiểu cũng có thể rèn đúc ra cái hình thức ban đầu đi. Không có khả năng tỏ người nhận thấy tối thiểu có thể vào cái chuẩn thánh đi. Thiên Phong Giả Hỏa kia một mực tại cậu thả lấy, tất cả cùng trưởng thành từng có tiếp xúc đều biến thành sấu. Cho dù là Táng Tiên Ma Đế, cũng hầu như là dễ dàng xem nhẹ Thiên Phong là cái chuẩn thánh sư thần. Hoàn Mỹ Đạo quả hình thức ban đầu, trưởng thành chính mình biết dùng sao? Sẽ không, trưởng thành đại đạo căn bản cũng không một dạng. Hắn sẽ cho Đông Vương Lan sao? Cho, Đông Vương Lan cũng sẽ không muốn. Đông Vương Lan là người thế nào? Nâng chỗ nào cần loại vật này? Cho Hứa huynh, một cái tham ăn người, một cái thiên tài, một cái vô tự hóa thân, yếu đạo quả khô cái gì? trực tiếp đi chuyển hóa vô tự pháp tắc nó không cần dùng ít sức sao? Táng Thiên Ma Đế biểu lộ dần dần đặc sắc, cho nên, cái kia hoàn mỹ đạo quả hình thức ban đầu, không cho ta, cho hay, không có cho a. Táng Thiên Ma Đế âm trầm bắt đầu, hắn không những không muốn giết Trử Thành, hắn còn muốn tận khả năng biểu hiện tốt chút. Táng Thiên Ma Đế liếc mắt thấy Lư Phàm, Lư Phàm cũng đúng lúc nhìn lại. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bầu không khí rất là hòa hợp. Thiên chỉ, tại Thanh Lam Thiên Ngoại Thiên trên không. Các hạ sao không theo gió lên, lên núi điều gặp gió chín bản dạng, chiếu vào nhiệt thực. Cửa vào, chỉ là một đầu phong đạo, chỉ cần bước vào trong đó liền có thể bị gió xoáy thượng tụ tiêu, tốc độ kia nhanh chóng, càng hơn phong bạo đường hàng hải. Cửa bao phía dưới có một tòa thanh lam thành, thanh lam nữ đế tượng thần đứng sừng sững ở giữa quảng trường, vây quanh quảng trường thành lập thành trì, đã lớn đến vương cảnh cũng không thể một chút tu hết. Tượng thần hai tay nắm nâng, tựa như giờ thiên chỉ. Trương Thanh không có trực tiếp theo gió mà lên, mà là đi tới pho tượng bên cạnh. Trương Thanh ngửa đầu, nhìn chằm chằm vào tượng thần, đạo niệm bên trong cũng không đặc biệt cảm ứng. Dương Nưu, không phải, vậy cái này tượng thần cũng không phải là tiết thanh lam hóa thân. Đánh giá tượng thần Họ đã là làm cho tượng thần hóa thành tiên hay, như vậy phong đạo luyện sẽ tiêu tán, thiên trì liền không cách nào tiến vào. Thiên trì đối với Thanh Lam vũ trụ cực kỳ trọng điếu, khi biết diệp hoàng cuối cùng sẽ đến, mà lại diệp mang đến là hậu quả gì cũng sáng tỏ tình hình dưới, không có chính mình hủy đi to thần, là không muốn gây mất Thanh Lam vũ trụ cư dân bảo địa. Đây là tin tưởng Thanh Lam vũ trụ chắc chắn vượt qua nan quăng, hay là đem thiên trì làm thành một chỗ bẫy rập. Trường Thanh Duất cảm suy tư, trong đầu hắn suy nghĩ không ngừng, mỗi một cái suy nghĩ đều có vô hạn kéo dài tới, đại biểu kết quả đại khái giống nhau, đều là Thanh Lam vũ trụ không lại. Nhưng quá trình này co như lớn cùng nhau khác biệt. Vạn nhất nơi này là bẫy rập, vạn nhất Tiên Lâm sẽ bỏ nhỏ bảo đảm lớn cái kia trưởng thành chuyến đi này, đưa tuần dự thừa. Bởi vì tất cả san đạo giả đều đã theo cơn gió đạo thẳng lên tiểu tiêu, bọn hắn thời gian ngắn là sẽ không trở về. Bọn hắn không có khả năng các loại trưởng thành, bởi vì khác biệt tu vi cảnh giới, đi chiều sâu là không giống mới, những cái kia có được định phong đế cảnh san đạo giả, đương nhiên muốn trước đi chỗ sâu nhất điều tra, bọn hắn tối thiểu cũng muốn biết Diệp Hoàng có ở đó hay không, ở đây vừa đang làm gì. Liên ngay cả vương nhiếp đều mang hạ hính hánh lên trời, Thanh Lam thành bệ trồng, từ lại đạo chiến trường tới, cũng chỉ có Trần Du một đoàn người còn chưa đi. Ở đâu ra đang đổ lãng tử, dáng đôi với nữ đế đại nhân bất kính. Một tiếng yêu kiều vang ở trường thanh bên hai. Trường Thanh đã sớm phát hiện nàng, nhất tâm đem cảnh thiếu nữ, nhìn xo đỏ xấu còn muốn ngung chiều từ bé, Trường Thanh là sợ, không để ý đến, quay đầu rời đi. Trước đó Trường Thanh nhìn chằm chằm bảo tiết Thanh Lam tự thân, người thiếu nữ kia ngay tại Trường Thanh bên cạnh nhìn chằm chằm vào Trường Thanh, lúc này thiếu nữ kia tăng trưởng xanh còn muốn chạy, đi mau mấy bước trực tiếp lại lại. Giang đối với nữ đế bất kính người, lao dịch trăm năm, thiếu nữ lớn tiếng nói, một bộ áo tím, yểu điệu tịnh lệ, nàng bản thân chính là đáng người tiêu điểm, lúc này cất giọng, càng là đưa tới không nhỏ bạo động. Trương Thanh lặng lặng nhìn thiếu nữ, thành khẩn giải thích nói, ta không có đối với nữ đế bất kính, còn dám giảo biện. Ngươi coi ta mù sao? Ngươi vừa mới vẻ mặt bị bởi kia, ta đều nhìn nhất thanh nhi sợ, mà lại, ngươi là ta từ tiền nhiệm chấp pháp giả đến nay, cái thứ nhất dám như thế trắng trợn, dám khinh nhẫn nữ đế lâu như vậy. Ta hèn mọn, ta trắng trợn, ta khinh nhẫn, khá lắm. Trường Thanh trực tiếp cười, nếu là bất tuân luật pháp, người lao dịch sẽ phải tuyển ở thiên trì phía trên, thiếu nữ uy hiếp nói ra. Trung quanh quảng trường có rất nhiều người, lúc này nghe nói như thế, mặt đều tái rồi. Trường Thanh ngắm nhìn bọn phía, hắn phát hiện có không ít khí tức cường đại tu sĩ, cùng thiếu nữ trước mắt có một cái điểm giống nhau, chính là bên hông đều có một khối đồng dạng lệnh bài, chỉ là chữ ở phía trên khác biệt. "Từ Đường, đây là tên của ngươi." Trường Thanh đọc lấy thiếu nữ trên lệnh bài chữ. Tại cái này Thanh Lăng Thành, không biết người của ta cũng không nhiều. Từ Đường kinh bị nhìn xem Trường Thanh, muốn cùng ta lôi kéo làm quen. Chờ ngươi lao dịch trăm năm về sau rồi nói sau." Nói, Từ Đường tiến lên liền muốn cho Trương Thanh đeo lên bí bảo xiển xích. Trương Thanh lại là lui về sau một bước, cái này lùi lại, làm cho toàn trường bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Có khí tức cường đại chấp pháp giả, phóng thích uy áp, Từ Đường nhíu mày nhìn xem Trương Thanh, nói ngươi coi thực có can đảm phản kháng. Gia vô tội, ta phản kháng cái gì?" Trương Thanh mở miệng nói ra. "Ngươi vô tội?" Từ Đường cười nhẹ một tiếng. Trương Thanh mỉm cười, nói ngươi mới vừa nói, ta dám khinh nhẫn nữ đế lâu như vậy, đúng không?" Đối với, Từ Đường lẽ thẳng khí hùng, Lâu như vậy quá trình, ngươi cũng nhìn ở trong mắt, đúng không?" Trưởng Thành tiếp tục hỏi. "Đương nhiên, ta lại không ngủ." Từ Đường ngẩng ngược trước xuống mãn, rất là tự tin. "Ngươi là chấp pháp giả, đúng không?" Trưởng Thành hỏi. Nói nhảm. Từ Đường không vui nhìn xem Trưởng Thành, vừa muốn trách cứ, Trưởng Thành liền tiếng nói nhất chuyện. "Cho nên, ta tiết độc nữ đế lâu như vậy, ngươi thân là chấp pháp giả, ngay tại bên cạnh một mực nhìn lấy, đây coi là cái gì?" Trưởng Thành nhíu mày. Từ Đường mạnh kinh. "Ở đây tất cả chấp pháp giả, trên quảng trường tất cả người qua đường." Trường Thanh A A cười một tiếng, nói cũng không biết, ta cái này luật pháp bên trong, có hay không không làm tròn trách nhiệm chi tội. Nhìn thấy Tam mạng phạm nữ đế tự thân, còn không ngăn cản, ngươi người chấp pháp này đến cùng tin hay không phụng nữ đế. Ngươi liền mặc cho ta khinh nhổ nữ đế, hay là nói đừng nói nữa. Từ Đường sắc mặt tái nhợt đẫng gãy. Trường Thanh nói tới mỗi một câu, đều có thể muốn nàng mệt. Chột dạ. Trường Thanh khoệ miệng giơ lên, cho nên, ta đến cùng có hay không khinh nhổ nữ đế đâu. Từ Đường nghiến chặt hàm răng, cái trán đã chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Trong cổ trường, cũng có đại ẩn ẩn tại thành thị cùng giả. Lúc này chỉ là nghe trưởng thành những lời này, liền đối với trưởng thành lau mắt mà nhìn. Trưởng thành nếu là có tội, như vậy Tử Đường càng là đáng chết. Đây là làm cho Tử Đường lật đổ đối với trưởng thành lên án. Trưởng thành xoay người rời đi, sau lưng truyền đến một đạo kiên quyết thanh âm. Không sai, ta có tội. Tử Đường trong mắt tràn đầy kiên quyết, ta liền cùng ngươi cùng đi tiên chỉ lao dịch trăm năm. Trên hoàng trường, một mảnh xôn xao, hiển nhiên thân phận của thiếu nữ này không đơn giản. Có thể cái này liên náo vẫn như cũ không lấn át được trưởng thành một câu nói ảo, ngươi có bị bệnh không? Chương 970, Từ liệt Dương chương 970. Từ liệt dương trong quảng trường, Trưởng Thanh nhìn từ trên xuống dưới từ đường. Từ đường lại là mặt mũi tràn đầy thành tín hướng phía nữ đế tượng thần quỳ xuống lại, trong miệng nói thầm lấy, tựa hồ là đang sám hối. Trưởng Thanh hai mắt nhắm lại, không nói lời nào. Hắn không cách nào trách tội một cái có tín ngưỡng người. Trong quảng trường mặc khất chấp pháp giả, có chút không biết làm sao, bọn hắn không biết nên xử lý như thế nào tự đường vấn đề. Vì một cái không liên quan gì lỗ mãng thanh niên, làm sao đến mức đem tự đường cũng dựng đưa vào đi. Hắn không có tội. Ta ở bên cạnh cũng nhìn thấy, lại tiểu thư, là ngươi nhìn lầm một tên vương cảnh chấp pháp giả đội vàng chạy trở tới. Hắn là tự đường trại bất hăng, có thể đổi lấy lại là tự đường đối xử lại nhạn. Đừng nói nữa. Trưởng Thanh nhìn về phía tên kia Vương Cảnh chấp pháp giả, mở miệng nói, nàng liền cái tính tình này, ai đến bức nàng đều không dụng, sẽ chỉ đem chính mình cũng chuẩn bảo. Tên kia Vương Cảnh chấp pháp giả lúc đầu đối với Trưởng Thanh ôm lấy phẫn hận, có thể nghe Trưởng Thanh nói chuyện như vậy, hắn thần sắc quá dị, hắn vẫn như cúi mồm miệng, có lẽ đó là cái hiểu lầm. Tuyệt đối không phải hiểu lầm. Tự đường kiên định nói ra, hắn chính là Tật Mi Tử Nhãn, một mặt hèn mọn khinh nhổ nữ đế đại nhân tự thân. Ta thân là chấp pháp giả căn hành là theo lẽ công bằng chấp pháp, mặc kệ ta là thân phận gì, đều muốn đối xử như nhau. Ba ba ba. Trưởng thành ở bên vỗ tay lên. Tất cả mọi người nhìn xem trưởng thành cái này, người không việc gì một dạng biểu hiện, cũng đều không thể nào hiểu được. Trưởng thành tự tự đường càng ngày càng tái nhợt miểu lộ đánh giá ra, đi thiên trì lao dịch, không phải tốt như vậy tiếp nhận sự tình. Tiên địa vương cảnh chấp pháp giả tại tự đường bên người nhẹ nhàng nói ra, đại tiểu thư, tốc trưởng không đồng ý ngươi đi đại đạo chiến trường tham chiến, đó là bởi vì đại cục tại tự gia bất lợi, tự gia cũng không phải không hề làm gì, phòng tiến như phá. Tự gia cũng sẽ dẫn đầu xuất chiến, chỉ là bởi vì quan chỉ huy nguyên nhân mới lộ ra chúng ta tự gia quanh tay đứng nhìn. Các tộc, các đại thế lực đều bị thương nặng, tự gia bị chỉ trỏ cũng rất bình thường. Vương cảnh chấp pháp giả không có truyền âm, hắn cũng nghĩ để chúng quanh những người khác biết, đây chỉ là tự đường bởi vì tự trách, hay nãy mới có thể phạm phải xúc động sai lầm. Chúng quanh cũng không ít gia tộc khác cường giả, nhao nhao phụ họa, đúng vậy à, không chỉ là tự gia, không thể phát huy được tác dụng gia tộc có nhiều lắm. Ai biết cái kia quan chỉ huy lai là gì, ai biết hắn có thể cường đại như vậy. Treo tại trên đầu chúng ta bố số năm nào cuối cùng rồi sẽ chém xuống, ai biết quan chỉ huy xuất hiện, trực tiếp đưa đao chọ đánh bay. Cũng có người nhìn ra Tử Đường tự tôn, ngạo khí, dù sao giống nàng như vậy thiên tiêu, vẫn luôn là ở vào phòng vân chi đỉnh. Thế nhưng là đại đạo chiến trường liên tiếp chuyển ra tu sĩ trẻ tuổi công kích, nhất là những tu sĩ tuổi trẻ kia cũng là nhất tinh đem cảnh, đây càng là đánh Tử Đường rất nhiều không có tham chiến tu sĩ mặt. Cũng chỉ là bởi vì đại cục can bài khác biệt, cho nên mới sẽ xuất hiện loại cục diện này, đại đạo chiến trường biểu hiện, cũng không thể nói rõ hết thảy. Nhất tinh đem cảnh đỏ khấu, cùng nhất tinh đem cảnh hạ mênh mánh, các nàng cũng chỉ là vận khí tốt. Một cái có Vân Thiên thành, thành thành chủ Vương Nghĩa bảo hộ, một cái có Trần Du, Trần gia phù hộ người trùng quanh nhau nhau quen lớn, Trường Thanh lại là liên tục tội mạnh cánh mũi. Sinh hoạt kỳ diệu, tuyệt không thể tả. Trường Thanh mặc dù có thể thôi diễn hết thảy, thế nhưng sẽ không thôi diễn loại này tác động đến. Trường Thanh nhìn về phía tử đường, lại là thở dài. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này tử đường biểu hiện như thế, vậy mà cũng có thể là bởi vì chính mình mà lên. Không có tham chiến là chuyện tốt, đại đạo chiến trường các tộc mặc dù được hưởng công tích, nhưng khách quan tới nói, bọn hắn cũng bỏ ra cái giá tương ứng. Trường Thanh nhẹ nhàng nói ra. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người đối với Trưởng Thanh Chính là trợn mắt nhìn. Trưởng Thanh không còn gì để nói. Có tiếng người khí bất hiền, ta nhìn, ngươi chính là đến từ Đại Đạo chiến trường tu sĩ đi. Trưởng Thanh vô lực phản bác. Thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi nếu đến từ Đại Đạo chiến trường, ngươi tự nhiên biết Quan Chỉ Huy cường đại. Cái gì bỏ ra cái giá tương ứng? Người nào không biết Quan Chỉ Huy ngăn cơn sóng dữ, định càn khôn. Các tộc trạ ra đại giới, còn không có tiến vào thiên chỉ cao đâu. Bây giờ cái này Quan Chỉ Huy đã không có, Đại Đạo chiến trường nhưng cũng đã sớm an định. Bọn hắn thậm chí đem không ít tuổi trẻ tu sĩ phái trả lại, lại tới tranh đoạt Thiên Chỉ này cơ duyên. Trương Thanh vốn định hảo tâm dựng cái nói, lại không nghĩ rằng lại trở thành mục tiêu công kích. Bên này sùng bái chính mình, một bên nhìn hằm hằm chính mình, để Trương Thanh đều có chút lộ dột. Đồng thời, Trương Thanh cũng có chút bất nỡ dĩ. Ta thật tốt, ta làm sao lại không có? Trương Thanh lắc đầu liên tục, đại đạo chiến trường các tộc cũng chỉ biết cho mình tặng lễ, muốn mất quyền lực chính mình có rất nhiều phương pháp, tìm người thay thế, cướp đoạt công tích, cần gì phải như vậy? Sợ là không có nói thẳng chính mình chết, liền đã nghệ tình đi. Trưởng Thanh nhìn xem tử đường càng phát ra khó chịu biểu lộ, không đành lòng nói kỳ thật ngươi cũng không cần quá để ý hạ mấy ngoảnh, đỏ gấu, các nàng cũng không ra thế nào, mà lại, các nàng trưởng Thanh muốn nói, các nàng cũng không phải các ngươi xanh lam tu sĩ, có thể nói còn chưa dứt lời, tất cả mọi người nhìn hằm hằm lập tức biến thành đao nhọn lợi kiếm. Tất cả mọi người biết, tại Đem cảnh, nhất là tam tình Đem cảnh phía dưới, phong vân tỉnh nhất mấy người. Hạ Huệ ngoảnh, đỏ gấu, các nàng đã phụ lên toàn bộ xanh lam thiên ngoại tiên tất cả Đem cảnh phong thái. Nói các nàng hai không được, đó chính là đem bao quát tử đường ở bên trong tất cả xanh lam Đem cảnh tu sĩ đều đã giẫm vào càng sâu bùn đất. Trang diện hơi có bạo động, đám người vây xem vội vàng tách ra một con đường. Một tên mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nam tử trung niên đến, gây nên tất cả mọi người kinh hô. Không biết như thế nào cho phải chấp pháp dạ, cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhìn thấy cái kia mặt chữ cốt trung niên, nhao nhao một gối quỳ xuống. Thứ ra gia chủ, Từ Liệt Dương, Đỉnh Phong đại đế, Thanh Lam thành thành chủ. Co như tất cả mọi người coi là, Từ Liệt Dương muốn hạ lệnh đem Từ Lượng trói trở về, đem trưởng thành cũng vô tội phóng thích lúc, Từ Liệt Dương lại là thật sâu nhìn xem Trường Thành, sau đó mở miệng nói, "Thất thần sứ gì?" áp giải tiên chỉ, toàn bộ quảng trường, một mảnh xôn xao. Nguyên bản chuẩn bị sẵn sàng muốn chống đối phụ thân Từ Đường, cũng là sử sở. Nang nghiến chặt hàm răng, sớm đã làm xong tiếp nhận chuẩn bị tâm lý. Vương Cảnh chấp pháp giả không dám tiếp tục chờ chờ, cho Trường Thanh, Từ Đường mang lên trên vũ bảo công xưởng, cầm giữ tu vi của hai người. Từ Liệt Dương cũng không rời đi, hắn luôn phía Trường Thanh, Từ Đường đi đến. Lần nữa khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là, Từ Liệt Dương cũng không phải là muốn cùng nữa Nhi nói cái gì, mà là tìm tới Trường Thanh. Từ Liệt Dương nhìn xem Trường Thanh bẹo lên gông xỉa tay, muốn nói lại thôi. Hắn đương nhiên biết người này là Trưởng Thanh, nhưng hắn cũng biết, chính là người này, sáng lập thần thoại. Hắn biết rõ người này khủng bố, hắn cho là Trưởng Thanh làm như vậy, tất có nguyên do. "Ngươi có cái gì muốn nói sao?" Từ Liệt Dương mở miệng hỏi. Trưởng Thanh lõm mũi xuất khí, gây nên bương cảnh chấp pháp giả cùng tất cả vây xem người qua đường phẫn nộ. Bọn hắn hiện tại đã tin tưởng, Trưởng Thanh dám khinh nhẫn nữ đế tổ thần. Ta còn có thể nói cái gì? Trưởng Thanh giơ tay lên, bày ra loáng lánh thân trẩm pháp các công xưởng. Hai cha con này đơn giản dùng chung một đầu gân, ngươi nếu biết ta là ai, ngươi coi như không có đầu óc cũng nên biết, ta đối với các ngươi cái tiện lao dịch địa phương không có hứng thú. Coi là thật không lời nào để nói. Từ Liệt Dương cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò. Trương Thanh tức giận nói, ngược lại là thật có một chuyện không rõ. A. Từ Liệt Dương dựa hài lắng nghe, nhưng hắn nghiêm túc khuôn mặt lại làm cho tất cả mọi người cho là hắn là phẫn nộ. Ngươi là đế cảnh, con gái của ngươi là đến cảnh, ngươi là bao nhiêu tuổi, sính con gái của ngươi? Trương Thanh mở miệng hỏi. Từ Liệt Dương vì đó ngẩn ngơ, từ đường cũng là xoay đồ lại vương cảnh chấp pháp dạ một tiếng gầm thét, lớn mật, lập tức gấp dậy thiên trì, nói xong, còn chưa hết giận, nói bổ sung, cho hắn hai chân lại đeo lên một bộ gồm xiển. Chương 971, xanh lam vũ trụ, đuôi tinh quang chương 971, xanh lam vũ trụ, đuôi tinh quang thẳng đến trường thanh, tử đường bị áp giải đột nhiên, tử liệt dương đều không có đối với tử đường nói một câu. Có hắn hầu cận không đành lòng, truyền âm thuyết phục, lại bị tử liệt dương không mặn không nhạt trả lời một câu, nếu như ngươi biết hắn là ai, liền sẽ không lo lắng đứa nhi của ta. Hắn là ai? Hầu cận hỏi, nhưng là lại tự mình nói ra, hắn là ai cũng vô dụng rồi. Hắn chỉ là nhất tinh vương cảnh tu sĩ, nhìn còn trẻ như vậy, liền xem như bưng dĩa, chân du gặp lại, cũng khó đảm bảo tự đường chu toàn. Hầu cận nghĩ nghĩ, đùa giỡn nói ra, trừ phi hắn chính là cái kia quan chỉ huy. Từ Liệt Dương liếc mắt Hầu cận, không nói gì. Gió không khí tại trong chằm mặc trở lên của gái. Cái kia Hầu cận nhịp tim tại phanh phanh gia tốc, hắn chưa bao giờ có giờ phút này giống như kích động qua. Chẳng lẽ nói cái kia Hầu cận răng đều đang run rẩy. Từ Liệt Dương ngầm thừa nhận, cái kia Hầu cận kém chút hướng phía trưởng thanh rời đi phương hướng quỳ xuống chính là như thế một cái tiểu tu sĩ, để bốn nên sinh linh đồ thán xanh lam thiên ngoại thiên có thể bảo toàn, thậm chí có rất nhiều gia tộc hối hận không có tiến vào chiếm giữ thân đỉnh, trấn thủ đại đạo chiến trường. Xanh lam nữ đế thanh âm, khích lệ ủng hộ lấy tất cả xanh lam tu sĩ, nhưng này cũng không có nghĩa là xanh lam nữ đế có thể bằng giamba câu, chấn nhiếp từ bên ngoài đến chi địch. Hú hồn, quan chỉ huy đó là thực sự dẫn đầu bọn hắn đi hướng thắng lợi, cùng kẻ ngoại lai đánh cái bất phân cao thấp. Nghe đồn quan chỉ huy nhàm chán lại bắt quái hầu cần nói, đội vàng đổi giọng, "Không, là hiền hòa cùng dân dân, hôm nay là mặt, quả nhiên danh bất hư truyền." nên như diều gặp gió chín bạn dặm trong quá trình, Trưởng Thanh một mực tại nhìn xem phong đạo bên ngoài thiên địa. Đầu này phong đạo, chất chứa không gian pháp tất chí lực, trong ngoài không gian cũng không giống nhau. Chỉ có từ điểm xuất phát Thanh Lam thành xuất phát, mới có thể cuối cùng đến tiên trì, nếu không, sẽ không biết bị gió quét đến đi đâu. Trư Phi có đủ thực lực. Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, Vương Nhĩ, Trần Du bọn hắn đúng là từ Thanh Lam thành xuất phát, về phần Táng Tiên Ma Đế bọn hắn, Trưởng Thanh thị không cần hao tâm tổn trí. Các đại lao dịch chi địa đều là chỉ có trấn thủ áp giải Trưởng Thanh, từ Đường Vương cảnh chấp pháp giả nhắc nhở, tiến vào bên trong. Môi thẳng nhất định phải giao nạp đầy đủ xanh lam tinh thạch. Về phần xanh lam tinh thạch làm sao tới dừng một chút, Vương Cảnh Chấp Pháp Giả nói hai chữ, đều được. Từ Dương gật đầu, trên mặt đã có kiên quyết chi sắc, chúng ta muốn bị đưa đi chỗ nào? Vùi Tinh Khoáng. Vương Cảnh Chấp Pháp Giả có chút gian nan nói. Theo cái danh từ này vừa ra, bầu không khí trầm mặt lại nặng nề xuống dưới. Theo gió đạo bên ngoài quang mang tiêu tán, thay vào đó là thần bí u ám được sâu. Một cỗ nhu hòa gió nhẹ, nâng ba người bọn họ thân thể rời đi phong đạo, thiên địa lần nữa biến hóa, như là tiến nhập một phương bí cảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, trái rừng lan tràn, Đất nứt rẽ sâu, phòng ba không biết từ chỗ nào quét sạch từng đầu tinh khủng thiên thai cử thú, gào thét trong đó. Vương Cảnh Chấp Pháp Giả không có đem trưởng thành, từ đường áp giải tiến bụi tinh khoáng, hắn chỉ là đem hai người đưa đến nơi này liền tự lo rời đi. Từ Đương biết, đây là Vương Cảnh Chấp Pháp Giả xem ở tựa gia trên mặt núi, mở một màn lưới. Nhưng nàng vẫn như cũ kiên định hướng phía nơi xa đi đến. Nơi đó có đầy trời tinh thần, phản phát gần trong căng tấp, dễ như chờ bàn tay. Nơi đó lực lượng pháp tắc cuồng bạo phi phàm, lại không gì sánh được một vật. Trương Thanh đạo niệm quét động, liền biết vì cái gì bụi tinh khoáng tương đối nguy hiểm. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, ở chỗ này ngay cả ổn định tu vi đều là hi vọng xa vời, lại càng không cần phải nói tiến hành tu luyện. Trương Thanh không có đi theo từ đường, mà là đi hướng một phương hướng khác, theo hắn tiếp tục cảm giác, quan sát, hắn phát hiện có mấy đạo ánh mắt khóa chặt chính mình. Có xanh lam tu sĩ, cũng có thiên thai cử thú quân bảo chi linh. Xanh lam nữ đế là đem tất cả vô tự pháp tắc đều giam cầm tại nơi này. Trương Thanh suy tư, nói một mình. Từ đường đi mà quay lại, đó là đương nhiên, xanh lam nữ đế công tích, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nếu như quan trị uy không chết, Có lẽ có thể cùng một chung tranh. Trương Thanh có chút ngoài ý muốn muốn nhìn xem Từ Đường, lấy nha đầu này đối với nữ đế tính ngưỡng, có thể đem chính mình cùng nữ đế nói nhập là một, hiển nhiên cũng là rất kính ngưỡng chính mình. Nhưng Trương Thanh vẫn phải nói, ta đối với công tích không có hứng thú, ta muốn nói chính là, thiên trì này đã trở thành săn đạo giả thoải mái dễ chịu khu. Từ Đường đôi mi thanh tú níu chặt, nàng không hiểu Trương Thanh trong đầu đến tuột cùng chứa là cái gì, lúc này nói ra, ta khuyên ngươi hay là đừng hòng chống chạy, mang theo gông xiềng ngươi, căn bản chạy không thoát. Đối tinh khoáng mặc dù nguy hiểm, nhưng tối thiểu có một chút hy vọng sống. Nói, Tử Đường nói bổ sung, coi như không có thiên thai cự thú tới giết ngươi, ta nếu không đi cùng với ngươi, những thủ vệ kia cũng sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không bỏ qua ta." Trương Thanh cười cười, đời không thèm để ý nói chẳng lẽ lại bọn hắn còn có thể ăn của ta. Bốn là một câu trò đùa nói, Trương Thanh cũng rất là tự tin. Khả tự Đường ngầm cho nhận, lại làm cho Trương Thanh dáng tươi cười thu bảo. Trương Thanh nhẹ gật đầu, xem ra, thiên trì này có khác biệt bí. Xanh Lam nữ đế đem nơi này chế tạo thành săn đạo dạ, tham ăn người, thiên hai cự thú thoải mái dễ chịu khu. Đồng thời cũng đem nơi này tu sĩ hương cấp bậc thành thành trên con đường bỏ dưỡng. Từ Đường đã nghe không hiểu, nàng cũng không có lòng đi tìm hiểu. Nàng lần nữa hướng phía bụi tinh khoáng đi đến, lần này, Trưởng Thanh đi theo. Bởi vì Trưởng Thanh muốn nhìn một chút, cái kia bầu trời đời sao, rốt cuộc là thứ gì. Một tòa cao lớn tường đây, bị ăn mòn cực kỳ nghiêm trọng, trên tường thành lây dính tinh thần lại là như là kiếm hái lưỡi, tổ thương lấy nơi này thủ vệ, đồng thời cũng ngăn cản thiên thai cự thú. Trưởng Thanh tận mắt thấy, có một đầu tu vi hơi thấp thiên thai cự thú tại ba trạm tường thành, thế nhưng là bởi vì những tinh thần kia, lại làm bọn hắn thân thể sụp độ tăng dã bị rủi tiện hái đi thu hoạch. Bùi tinh là một loại trạng thái, cũng đồng dạng là một loại pháp tắc. Trương Thành cẩn thận quan sát đến hết thấy, trên đường cao thủ vệ cũng đang quan sát hắn. Bọn hắn đã được đến tin tức, tử đường muốn bị áp giải mã đến, bọn hắn đồng dạng không có khả năng lý giải. Đại tiểu thư, mời tới bên này một tên thủ vệ cung kính đối với tử đường nói ra, con mắt cũng không nhìn Trương Thành một chút, "Ngươi, lăn đi bảo." Trương Thành cười ôn hòa lấy, đi vào tường cao. Liên miên bất tuyệt tường thành tựa như một tòa không có giới hạn lại trời, Trương Thành nắm mắt nhìn về nơi xa, thấy được một mảnh tinh thần u sâu. Nơi đó Thiên hai cự thú cũng vô pháp đặt chân, một khi đặt chân, liền sẽ bị bổn tinh pháp thì chô xé nát, ngay cả đại đạo trật tự pháp trấn áp ngưng tụ thú hạch cũng không thể may mắn thoát khỏi. Từ Đường tự tuyệt thủ vệ hào ý, ta tới là lao dịch, không phải tới làm thủ vệ. Thủ vệ lại khăng khăng không thả Từ Đường đi bảo, Từ Đường bướng bỉnh, cũng làm cho thủ vệ dần dần không có kiên nhẫn. Bọn hắn tới đây, kỳ thật đều là người có tội. Đúng vậy, cho dù tới nơi này làm thủ vệ, cũng là một loại trừng phạt. Không nói cùng Hung Bứcát, cũng không có mấy cái loại lương thiện. Không biết điều, ngươi sợ là không biết ngươi sau khi đi bảo Gặp phải cái gì đi?" Thủ vệ hung hăng nói, "Đã ngươi khăng khăng muốn đi bảo, không bằng liền tiện nghi chúng ta người kia vừa nói xong, đội vàng y miệng. Một tên hắc giáp tướng sĩ xuất hiện, làm hắn run rẩy bẩy. "Đi thôi hắc giáp tướng sĩ thanh âm, cứng cáp hữu lực." Nhưng hắn vừa nói xong, chính là liên tục ho nhẹ, hiển nhiên pháp tác đạo cơ có lớn lao thay hoàng ẩm. Từ Mặc ra ra, từ đường có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ phụ thân sở dĩ liên tâm chính mình, là bởi vì nơi này có Từ Mặc gia gia tọa trấn. "Đứa nhỏ ngốc." Từ Mặc có chút thương tiếc, nhìn xem thả chậm bước chân cũng không đi xa trường thành, Từ Mặc trong lòng hơi động, mở miệng nói, đuổi theo hắn, theo sát hắn. Chương 972, tân ác thế lực chương 972, tân ác thế lực Từ Đường có chút không hiểu, hắn chẳng lẽ ra ra biết hắn? Từ mặt lớp đầu, nói phụ thân ngươi nếu đã biết để cho ngươi thì đến, đó chính là xác định ngươi sẽ không gặp phải nguy hiểm. Hắn cũng không biết ta ở chỗ này, cho nên, nhất định là người này để tâm tính chờ một hắn, có thể làm ra loại quyết định này. Từ Đường có chút nghi ngại, tại từ mặt gia hiệu bên dưới, nàng không có hỏi nhiều, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Nàng phát hiện, Trường Thanh ngay tại nhìn chằm chằm trên đất một khối xanh lam tinh thạch mà người Xanh lam tinh thạch chất chứa tinh thuần lực lượng pháp tắc, là bủi tinh khoáng thậm chí toàn bộ xanh lam thiên ngoại thiên quý báo nhất một loại tài nguyên. Trải qua bủi tinh tẩy lễ, ngày qua ngày rèn luyện, cái này đồng dạng cũng là nơi này bị phạt người có khả năng sống tiếp lưu yếu phẩm. Thực hạn chi đạo. Trương Thanh còn nói ra tại tử đường xem ra, không đúng lúc lời nói. Mỗi tháng cần giao nạp đủ nạch xanh lam tinh thạch, ngươi xác định ngươi không cần sao? Tử Đường nhìn xem trên đất một khối xanh lam tinh thạch nói ra. Không thể nhận. Trương Thanh lắc đầu. Vì cái gì? Tử Đường không hiểu, mặc dù nàng cũng nhìn thấy nơi xa lén lén lút lút mấy người. Trường Thanh không có trả lời, mà là nói ra, làm gì cũng chứng minh phân cao thấp. Cho dù thừa nhận chính mình chẳng phải ưu tú, cũng không có khăn. Ngươi không cần nhất định phải kinh lịch cùng đại đạo chiến trường ngang nhau tôi luyện để chứng minh chính mình, rất nhiều chuyện đều là không cần chứng minh. Trường Thanh nghĩ đến đỏ xấu, hắn phát hiện đỏ xấu cùng Từ Đường, đồng dạng chết bướng bỉnh. Ngươi không hiểu. Từ Đường phản bác nói ra, có lẽ, ngươi đã đã chứng minh chính mình. Cũng chỉ có dạng này, ngươi mới có thể bình tĩnh như vậy nói ra những lời này. Trường Thanh hạ to miệng, không nói thêm gì nữa. Thế nào? Ngươi không giống như là không lời nói bộ dáng. Từ Đường biết Trường Thanh Miệm rất lợi hại. "Ngươi nói đúng, ta xác thực không có tư cách nói loại lời này." Trường Thanh rất là thản nhiên. Từ Đường có chút phút tạm nhìn xem Trường Thanh, nàng càng phát ra cảm thấy người này rất là kỳ quái. "Ngươi tên là gì?" Từ Đường kỳ thật trong lòng cũng hổ thẹn, nàng không nên để cho mình chấp nhiệm, làm cho Trường Thanh gặp như vậy sự khổ. "Giống Trường Thanh loại tội danh này, hoàn toàn không dùng để tiên chỉ lao dịch." "Trường Thanh?" Trường Thanh mở miệng nói ra. Từ Đường có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, nàng trước kia giống như nghe qua cái tên này. Nơi xa lén lén lút lút mấy người đã lao đến, cặp mắt của bọn hắn buộc lên lộ quang. Da của bọn hắn thối rữa chảy mủ. Trên tay của bọn hắn cũng bị mang lên trên bí bảo gông xiềng, nhưng này gông xiềng đã cùng thân thể của bọn hắn một dạng, sắp bị ăn mòn. Loại bí bảo này gông xiềng giam cầm trấn áp năng lực, một mực tồn tại, tại thiết kế mới bắt đầu chính là vì nơi đây chuẩn bị, khi gông xiềng bị triệt để ăn mòn thời điểm, bị trấn áp tu sĩ cũng đã sớm tử vong. Nếu là không chết, như vậy mặc kệ phạm vào loại nào tội danh, đều sẽ vô tội phong thích. Người cầm đầu, Khôi Ngô cường tráng, hắn đi lại nhất là bước vảng, hắn không có giống như những người khác tham lam nhìn xem từ đường, mà là nhằm vào lấy trưởng thanh liếm lác khè miệng. Trường Thanh trong lòng một trận hắc hàn, nếu mày nói ra, Lan, ta chỉ nói một lần, nha, ta liền giết ngươi cái này liệt tính tử. Rất lâu không có như thế gia mị thịt mềm người mới, ta thế nhưng là bụi tinh khoáng thủ lĩnh, ngươi nếu là ngoan ngoãn đi theo ta, về sau chỉ cần phục thị ta là được, không cần đi vất vả đảo quáng. Đại hán trong miệng ố uế không chịu nổi, nơi xa cũng có thanh niên gầy yếu cận cầu cơ hội này, đáng tiếc, đã sớm tàn thế. Bị trấn áp lâu như vậy, bị hủy thực lâu như vậy, vị trấn áp còn thừa một chút nội thân chi lực, còn có thể phát huy ra bao nhiêu đâu? Trường Thanh ánh mắt thanh tĩnh, lặng lặng nói, Vừa mới nói xong, đại hán mấy người sầm mặt lại. Đại hán hung hắc tiếng nói, "Hảo tiểu tử, nguyên lai là làm đủ tình báo, vậy cũng đừng trách ta không thương hương Tiên Ngọc. Chú tiểu nhân, lên cho ta, lên trước tiểu tử này." Từ Dung trong nháy mắt hối loạn, nàng đã đem nơi này hết thảy tưởng tượng hắc kém nhất, lại không nghĩ rằng, một tháng giao nạp đủ mạch xanh lam tinh thành, như cũng không thể để cho những người này yên tĩnh. Nàng căn bản là không có nghe hiểu, trước đó Vương Cảnh chấp pháp giả nói đều được là có ý gì. Mấy người hướng phía trung thành, như là sói đói chung ngồi. Trường Thanh trấn định tự nhiên, lui về sau nửa bước. Năm tay thu tại bên hông, trên tay, trên chân xiềng xích đều bị kéo thẳng tắp. Xem ra, ngươi còn không có thích ứng mang theo xiềng xích chiến đấu, một người cười gần phong tới Trường Thanh, hai tay của hắn, hai chân duy trì đồng bộ động tác, khoé dị bên trong lại có thể không bị hạn chế, có thể càng mãnh liệt hơn tiến công. Xem ra, ngươi không biết có một chiêu quyền pháp gọi là Trường Thanh nói, khóe miệng giương lên, đấm ra một quyền, lại tại xiềng xích lần nữa bị kéo thẳng trước đó, lường lại, nửa bước băng quyền. Đùng. Một tiếng vang trầm, thân thể của người kia tại Trường Thanh trước mặt đột nhiên chỉ trệ, dựng lại mấy hơi đằng sau, như là một bãi bùn nhão mềm nhũn nằm ở trên mặt đất. Một quyền này làm cho đại hán mấy người vội vàng ngẩng thân ảnh, hai chân của bọn hắn đồng thời giẫm trên mặt đất, thân thể ngửa ra sau, nhưng như cũng trượt đến trường thanh bên cạnh. Đùng đùng đùng. Liên tiếp vài tiếng trầm đục, trường thanh tạ hữu khai cùng, một quyền tiếp lấy một quyền, đánh vào đại hán mấy người lưng ngực. Sau đó, mấy người kia cũng vừa mới bắt đầu một người kia đồng dạng mềm nhũn nằm trên mặt đất. Từ đương còn chưa kịp phản ứng, chiến đấu cũng đã kết thúc, nàng nhìn về phía trên đất mấy người, lập tức dựng tóc gáy. Những người kia, tất cả đều là sắc hiếu chảy máu, chết không nhắm mắt. Trước ngực của bọn hắn như là một bãi bùn nhão. Hiển nhiên trái tim đều bị Trưởng Thanh ngột quyền đánh nát. Dụ tinh khoáng nơi xa, truyền đến từng tiếng kinh hô, bọn hắn hiển nhiên cũng đang nhìn số lượng không nhiều náo nhiệt dù sao nơi này rất ít đưa người mới tiến đến. Muốn thành thục, vậy liền cùng ta học nhiều một chút, không nên hỏi, nhìn là được rồi. Trưởng Thanh quay đầu đối với Tử Đường nói, một cước giẫm tại đại hán trên đầu, cho dù đại hán kia đã chết, Trưởng Thanh còn dùng sức rất mạnh. Một cước này, đem đại hán đầu lâu giống như là đưa hấu bình thường dẫm bạo, đồng thời, nơi xa người xem náo nhiệt đều bị giật lại mình. Từ giờ trở đi, tụi tinh khoáng về ta quản. Nhưng có người không phục, tới so tay một chút. Trường Thanh thanh âm, âm vang hữu lực. Trên tường cao, tử mặc hai mắt bắn ra tia băng. Thật ác độc tiểu tử, thật thông minh tiểu tử. Tâm cơ thật sâu, thật độc ác thủ đoạn. Liền ngươi, cũng nghĩ trở thành đội tinh khoáng lão đại. Một đạo thanh âm ấm lánh rêu cợt đứng lên, có một người trầm giai hướng phía Trường Thanh đi tới, mặt mũi của hắn trải qua đầy đủ tàn phá, nhưng lại cũng không tối giữa, chỉ là tang thương năm nheo. Không sai, liền ta. Trường Thanh vừa cười vừa nói, dựa vào cái gì? Người kia sâm nhiên nói ra, trong mắt thị hết so hung thú càn thêm của bạo. Chỉ bằng Trường Thanh dừng một chút, Trầm Dã nói ra, "Ta là mới tới. Xem ra, tình báo của ngươi cũng không đầy đủ người kia trêu tức nói ra." "Không, tình báo của ta đã đầy đủ hết." Trương Thanh Từ tổ nói. A, người kia ánh mắt lộ ra vẻ khi dễ. Trương Thanh trầm Dã nói ra, "Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm quá nhiều, ta chỉ cấp hai ngươi lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là thần phục." Chương 973, giữ lại 3 thành chương 973, giữ lại 3 thành bụi tinh quang, trên tường cao. Tất cả thủ vệ nhìn xem bên trong phát sinh hết thấy, chẳng những không có ngăn cản ý tứ, ngược lại say xương lo lạnh, càng có mở đồ bán, cuộc bán này ai sẽ chết hẳn. Từ mặc nhíu mày nhìn xem tên thanh niên kia, hắn không biết Tử Liệt Dương là nghĩ thế nào, cũng dám đem Tử Đường An Huy giao cho tiểu tử này. Tiểu tử này, cũng quá cuồng. Từ mặc thừa nhận tiểu tử này vừa mới biểu hiện rất mắt sáng, nhưng nếu như tiểu tử này đối với người nào đều là cái dạng này, cái kia Từ mặc chỉ có thể nói, hắn nghi lầm. Nhìn như thanh niên, khuôn mặt lại bị bụi tinh ăn mòn biểu lộ ra khá là tương thường, Hà Cừu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trường thanh, hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm, hiển nhiên có không giống như là bị bí bảo xiểm xích trấn áp lực lượng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa tường cao, đợi nhìn thấy tên kia lão giả áo giáp đen đằng sau. Hắn vừa cẩn thận đánh giá Tử Đường. Hắn đối với Tử Đường không có tham lam sát ý, hắn nhìn về phía Trưởng Thanh lúc thì là tại cân nhắc lợi hại. Hết thảy chi tiết đều bị Trưởng Thanh bắt, Trưởng Thanh nhe miệng lên, mở miệng nói ra, ngươi ưa thích đơn giản một chút, hay là huyền chuyển một chút? Có ý tứ gì? Hạ Cừu ánh mắt của quái, hắn căn bản không biết Trưởng Thanh là người như thế nào, đến cùng đang suy nghĩ gì. Nếu là đơn giản chút, ngươi trực tiếp thần phục ta. Nếu là huyền chuyển chút, ta có thể tốn nhiều chút miệng lưỡi. Trưởng Thanh vừa cười vừa nói, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi nói chuyện cơ hội. Hạ Cừu hướng phía trước bước ra một bước. Xa xa trên tường cao, đã có người bắt đầu reo hò gọi tốt, thế nhưng La Hà Cừu trung quân lại ngừng lại. Trương Thanh hai tay chắp sau lưng, ngược lại là hướng phía Hà Cừu đi tới. "Động thủ, tới đi." Trương Thanh ra hiệu Hà Cừu, đồng thời từng bước ép sát. Tại tất cả mọi người dưới ánh mắt bất khả tư nghị, Hà Cừu thậm chí ngay cả liền lui về phía sau. "Làm sao? Hiện tại là muốn cho ta cơ hội nói chuyện? Như vậy, ta giảng hai câu." Trương Thanh nghiêng ngớn nhìn xem Hà Cừu. Hà Cừu sắc mặt tái xanh, nắm đấm của hắn cầm kéo kẹt kéo kẹt vang, xung quanh trôi nổi bụi tinh như là điểm điểm đồng đồng cũng bị hắn nắm tay hành hung, phương viên trong vòng 10 trượng, tất cả đội tinh tất cả đều rời xa. Thật không nghĩ tới, vậy mà lại có người đi thích tướng bị giam cầm trấn áp trạng thái, từ đó thu hoạch lực lượng. Trương Thanh một câu, làm cho Hạ Cừu biến sắc. Người đang do dự, một trong số đó chính là người lá bài tệ này. Trương Thanh chậm rãi nói ra, chỉ tiếp, cái này cuối cùng không phải chính đạo. So với chịu làm kẻ dưới, so với chết thảm tại cái này, cho dù từ bỏ rời đi, có thể ở chỗ này sống thoải mái, cũng là xem như cái lựa chọn. Hạ Cừu cắn chặt hàm răng, hắn nhìn chòng chọc vào Trương Thanh, Trưởng Thanh Thỉ là thoải mái nhàn nhã vây quanh Hà Cưu Lượn quanh bài bổng, nói tiếp: "Ngươi cần thời gian để phán đoán, phán đoán ta cùng thiếu nữ này đến tuột cùng là thân phận gì. Ngươi có lẽ không biết tên kia lão giả áo giáp đen là ai, nhưng ngươi nhất định biết hắn rất cường đại. Bỏ ra không ít đại giới mới lấy được các chủ bài, nếu là bởi vì sự tình khác mà chết ở nơi này, như vậy cũng quá không đáng." Trên tường cao, Tử Mặc đột nhiên híp mắt lại, hắn phát hiện trưởng Thanh chấp sau lưng hai tay, ngón tay tại bí bảo trên xiềng xích phát hỏa lấy cái gì, không giống như là không có mục đích, bởi vì đường vòng cung kia rất là huyền ảo. Không chỉ như vậy, Từ mặc trong thần niệm cũng cảm giác được, Trương Thanh trên tay bí bảo xiển xích, uy tắc khí tức vậy mà trở thành nhạt rất nhiều. Ta cần một cái người quản lý, bởi vì lương đeo tội ác lại nhận hết cực khổ các ngươi, ta không muốn tiếp xúc quá nhiều. Trương Thanh nói, đã đứng trở ở về từ đường bên người. Ta có thể đem ngươi bắt đứng lên lại nghe ngóng hai người các ngươi thân phận, đây đối với ta tới nói cũng không có khăn. Hạ Cưu đã rơi vào hạ phòng. Xem ra, nơi này thủ vệ cũng rất coi trọng người, bọn hắn cũng cần một cái buổi tình khoáng bên trong kẻ thống trị. Trương Thanh nhẹ gật đầu. Chỉ toàn nói nhảm, ta hiện tại trước hết phế bỏ ngươi rút đầu lưới của ngươi. Hạ Cừ Đông Nhiên phóng tới Trường Thanh, tốc độ của hắn cho dù tại bị xiển xích chơn áp xuống, cũng đạt tới đem cảnh. Thế nhưng là sau một khắc, trên tường cao gieo họ còn không có vừa vang lên liền im bặt mà dừng. Bởi vì phóng tới Trường Thanh Hạ Cừ, nó thân thể tại lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Trên tường cao, ngay sau đó lại vang lên một mảnh xôn xao. Cho dù là Tử Mặc, cũng là mở to hai mắt nhìn, rất cảm thấy chấn kinh. Ngươi, ngươi làm sao có thể giải khai xiển xích? Từ Dương ở bên cũng giật nảy mình. Trường Thanh lại là đem xiển xích móc tại trong tay, hướng phía trên tường cao lay động ra hiệu nhẹ nhàng đũ tay, xiên xích rơi xuống đất, kích thích một vòng đuổi tình cuộn sóng. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là ta là nhất tinh vương cảnh. Tại cái này đuổi tình khoáng bên trong, ta đã có được tuyệt đối lực lượng. Trương Thanh thân ảnh lóe lên liền xuất hiện ở Hà Cừu bên cạnh. Hà Cừu khẩu thổ máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi, hắn hoảng sợ nhìn xem Trương Thanh. Người bây giờ còn cảm thấy, ta nói chính là nói nhảm sao? Trương Thanh niết lên quẻ miệng, làm cho Hà Cừu tâm lý sinh ra nồng đậm bóng ma. Thần phục, hoặc là chết. Trương Thanh bình tĩnh nói. Hà Cừu nôn một ngụm máu mặn, không có trả lời ngay. Trương Thanh lại là giơ lên chân Đột nhiên giẫm đạp, cả thân thủ. Hà Cừu thật luống cuống, hắn đã dùng hết toàn bộ lực lượng hô to lên tiếng. Đùng, một tiếng bạo hưởng, Trương Thanh cải biến công kích điểm rơi. Đại địa trong nháy mắt băng liệt, nổ tung đá vụn lôi cuốn lấy Hà Cừu thân thể, lần nữa bay ra ngoài. Lần sau nói nhanh một chút, nếu là không kịp, chẳng phải là không có mặt mũi lại ném đi tính mệnh. Trương Thanh mỉm cười, ánh mắt nắm nhìn một phía, cất giọng hô, "Lão đại của các ngươi đã thân phụ, các ngươi còn không mau tới bái kiến các ngươi lão đại mới." Bùi Tinh quáng bên trong, lần lượt từng bóng người nô đầu ra, bọn hắn nhìn về phía Trương Thanh ánh mắt Cha ngập chất lặng, đuổi bọn nhắn mà nói, ai làm lao đại, đều như thế. Hà Cưu bị mấy tên tu sĩ đỡ lấy đi tới, Trưởng Thanh quay đầu nói ra, không cần thăm dò ta, không nên cảm thấy ngươi có chút dùng ta liền sẽ không giữ ngươi. Hà Cưu đối với Trưởng Thanh đã là từ trong đấy lòng bắt đầu dục rẻ, hắn đội vàng túi đầu xuống không dám cùng Trưởng Thanh đối mặt. Ngươi tìm người một lần nữa thống kê một chút bụi tinh khoáng bên trong tất cả mọi người, không yêu cầu kỹ càng, chỉ cần ghi chép trước mắt trạng thái liền có thể. Trưởng Thanh ra lệnh. Bụi tinh khoáng bên trong tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trên tường cao thủ vệ cũng không rõ ràng cho lắm. Vì cái gì? Hà Cưu hỏi. Trường Thanh con mắt liếc xéo, Hà Cừu lập tức nói ra, "Ta không hỏi, ta lập tức làm theo." Có Hà Cừu thân phụ, mọi chuyện đều trở nên rất nhẹ nhàng. Từ Đường rốt cục nhịn không được, ở bên tóc giọng nói, "Làm sao ngươi biết hắn là lão đại? Hắn là chính là, không phải cũng không quan trọng." Trường Thanh nhếy, hắn thích tướng xiển xích trấn áp đạt được lực lượng, cho dù có những người khác sẽ, đối với ta mà nói cũng vô dụng. "Ngươi làm sao giải khai xưng xích?" Từ Đường tiếp tục hỏi. "Tuổi con đường bằng đáng ấn." Trường Thanh nói, rỗi ra ngón tay tại phần môi điểm nhẹ, "Ta nói qua, ngươi một mực nhìn xem là được." Từ Đường muốn nói lại tôi vẫn là trầm mặc xuống tới. "Dạ, lão đại, đây là danh sách." Hà Cừ hai tay giơ lên thật dày một chồng cuốn vở. "Ta muốn ngươi một lần nữa thống kê, cũng sẽ nhớ ghi chép tất cả mọi người trước mắt Trạng Thái Trưởng Thanh Liễu như, như mày, nói tính toán, đổi một cái 000." Hà Cừ đổi vàng giải thích nói, "Đây cũng là phù hợp ngươi yêu cầu danh sách, bởi vì ta cũng cần nắm giữ tình trạng của bọn họ, từ đó giám sát bọn hắn đào quáng có hay không lơ biến." Trưởng Thanh lúc này mới gật đầu, tiếp nhận cuốn vở, nhẹ nhàng một câu, lại làm cho tất cả buổi tự tinh khoáng bên trong tu sĩ, khuôn mặt thản đạm rất tốt, từ giờ trở đi, mỗi người trô đảo xanh lam tinh thành, giữ lại ba thành. Chương 974, xin phép nghỉ nghỉ ngôi chương 974, xin phép nghỉ nghỉ ngôi cái gì? Nếu là giữ lại ba thành, chúng ta như thế nào hoàn thành giao nạp nhiệm vụ? Thủ vệ sẽ giết chúng ta. Thủ vệ cũng sẽ không để ngươi tùy ý làm bậy. Trong đám người truyền đến từng đạo thanh âm, sau khi nói xong liền giấu đầu đến, sợ trưởng thành phát hiện là ai đang nói chuyện. Trên tường cao, bọn thủ vệ đã mặt lộ kinh bui, mặc dù có tử mặc tòa trấn, thế nhưng là cái này, đội tinh khoáng nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, xanh lam thành tựa gia gia chủ tự lệnh Dương cũng không tha cho bọn hắn. Đây cũng không phải là các ngươi cần quan tâm sự tình." Trương Thanh Từ tuốt nói, "Nếu là giao nặc không đủ đâu, vẫn là có người hỏi lên. Vậy liền đều đi chết đi." Trương Thanh hung mạn hung nhặt nói, "Ngươi cũng sẽ chết." Có người trầm giọng nói ra. Trương Thanh chỉ chỉ từ đường, thấy nàng sao? Nàng là tự liệt Dương nữ nhi. Nói, Trương Thanh vừa chỉ chỉ trên tường cao từ mặc, nhìn thấy cái kia lão giả áo giáp đen rồi sao? Nàng kêu hắn ra ra. "Hiện tại nàng trong tay ta, các ngươi cảm thấy, ta sẽ cùng các ngươi cùng chết sao?" Từ đơn tuyệt đối không nghĩ tới, nàng vậy mà lại bị Trưởng Thanh cho ôm đi ra. Tới đây lao dịch, đối xử như nhau có người vẫn khu phục, thật sự là cắt xén ba thành, nhiều lắm. Mà lại, cái này trực tiếp xúc động tất cả mỗi ngày đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ tu sĩ lợi ích. Ý vị này, bọn hắn về sau đêm sẽ không còn có nhiệm vụ hàng ngày, mà là muốn vô hạn lao động. Có chuyện liền đứng ra nói, đương tưởng rằng trốn ở đống người phía sau ta liền phát hiện không được, các ngươi là lao dịch cực khổ choán văn sao? Ta là nhất tinh vương cảnh a. Trưởng Thanh có chút bất đắc dĩ. Nói chuyện lúc trước nhiều nhất trên mặt người kia đột nhiên không có chút huyết sắc nào. Hắn thấp giọng điên chỉ trong đám người đi ra. "Tính danh? Quan bằng." Trương Thanh nhìn mấy lần trước mặt tên Thanh niên này, thanh niên này cũng không có nắm giữ hạ kêu loại kia át chủ bài, cho dù khuôn mặt có chút tối giữa, thậm chí còn có bụi tinh nhiễm, nhưng hắn trong con người vẫn như cũ sáng tỏ. "Xem ra mỗi ngày đào quáng, ngươi là thoải mái nhất một nhóm kia." Trương Thanh mở miệng nói ra, "Ngươi đi tâm, ngươi nên hưởng thụ vẫn có thể luận tụ, nên có địa vị cũng đều còn có, chính là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, về sau nhiều làm chút công việc." "Dựa vào cái gì?" Quan bằng nhìn hằm hằm Trương Thanh. "Không phục liên chết?" Trường Thanh cũng là đơn giản sáng tỏ. Quan bằng lúc này một nghẹn, nói không ra lời. Sau đó, tại trường Thanh trấn áp thôn bạo phía dưới, bụi tinh khoáng bên trong, một mảnh tiếng oán than dậy đất. Những cái kia nay đã bị ăn mòn không còn hình dáng, mỗi ngày đều khó khăn lắm hoàn thành nhiệm vụ tu sĩ, càng là mặt mũi tràn đầy bị thương. Duy nhất có thể có được căn đủ, chính là bọn hắn lúc đầu còn sống rời đi chỉ hy vọng sang đời, hiện tại những cái kia cả ngày diễu võ dương oai, trải qua tương đối thoải mái một điểm, tỉ như quan bằng loại hình tu sĩ, hy vọng cũng giống vậy mong manh. So sánh dưới, bọn hắn còn không phải thảm nhất. Bụi tinh khoáng bên trong, tất cả mọi người bao phủ tại một cô trầm thấp trong không khí. Nhưng bọn hắn làm việc sức mạnh lại vượt ra khỏi ngày xưa bất cứ lúc nào, bởi vì không làm việc, cũng chỉ có chết. Trường Thanh ba đạo vô tình, không có cho bọn hắn bất luận cái gì lựa chọn. Trên tường cao, tất cả thủ vệ bao quát từ mặt đều đã nhìn ngây người người. Triển tiếp tục như thế, cái này bụi tinh khoáng cần nộp lên trên xanh lam tinh thành, không những sẽ không thiếu, ngược lại sẽ thêm ra rất nhiều. Đây là Trường Thanh trừ đi cái kia ba thành đằng sau. Đinh đinh đang đang, phát tác chấn động. Có người hai tay dính đầy máu tươi, dưới sự phẫn nộ, trực tiếp phủi tay không làm. Bên cạnh hắn tu sĩ lại dùng hung tợn ánh mắt theo dõi hắn, hiện tại bọn hắn là có vinh cùng Vinh, có lục cùng Lục. Trương Thanh tuần tra đi đến nơi này, những người khác lạnh lùng nhìn xem người kia, đều coi là Trương Thanh sẽ trực tiếp đem người kia giết chết, giết gà dọa khỉ. Sắc mặt người kia mắt trần có thể thấy tái nhợt, hắn run rẩy tay, nhìn xem niệm hắn máu tươi xanh lam tinh thạch, trong tuyệt vọng, nhắm mắt lại. Mệt mỏi, cái kia coi như ngươi một ngày nghỉ ngơi. Trương Thanh không có giết người, ngược lại ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, hôm nay lao động, ngày sau muốn bổ sung đến. Trường Thanh nhìn xung quanh, chọn trúng một mảnh trống trải chi địa, hắn đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, có một đạo trong suốt hình thoi, từ lớn chừng ngón cái bắt đầu không ngừng quy tán. Rất nhanh, một cái cự đại hình thoi không gian liền tạo thành, nó hình thành, khiến cho mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Bởi vì, cái này hình thoi không gian bài xích mất rồi tất cả trong không khí bụi tinh. Nói cách khác, không gian này bên trong, so bụi tinh khoáng bất luận cái gì một chỗ, đều muốn sạch sẽ, an toàn, thoải mái dễ chịu. Người kia há to miệng, dùng ngón máu hai tay rủi rủi con mắt. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trường Thanh. Sau đó vừa nhìn về phía cái kia hình thoi không gian, Trưởng Thanh mở miệng nói, "Đi thôi, nghỉ ngơi thật tốt." Người kia cẩn thận từng ly từng tí hướng bên kia đi đến, cẩn thận mỗi bước đi, đi đến một nửa thời điểm, hắn liền nhịn không được, hướng phía hình thoi không gian bắn bọt đi qua. Hắn đã có quyết tâm cái tử, hắn cho là Trưởng Thanh chính là muốn chơi làm hắn. Thế nhưng là, chẳng đến hắn bọt vào hình thoi không gian sau, hắn mới phát hiện, Trưởng Thành căn bản cũng có ra tay với hắn ý tứ, mà lại lúc này Trưởng Thành đã tuần tra đến địa phương khác. Ta cũng muốn xin phép nghỉ. Trần, ta cũng xin phép nghỉ. Trần, nhưng ta đầu tiên nói trước Tiểu lão, ngày sau bổ sung. Một ngày bổ không hết liền hai ngày bổ. Tất cả tu sĩ tranh nhau trẻ lớn, rất nhanh đổi tinh khoáng bên trong nhất chỉnh đề một lần tụ hội xuất hiện tại tất cả thủ vệ như là chúng ta trong ánh mắt. Đấy một gậy cho cái táo ngọn, "Hứ?" Quan bằng không phục nói, hắn nhìn một chút hình thoi trong không gian những tu sĩ kia hưởng thụ điều độ, cũng là nhịn không được đi tới. Hà Cừu biết quan bằng là cái đau đầu, có thể làm sao quan bằng sắp thực hiệu suất cao nhất, tại trường thành quyết định quy tắc bên trong, hắn rất chậm yếu, lúc này nói ra, "Đừng quản mà khác, ngươi liền nói cái này táo ngọn không được đi." Quan bằng hút sâu một hơi tinh khiết không khí, loại này không cần bận tâm đuổi tinh sẽ tiến vào thân thể cảm giác, không cần liền hô hấp đều cảm thấy cảm giác sợ hãi, đơn giản quá mỹ diệu. Đây là tự do cảm giác. Quan bằng không có trả lời, nhưng hắn biểu lộ lại bán rẻ hắn. Hắn như cũng mạnh miệng, nói bất quá làm như cái tôi, lượn quên, chúng ta hay là đến cho hắn bắn mạng. Hiện tại không giống ngày xưa, chúng ta hết thảy đều đã là hàng định đoạn. Chúng ta xin phép nghỉ lại ở chỗ này, nghỉ ngơi lời nói. Nếu như mỗi ngày có thể có một canh giờ ở chỗ này nghỉ ngơi có người nói lấy, đột nhiên sững sờ. Trương Thanh Thanh âm truyền đến, cũng có thể ở chỗ này Rình rọi trong cung dàn, phần lớn người đều một trận reo hò, đều đừng cao hưng quá sớm, đừng quên, chúng ta về sau muốn đào bao nhiêu xanh làm tinh hạch, mới có thể bổ túc hắn trừ đi ba thành. Quan bằng nhìn xem trong đám người reo hò vang nhất mấy người, có người chỉ có một đầu cánh tay, có người còn lưng ngay cả tự gánh vác đều rất khó khăn. Hà Cừu mấy người cũng nhìn về hướng bọn này yếu thế cơ thể, những người kia trên mặt may mắn, vui sướng, để Hà Cừu đám người sắc mặt càng phát ra khó coi. Chương 975, cẩm vũ khí nổi dậy chương 975, cẩm vũ khí nổi dậy thời gian 3 tháng, đối với trước kia trưởng thành mà nói, không tính ngắn Dù sao muốn một ngày ba bữa, ngủ sớm dậy sớm. Nhưng bây giờ 3 tháng này lại làm cho Trường Thanh cảm giác chỉ là một cái nháy mắt. Trường Thanh ngồi xổm ở còn chưa khai thác xanh lam tinh thạch bên cạnh, ngồi xếp bằng. 3 tháng này, hắn tại cảnh lộ tu luyện. Hắn không có dựa vào những này nguy hại cực lớn hủy tinh đi tôi luyện cực hạn chi đạo, hắn ngược lại lĩnh ngộ một cái căn bản không có khả năng bị lĩnh ngộ đại đạo. Cho dù là xanh lam nữ đế, chỉ sợ cũng nghĩ không ra. Chân tinh đại đạo. Đại đạo này, dung hợp Trường Thanh sở hữu hết thảy, bao quát bản thân đại đạo tiên cương 36 thần thông, địa sát 72 tiền pháp cho dù không tính những này, Chân tinh đại đạo bản thân pháp tắc năng lực, cũng so với vô tự xâm nhiễm càng mạnh một phần. Không có tụ khống nguy tinh, đều đủ để ăn ngon tu sĩ, vỡ hụt hùng thú, huống chi là bị trưởng thành nắm trong tay. Nhất chân một thiên địa, như sao sáng chói, bánh chướng như răng hã, che lấp nhật nguyệt. Mỗi một quả tựa như đất các đội tinh, đều có thể là một đạo thần thông tiên pháp. Hội tụ như biển lúc, lại có thể so với thiên quân bản mã. Trưởng thành mở ra hai con người, trong con người là một vùng ngân hà. Tạo hóa trưởng sinh kiếm sớm đã không còn tính toán với họ, nếu là tính toán, vài ức năm vượi họ đều không đủ tiêu hao. Đạo hóa trưởng sinh kiếm vốn là có thể dẫn động tinh quang, bây giờ càng thêm phù hợp. Mỗi một hạt bụi tinh tích lũy đều sánh được một gốc vô tự hoa thụ. Vận đường quy khu đất đại trận cũng giúp đại ân. Có hoàn chỉnh 3000 đại đạo chẻo trống, đúc thành ta Trần Tinh đại đạo cơ sở. Trưởng Thanh ngồi xuống chính là 3 tháng, nhưng là không có bất kỳ người nào dám tới gần hắn. Có tu sĩ đều đâu vào đấy đào lấy mộ, cũng có người trực tiếp tại trưởng Thanh lấy trật tự kiếm kiếm ý ngưng tụ hình thoi trong không gian nằm ngựa nằm thẳng. Giết bọn hắn nhiệm vụ càng kết thúc không thành, quan bằng bọn người chỉ có thể một bên càng cố gắng đào quắng. Một bên chờ lấy Trưởng Thanh xuất quan, đến trừng trị bọn hắn. Ba tháng này, tường cao thủ vệ cùng Từ Mặc, cũng một mực nhìn lấy Trưởng Thanh. Quay chung quanh Trưởng Thanh bên người buổi tình, đều khiến bọn hắn cảm giác quái quái chỗ nào. Nhất là Từ Mặc, hắn muốn tìm hiểu Trưởng Thanh trạng thái, lại trầm trạng không có khả năng. Hắn cảm thấy, Trưởng Thanh có lẽ có giúp hắn biện pháp. Chúng ta mỗi người đều như là một hạt bụi, nhưng tiềm lực của con người là vô cùng vô tận. Hội tụ cùng một chỗ, đông dạng có thể chiếu sáng hắc ám bầu trời. Đơn thuần một ngôi sao, cũng chưa chắc không bằng đại nguyệt. Trương Thanh Ngước đầu nhìn lên bầu trời, nơi sa bụi tinh hải dương, trong mắt hắn đơn giản quá mức mỹ diệu. Hắn đưa tay khẽ bổ, tạo hóa trường sinh kiếm biến thành tinh không kiếm, bốn chỉ là tinh quang chiếu rọi, bây giờ lại có chân chính ngôi sao. Tu vi tăng lên, đáng tin những ngày bụi tinh. Cái này bụi tinh đối với toàn bộ sinh linh mà nói, bao quát thiên thai cự thú mà nói, đều là kiếp nạn, nhưng đối với ta mà nói, lại là tu hành đại bộ thiên đàng. Dung Trương Thanh mình tới nói, hắn 3 tháng này không ngừng tôi động trăm năm một dấp chi bao, mục đích đúng là vì để cho trước mắt mảnh này bụi tinh trở thành chính mình thăng cấp ký nghiệm. Bội tinh năng có lớn la uy lực, nó bản thân tích chứa lực lượng liền đã không nhỏ. Nếu là thôn vẻ mảnh tinh hải này, Trương Thanh tính toán, chính mình cũng có thể tấn thăng đế cảnh. "Ngươi đây là dự định luyện kiếm sao?" Một đạo yếu ớt thanh âm, tại Trương Thanh bên người vang lên. Trương Thanh thu hồi quanh thân tất cả bội tinh, tử đường cũng rốt cục giáng tới gần. "Chuyện gì?" Trương Thanh hỏi, liếc mắt xa xa hình thoi không gian, lập tức hiểu rõ. Trương Thanh còn chưa đi đi qua xử lý, xa xa trên một đỉnh núi, lại xuất hiện rối loạn tư mừng. Có người đánh lén quan bằng, làm cho quan bằng thân phụ trọng thương. Nhưng Quan Bằng cũng phản sát người đánh lén, nhưng hắn hai tay cũng là bị phế bỏ. Quan Bằng sắc mặt trắng bệch, hắn quá biết tại đùi tinh khoáng bên trong, không có hai tay sẽ là kết cục gì. Chuyện này là sao nữa? Quan Bằng bên người, một hạt đùi tinh đột nhiên sáng lên, ngay sau đó, liền lóe lên trưởng thành thân ảnh. Trên tường cao, từ mặt toàn thân cực trấn, hắn không thể tin được hắn nhìn thấy cái gì. Tiểu tử này, vậy mà cùng đùi tinh hỏa làm một thể sao? Có người chủ trương để cho chúng ta tất cả mọi người từ bỏ đạo quán, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Trên thực tế lại là dùng cái này đến bức bách những cái kia trong lòng còn có hi vọng người càng thêm giá sức. Quan Bằng nói đơn giản lấy, hắn làm thần phục Trường Thanh, nghe lời mấy cái đầu mục một trong, hắn cùng Hà Cừ đều đã lên ám sát danh sách. Quan Bằng chỉ là muốn còn sống giở đi nơi này, nhưng sau lưng, hắn cũng bị mắng là chó săn, cùng Hà Cừ quy về một loại. Hình coi trong cung gian, không ít người đung đưa cải biến chú ý đạt được tha thiết ước mơ an nhàn, bây giờ Trường Thanh xuất quan, từ vòng danh tới, làm bọn hắn tâm linh lần nữa nhận lấy nặng nề trà tấn. Trường Thanh chỉ là khẽ dạ, đối với Hà Cừ phân phó nói, hắn dưỡng thương trong khoảng thời gian này, không cần tiếp tục công việc. Thứ ta giữ lại ba thành bên trong, cho hắn bổ độ. Trưởng Thanh nhìn một chút chuyên môn chất đống xanh lam tinh thạch mấy cái nhà kho, nói tiếp, xem ra 3 tháng này hiệu suất không được, vậy liền đem ta giữ lại xanh lam tinh thạch, toàn bộ bổ đi bảo, hẳn là có thể đủ. Tất cả mọi người nghe, tất cả đều ngây người. Có người cười nhạo Trưởng Thanh cũng là sợ chết hả người, biết tự đường cái này tấm mục, chỉ có thể ngăn trở tự đường một người. Trưởng Thanh cho dù có lại nhiều xanh lam tinh thạch, cái này dù sao cũng là lao dịch chi địa, hắn không có khả năng mang vài đi. Cũng có người kinh nghi nhìn xem Trưởng Thanh, chẳng lẽ nói, Trưởng Thanh vừa mới bắt đầu muốn giữ lại ba thành, tác dụng ngay ở chỗ này? Quan bằng nhìn xem mình bị phế bỏ hai tay, muốn tu dưỡng, nào chỉ là một năm nửa năm. Bình thường đối với hắn người như vậy tới nói, hoặc là về sau dùng hai chân tiếp tục đạp uống, hoặc là chính là dùng răng đi gặm. Hắn sẽ trở thành hắn xem thường nhất nhỏ người kia, thậm chí bởi vì hắn một mục tiêu căng đã tưởng, để hắn hai bên đều không phải là người. Khả Trương Thanh nói cho hắn bổ túc, lại là hóa giải hắn gặp phải khốn cùng. Lao đại, những cái kia người lười biếng nên xử trí như thế nào? Hạ Kiêu tiến lên hỏi. Trương Thanh hướng nơi xa nhìn một chút, nắm nhìn một phía, ánh mắt để mắt tới trên tường cao tự mặc. Cho nên, các ngươi chỉ nhìn trước mắt sao? Trương Thanh nói, tiếng nói nhất truyền, đương nhiên, các ngươi cũng vô lực đi xem càng xa. Đại nhân, Hạ Phi thấp giọng hỏi thầm, ngài muốn làm gì? Trương Thanh cùng Tử Mặc đối mặt, Tử Mặc nhíu mày, tiếp xuống bốn chữ, lại làm cho Tử Mặc con ngươi đột nhiên rụt lại, cầm vũ khí nổi dậy. Trương Thanh chậm rãi nói ra, trên tường cao, bọn thủ vệ đột nhiên xô chảo, bọn hắn nhao nhao lấy ra riêng phần mình bí bảo, một bộ muốn đem Trương Thanh tại chỗ giết chết dáng vẻ. Tất cả đùi tinh khoáng bên trong tu sĩ, cũng là một trận hãi hùng kịch điệu. Cầm vũ khí nổi dậy, bọn hắn nưu đồ bí mật vô số lần nhưng không có một lần có thể thành công, mỗi một lần thất bại đều bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng. Khả Trương Thanh cũng dám như thế Quang Minh Chính đại nói ra, một cú cường hành đè áp, trấn áp vùng thiên địa này. Từ mặt phóng xuất ra đỉnh phong đại đế khí tức, bao phủ tất cả mọi người. Ngươi biết ta có ám thương, từ mặt trong mắt không có sát ý, ngược lại có chỗ chờ mong. Rõ ràng như vậy thương thế, lại chú ý tự trốn ở chỗ này chờ chết, đã ngươi tiếp nói, như vậy thì đơn giản. Trương Thanh vừa cười vừa nói, đơn giản? Như thế nào đơn giản? Từ mặt hỏi, ngươi theo ta cùng một chỗ cầm vũ khí nổi dậy. Ta cần phải mượn lực lượng của ngươi, bắt đầu từ nơi này, một mực đánh lên Thiên Chỉ Chi đỉnh. Chương 976, tùy ý xuất trình chương 976, tùy ý xuất trình trưởng Thanh Thanh Âm, quân quẩn tại đồi tinh khoảng bên trên, tất cả thủ vệ cùng lao dịch tu sĩ, tất cả đều kinh hãi không thôi. Đánh lên Thiên Chỉ Chi đỉnh, ngươi là ai? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Từ Mặc Liên tụng hỏi. Trưởng Thanh không nhanh không chậm giải thích nói, ta đến chính là chạy Thiên Chỉ Chi đỉnh đi. Ta là Trưởng Thanh, về phần ta muốn làm gì, ta muốn giải cứu các ngươi xanh lam vũ trụ tất cả chúng sinh. Từ Mặc nhìn trước mắt tiểu tử này, càng xem càng lạ quý vị, bọn thủ vệ thịt muối coi thường, lão dịch tu sĩ lại cho rằng trưởng thành là thằng điên. Một cái nho nhỏ nhất tinh vương cảnh, cũng dám nói quát mà không biết ngượng như vậy. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là quan chỉ huy sao?" một tên thủ vệ mỉa mai nói ra. Từ mặc trong đầu vốn là linh quang lóe lên, hắn nhìn xem trên mặt dáng tươi cười ôn hòa trưởng thành, quan chỉ huy ba chữ, tại trong đầu của hắn nổ vang. Thì ra là thế, chỉ có đại đạo chiến trường quan chỉ huy mới có thể để cho tử liệt dương yên tâm để tử đường đi theo hắn đi vào cái này buổi tinh vắng cho dù không biết quan chỉ huy có hay không giải quyết đủ tinh khoáng năng lực, coi như bằng ba chữ này, liền mang ý nghĩa tiểu tử này có thể làm đến bất cứ chuyện gì. Vì cái gì? Từ mặc hỏi một cái xoắn suất đã lâu vấn đề. Hắn một mực đang nghĩ, lấy quan chỉ huy năng lực, hoàn toàn không cần tranh đoạt vũ nước được này. Sự mạnh mẽ của kẻ địch vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, trường thành tu vi như vậy thấp, càng nên dấu tài. Có năng lực như vậy, tại bất kỳ địa phương nào đều sẽ rực rỡ hào quang. Trường thành nhẹ nhàng cười một tiếng, lại là ngắm nhìn bọn phía, nhìn về hướng Hà Cừ, quan bằng các loại một đám lao dịch tu sĩ. Hắn nói ra kiến cho mọi người trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Giờ khắc này, Hạ Cưu tam quan sụp đổ. Giờ khắc này, quan bằng cung tâm phục khẩu phục. Tất cả lão dịch tu sĩ cũng không dám trực diện trường Thanh ánh mắt, bọn hắn cúi đầu. Mặc dù không có đôi câu vài lời, nhưng cái này tại Đội tinh khoáng mang ý nghĩa, bọn hắn nguyện ý thần phục. Như thế nào làm đến? Từ Mặc trầm giọng nói, đánh lên tiên chỉ chi đỉnh, ngươi có biết cái này cần loại nào vĩ lực? Lão nhân gia, ngươi không được a. Trường Thanh nghiền ngẫm nhìn xem Từ Mặc. Từ Mặc lập tức nổi giận, "Hảo tiểu tử, ta chăm chú hỏi ngươi, ngươi bậy mà cho ta sự phép khích tướng. Ngươi nếu có thể giải quyết trên người ta tai hoạ ngầm, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là bảo đao chưa giả. Trương Thanh gật đầu, "Có thể." Từ mặt trong lòng kinh hãi, chợt chính là đại hỉ. Tiểu tử này thật có thể đến giúp chính mình. Lại sự như thế, tiểu tử này liền như vậy tùy tiện làm ra quyết định, chẳng lẽ liền không tranh thủ một chút lợi ích? Đại nhân, không thể nghe hắn mê hoặc, một tên thủ vệ lập tức luống cuống, đây không phải tạm phản sao? Một tên thủ vệ khác cũng đội vàng nói ra, "Lại nhân, một khi bắt đầu lướng lên tiền đánh, mang ý nghĩa chúng ta là vô số gia tộc địch nhân, mà lại bội tinh khoáng nộp lên trên hắn mức, như thế nào đã thành." Từ Mặc nghe thủ vệ quên can, ánh mắt nhìn về phía Chu Thanh. Hắn càng thêm tán đồng trường Thanh nói câu nói kia, "Các ngươi chỉ có thể nhìn thấy trước mắt sao?" Tất cả thủ vệ hai mặt nhìn nhau. Từ khi địch nhân đến đằng sau, thiên hai cự thú liền dị thường hung bạo. Trong độc trong sách cổ từng có ghi chép, nhưng này thuộc về đền mận. Nhưng ta lại là biết, bọn hắn là săn đạo giả, bạo đảm người, tham ăn người. Các ngươi không cần biết bọn hắn đến ý vị như thế nào, các ngươi chỉ cần biết Giờ này khắp này xanh lam vũ trụ đã không có khả năng giống như trước kia một hỗn dạng. Đây không phải muốn tiến hành tẩy bài, đây là một trận sinh tử tổn vòng chiến tranh. Tổ chim bị phá, chứng có an toàn. Từ Mặc nói, hắn lại đạt được hắn vừa rồi hỏi trưởng thành vấn đề đã án. Từ Mặc tiếp lấy hạ lệnh, lồm lên trên xanh lam tinh hạch, hết thảy như cũ, nhưng là sau đó chúng ta cần tiến hành giữ chữ, kể từ đó, cho dù đổi tinh khoáng ngừng sản xuất, cũng có thể kéo dài một chút thời gian. Mục đích này là vì không để cho gia tộc của hắn trở thành chúng ta tiến quân trở ngại. Thứ hai, các ngươi nguyện ý chiến đấu, liền theo ta cùng đi xuất chinh. Nếu là không muốn, liền lưu tại nơi này." Từ Mặc nói xong, tất cả thủ vệ mặt lộ vẻ lẳng khó. "Lưu tại nơi này? Bùi Tinh Khoáng tất cả lao dịch tu sĩ nếu là đều đi, bọn hắn lưu tại nơi này chẳng lẽ là chờ lấy ra tộc khác, thậm chí tự ra đến đây hỏi tội sao? Bọn hắn là tại trên một con thuyền, Khả Trường Thanh trực tiếp thả một muồi lửa. Chỉ có ra tốc lên bờ, nếu không chỉ có thể táng thân biệt lửa." Lao đại cung bên trên tiên chỉ hà kêu mở miệng, còn chưa nói hết, lại là giơ lên mình mang lấy xiển xích tay. Mắt các lao dịch tu sĩ cũng đều mong đợi nhìn xem trưởng thành. Trường Thanh mở miệng nói ra, Ta đương nhiên biết giải thả các ngươi bí bảo xiển xích, nhưng này phải chờ ta đem lão nhân gia này thường thế chữa cho tốt. Về sau, do hắn đến trấn áp các ngươi, không nghe lời người, trực tiếp xử tử. Dừng một chút, Trương Thanh chậm rãi nói ra, các ngươi đều là mang tội chi thân, ta không muốn hỏi thăm các ngươi phạm vào tội gì, phải trang qua quất. Ta không thể cho các ngươi tuyệt đối tự do, nhưng ta có thể cho các ngươi tự do chiến đấu." Trương Thanh lời nói, đốt lên không ít lao dịch tu sĩ tâm hỏa. Cho dù là chiến tử, cũng tốt hơn ở chỗ này tiếp tục náo vắng. Là xanh lam vũ trụ mà chiến, có vinh cùng inh, có lục cùng lục quan bằng suy tư. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Trường Thanh ý nghĩ, hắn kiên định hai mắt nhìn về phía Trường Thanh, không cần chần áp. Ta tự nhiên xung phong đi đầu. Càng ngày càng nhiều lao dịch tu sĩ tìm về bọn hắn bản tâm, cho dù là hạng người cùng hung cực ác, tại loại này trái phải rõ ràng trước mặt, cũng không thối lui chút nào. Bọn hắn rốt cuộc có một cái phát tiết miệng, đến rửa sạch nhiều năm như vậy tất cả không cam lòng cũng phẫn nộ. Cho dù là số ít hơn kẻ người, cũng là nguyện ý một trận chiến. Bởi vì, sau trận chiến này, nếu có thể may mắn còn sống, bọn hắn sẽ làm lấy công chủ tội. Trường Thanh không nói, nhưng chiến tranh đằng sau, các đại gia tộc, tông môn tất nhiên sẽ làm như vậy. Nếu là chiến bại, bọn hắn liền xem như trốn đến tiên nhai hải giác, lại có thể kéo dài hơi tàn đến khi nào đâu. Dưới tinh khoảng bên trên, bầu không khí trở nên cực kỳ vi diệu. Lúc trước nằm thẳng tình nguyện vừa chết tu sĩ, lúc này cũng bắt đầu đảo dục xanh lam tinh thành. Bọn hắn có thể bị chửi nhát gan, hèn nhát, đốn não, vô năng, nhưng bọn hắn tuyệt không cho phép nhịn, chính mình là xanh lam vũ trụ phản đồ. Mỗi người đều muốn chứng minh chính mình, ai lại muốn thật nằm thẳng đâu. Có lẽ trong lòng bọn họ vẫn không có hy vọng, không có cái tỉnh, không có tưởng niệm, nhưng bọn hắn lại biết chính mình việc cần phải làm. Trong lòng bọn họ u ám đã quét tới khói mù, bọn hắn đào lên mò đến, thậm chí so những người khác càng thêm ra sức. Không chỉ như vậy, rất nhiều thủ vệ cũng đã gia nhập khai thác xanh lam tinh thạch trong đội nhóm, cho dù tâm cơ người cũng không ngoại lệ. Bởi vì, Trường Thanh nếu có thể đem tử mặc thương thế chữa cho tốt, bọn hắn ở chỗ này còn có cái gì phải sợ? Lao đại không hổ là lao đại, quan bằng cả cái, ngồi xổm ở một đống xanh lam trên tinh thạch chữa thương. Lúc này cũng không có người gặp lại ghét bỏ loại này phế nhân cho dù là Hà Cừu cũng không ngoại lệ. Hà Cừu xem thường nói ra, làm sao? Có phải hay không táo cả ngoạn? Nói xong, Hắn cũng không để ý tới người khác, một mực vùi đầu gian khổ làm ra. Hắn biết, nếu muốn kéo dài thời gian, cần giao nạp xanh lam tinh thạch chính là dụng lượng, chỉ có khai thác càng nhiều, bọn hắn phản công đi lên cơ hội cũng liền càng lớn. Chương 977, hắn đang đảo mỏ chương 977, hắn đang đảo mỏ trên tầng cao, Trường Thành Không có trực tiếp là tử mập chư hương. Một bên tử đường, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nàng mắt sáng ngời nhìn xem Trường Thành, nàng tuấn thủ nghiêm mặt quý cũ, nhưng lúc này tạm phản, nàng lại cũng không bài xích. Không nói giải cứu thương sinh đại kỳ này, Liê nói chuyện ngày bản thân, tất nhiên không thể so với tại đại đạo trên chiến trường chinh chiến tới kém. Nàng đem tiếp tục nâng lên tử gia tôn nghiêm, từ hạ bệnh oánh, đỏ khâu những hắc mã này trong tay, luật lại thuộc về nàng tên danh. Từ Mặc nhìn xem trước mặt Trường Thành, hắn không biết Trường Thành đang quan sát cái gì, hắn lặng lặng chờ đợi. Trường Thành bước cảm, mở miệng nói, mặc dù ngươi đã làm ra lựa chọn, nhưng ta vẫn còn muốn đem hai con đường đều cho ngươi nói rõ, bởi vì ta không xác định, ngươi là bị ép hay là tự nguyện làm ra lựa chọn. Từ Mặc chấn động trong lòng, hắn nghe hiểu Trường Thành đang nói cái gì, hắn không nghĩ tới Trường Thanh trầm mắt vậy mà như thế độc giác cao thâm, Từ Mặc dựa hai lắng nghe. Trường Thanh chậm rãi nói ra, "Thứ nhất, dung hợp bụi tinh, mặc dù ngươi không có khả năng lĩnh ngộ bụi tinh đại đạo, nhưng loạn tinh chi đạo cũng có thể chịu đựng. Thứ hai, bây giờ công nhận chủ lưu, cực hạn chi đạo." Từ Mặc cau mày, "Ta lựa chọn thứ hai, đây là tự nguyện." "Chỉ là, cái này công nhận chủ lưu là có ý gì?" Trường Thanh thuận miệng giải thích, "Chỉ có cực hạn chi đạo mới có thể nhập thánh. Chỉ có cực hạn chi đạo mới có thể đánh bại địch nhân." Từ Mặc cảm xúc bành trướng, hắn cảm giác chính mình đột nhiên trẻ đứng lên, nhiệt huyết sôi trào. Cái thứ thứ nhất là có ý gì? Loại này bụi tinh coi là thật có thể dung hợp. Từ Mặc hay là hỏi? Thay độc hắn ngay sau đó liền nói bổ sung, ta không phải muốn dò xét nền tảng của ngươi, đương nhiên, cái này nếu là ngươi áp chủ bài, ngươi đúng vậy nói. Trương Thanh lắc đầu, nói lá bài tẩy của ta nhiều lắm, đây không tính là cái gì. Từ Mặc im lặng, trong lòng cảm khái, không hổ là quan chỉ huy, thật sự là nổi tiếng không bằng thấy một lần. Dung hợp bụi tinh, kỳ thật cũng không phải dung hợp bụi tinh. Chỉ căn cứ bụi tinh tồn tại trạng thái, nguyên lý, quy luật, lĩnh hội một loại khác đại đạo. Đại đạo này Trường Thanh đang muốn nói thì bị Từ Mặc lại đưa tay đánh gãy, "Thôi, ta nghe không hiểu." Trường Thanh gật đầu, vậy liền bắt đầu. "Ngươi bây giờ liền có thể chữa thương cho ta?" Từ Mặc sững sờ, "Ta thế nhưng là địch phong đại đế. Ta ám thương Trường Thanh a a cười một tiếng, "Đừng nói là ngươi, nhục thân cùng thần hồn thoát ly xương cốt ta đều có biện pháp. Bị vô tự nhộn dần hỗn loạn giao long, ta cũng có thể trị tốt. Bọn hắn cái nào không phải đại đế? Khi đó ta còn không có vướng cảnh." Từ Mặc trong lòng lần nữa chấn động, cái này quan chỉ huy trong lòng của hắn, độ cao đã nhanh muốn vượt qua hắn lý giải. Trường Thanh đạo niệm khẽ động, Điểm điểm bụi tinh như là từng viên tinh thần lượn lờ tại Trường Thanh bên người, hội tụ tựa như một đầu tinh hạt, làm cho người nhìn tâm thần thách hạng. Có thể cái này tại Từ Mặc xem ra, cũng là bị giật lại mình, trong thần niệm của hắn cảm giác được cái này, mỗi một hạt bụi tinh bên trong bao hàm lực lượng pháp tắc, vậy mà cũng không giống nhau. Không chỉ như vậy, mỗi một loại lực lượng pháp tắc đều cực kỳ cường đại. Từ Mặc nhìn về hướng bụi tinh quắng, hắn lúc này mới chú ý tới, trên mọ những cái kia trôi nổi bụi tinh, vậy mà giảm bất nhiều như vậy. Từ Mặc nhìn thật sâu mắt Trường Thanh, ngay Trường Thanh mặt ngoài là nhất tinh vương cảnh, liên trên tu tế, nhưng lại xa xa không chỉ. Nó thể lượng có lẽ đã có thể so với ngũ tinh vương cảnh. Từ mặc cảm nộ càng ngày càng sâu, hắn ý thức đến, Trường Thanh chính mình cũng là một hạt bụi tinh. Trường Thanh Tu Vi đã không thể chỉ xem bản thân hắn, sức chiến đấu cao nhất nếu không nhìn thể lượng, cũng hẳn là là đầu này bụi tinh tinh hà bên trong mạnh nhất một hạng. Thế gian lại có như vậy người kinh tài tự diễm. Từ mặc chính tổn thức không thôi, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn phát hiện thân thể của hắn lại có chuyển biến tốt. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Trường Thanh lệnh Trần Tinh Tinh Hà vây quanh tử mặc thân thể đem từ mặc trên thân những cái kia nhiễm không tiêu tan đủ để tình tiến hành dẫn dắt hấp thu. Ở trong quá trình này, trường thanh tu vi cũng là đang nhanh chóng tăng lên. Nói cách khác, trường thanh cử bụi ngôi sao trong biển tu luyện, ngược lại còn không bằng tại tử mặc nơi này tu luyện càng thêm nhanh gọn. Lão nhân gia, ngươi còn có hai lựa chọn. Trường thanh một bên giúp tử mặc trị liệu, vừa mở miệng nói ra. Lựa chọn gì? Tử mặc hỏi. Thứ nhất, ta đưa ngươi hai hỏa ngầm toàn bộ rút ra, ngươi lấy hiện tại đạo cơ, chiến lực tất nhiên có thể càng hơn một bước. Về phần có thể hay không nhập thánh, lại nhìn cơ duyên. Thứ hai, cũng là chất giải quyết người thai hoang ầm, đợi ngươi khôi phục đằng sau, lại tiến hành nhiễm, lòng vòng như vậy lập đi lập lại, không ngừng phá rồi lại lập, không ngừng ma luyện. Chiến lực sẽ càng ngày càng mạnh, hạn mức cao nhất cũng sẽ càng ngày càng cao. Trương Thanh mới vừa nói xong, Từ Mặc liền không kịp chờ đợi nói ra, "Ta tuyển thứ hai. Ngươi hẳn phải biết quá trình này, rất thống khổ." Trương Thanh mở miệng nói ra, "Ta đương nhiên biết." Từ Mặc hồi tưởng đến chính mình thụ thương thoái ẩn kinh lịch, hắn trong mắt tang thương, đã bị đáy lòng đã từng dập tắt liệt hỏa thiêu đốt hầu như không còn. "Tức." Trương Thanh gật đầu. Đây là một cái đôi bên cùng có lợi kết sách, cứ như vậy, tương đương với tử mặc sẽ một mực giúp Trương Thành tu luyện. Hôm nay liền đến cái này, ta cần tiêu hóa một chút. Trương Thành đứng dậy, đi tới nơi xa, ngồi xếp bằng, đạp đất bái quan. Hắn cần đem tử tử mặc trên thân hấp thu đủ tinh toàn bộ luyện hóa về chính mình tất cả. Trương Thành tu vi, hay là tại nhất tinh vương cảnh, đồng thời không có chút ba động nào. Tử mặc buồn mực nhìn xem Trương Thành, hắn vừa cảm thụ thân thể chuyển biến tốt đẹp, vừa nghĩ, tiểu tử này ngộ thế nào ra loại đại đạo này? Liên hiệp như xanh lam nữ đế, chỉ sợ cũng làm không được đi. Đuôi tinh vắng Từ mặt ngoài nhìn giống như trước đây, chỉ là trên tường cao thủ vệ gần như không có. Nếu là nhìn kỹ, trên tường cao thậm chí căn bản cũng không phải là thủ vệ, mà là lao dịch tu sĩ bên trong giả yếu tàn tật. Quan bằng ngay tại trong đó, bọn hắn phụ trách giám sát tiên hai cự thú Lộc Tĩnh, tại gặp tập kích lúc trước tiên phát ra cảnh báo, để ngay tại đà quán bọn thủ vệ lên mau ngăn địch. Trên người bọn họ đã giải khai bí bảo xiềng xích, từ mặc đang tu luyện thời điểm cũng có thể khống chế nơi này hết thảy, trưởng thanh liền đem tất cả lao dịch tu sĩ xiềng xích toàn bộ giải trừ. Xanh lam tinh thạch khai thác, gia tốc mấy lần không chỉ, Bởi vì tất cả mọi người không cần lo lắng đuổi tinh thai hoang ẩm, bởi vì trưởng thành tại giúp tử mặc trị liệu sau khi cũng đang vì bọn hắn trị liệu. Cùng lúc đó, thiên trì phía trên, đế cảnh cưỡng ép xuyên qua phong đạo, đến nơi này, bọn hắn cướp đoạt lấy nơi này tài nguyên, cũng đồng dạng gặp phải nơi này nguy hiểm. Bất quá, bọn hắn quan tâm hơn chính là, Lãnh Hoang đi đâu? Thanh Lam nữa đế đi đâu? Còn có cái kia trưởng thành đang làm gì? Cái gì? Hắn đang đầm bổ. Tin tức ở đâu ra? Lý Niệm nghe thủ hạ Lý Quang báo cáo, đem một tòa bảo sơn hóa thành một đầu đế cảnh thiên hay, kinh ngạc phía dưới đem chút lại đem đầu này thiên tài vượng ngưng tụ thú hoạch bóc nát. Mạo phạm xanh lam nữ đế, phạt đi lao dịch trăm năm, không theo kháng mệnh bị tại chỗ trấn áp, áp giải tiến vào gian khổ nhất bụi tinh quáng. Lý Niệm cười ra tiếng, thiên trì phía trên, hiền nhân cũng có mặc khắc tiếng cười lớn vang. Hắn mạo phạm xanh lam nữ đế, đáng thương ngu muội xanh lam vũ trụ à, các ngươi căn bản cũng không biết, trưởng thành bởi vậy bị trộm tới lao dịch, cái này đã coi là các ngươi xanh lam nữ đế mạo phạm trưởng thành. Chương 978, làm sâu sắc cấu kết chương 978, làm sâu sắc cấu kết Lý Niệm nghĩ nghĩ, nói bất quá như vậy cũng tốt. Trường thanh hồn trên thân bên dưới đều là biên số, để hắn ở tại bụi tinh khoáng bên trong, cũng tốt tại bốn chỗ gây sự. Thiên trì phía trên, khôi phục lại bình tĩnh. Tương đầu cường đại tiên thai cự thú, lại dọn dẹp nơi này không gian. Nơi này bụi tinh, một viên trường ngàn dặm chí cực, còn có càng lớn, khoảng cách 10 phần xa xôi. Bụi tinh bên trong, có đồng đậm lực lượng phát tác, cũng có bao vây lấy các loại chí bảo còn không có bị ăn mòn xuống độ. Không thể tại đại đạo bên trong chiến trường đem thanh lam vũ trụ tất cả đế cảnh cường giả tận diệt, nhưng là tại ngày này nào, lại tựa như muốn đem thanh lam vũ trụ tất cả bí bảo thu sạch đi. Một đạo viễn ẩn đánh nát một viên ngàn giảm hủy tình, hướng phía Lý Niệm đánh tới. Lý Quang chỉ tay một cái, một vệt sáng xuyên thủng đạo quyền đấn kia. Lý Vọng, thật sự là thứ không biết chết sống, thật tốt bỏ đạo người ngươi không đem, nhất định phải cùng chúng ta là địch. Ngươi là có thể đánh được ta tham ăn người, vẫn có thể đánh thắng được ta. Ngươi chẳng lẽ coi là, ngươi có thể đối kháng hư không chi bương? Lý Niệm cười nhạo. Lý Vọng sắc mặt khó coi không gì sẽ được, nếu không có trưởng thành, hắn suýt nữa đúc thành sai lầm lớn. Hắn cùng Lư Phàm rời đi thanh lam vũ trụ thời điểm, đã biết ngoại giới cương định, hắn cùng Lư Phàm lưu lại địa tịch làm cho Thanh Lam tu sĩ tạo dựng trưởng thành phòng ngự. Thế nhưng là tại cùng trưởng thành tiếp xúc sau, đã trải qua nhiều như vậy, hắn phát hiện, hắn kém chút liền thành Thanh Lam vũ trụ tội nhân. Như vậy trưởng thành, cùng tinh liên trưởng thành có gì khác? Đây chính là săn đạo giả muốn nhìn nhất đến của diện. Lý vọng không có trả lời, dưới cảnh ở giữa muốn phân ra sinh tử, rất khó khăn, nhưng hắn sẽ không buông tha cho, hắn tin tưởng trưởng thành có thể lại cho hắn tín hỷ, hắn có thể làm, chỉ có chiến đến một khắc cuối cùng. Ngươi không phải là đang đợi trưởng thành đi. Ta quên ngươi hay là đừng đợi. Lý niệm ha ha cười lớn. Hắn hiện tại ngay tại thiên trì phía dưới đảo có đâu? Các ngươi nơi này cuối cùng rồi sẽ bị lực đoạt không còn, ngươi cho rằng trưởng thành tại đại đạo bên trong chiến trường là rút các ngươi? Lý Vọng Long mày siết chặt, hắn nghi ngờ nhìn về phía Lý Niệm. Lý Niệm kinh hanh nói ra, các ngươi những này đế cảnh, liền không thể thành thành thật thật đi chết. Phế đi công phu của chúng ta, còn hại các ngươi chúng sinh. Lý Vọng nghe, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xông ra. Những kẻ săn đạo giả là muốn đến tốc đoạt đại đạo, nếu là bọn họ những này đế cảnh cũng chưa chết, bọn hắn chỉ có thể đem tiên ngoại thiên cùng toàn bộ sinh linh toàn bộ cướp đoạt cho dù không có trường thành, tất cả đế cảnh đều tham dự một trận chiến, nếu là đại đạo không đủ, bọn hắn cũng sẽ cướp đoạt hết hại. Lý Niệm nói tiếp, cùng ta chiến đấu, ngươi không bằng cùng ta hoạt tác. Ngươi có thể tiếp tục làm người bảo đạo người, hoặc là tại Bắc Phương trong thành Tây Trắng, ngươi vẫn như cũ có thể bảo toàn một mạng, đồng thời tiếp tục kinh doanh người vọng ngương lâu. Đương nhiên, ta có thể hứa hẹn ngươi, không đem Thanh Lam vũ trụ cướp đoạt thành hư vô, bảo đảm nơi đây một chút hy vọng sống. Lời hứa của ngươi tính không được cái gì, ngươi làm muốn cho ta cho ngươi biết Thanh Lam lư đế ở đâu sao? Đừng nói ta không biết, coi như ta đã biết ta cũng sẽ không nói cho ngươi. "Còn như ta cho ngươi biết, ngươi lại có thể như thế nào đây?" Lý Vọng một phen, bỏ đi Lý Niệm suy nghĩ, một cái diệp hoàng cũng không tìm tới Thanh Lam nữa đế, vậy ai còn có thể tìm được? "Ta không giết ngươi, chỉ là bởi vì không muốn ở trên thân thể ngươi lãng phí lực lượng, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến hiện tại là bởi vì ngươi đủ mạnh sao?" Lý Niệm rốt cục động sát tâm, hắn mở ra quả sếp, trên quả sếp mặc khắc tám vị tham ăn người nhau nhau mở ra bạo ngược con ngươi, tập trung vào Lý Vọng. "Ngươi muốn dùng cái giá thấp nhất, sử xuất toàn lực đến mạng sát ta." Lý Vọng sớm có đón trước. Hắn cười lạnh, quên thân cũng nổn nhào lên kịch liệt pháp tắcợ sống một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện tại lý vọng bên người, lê thứ các loại mấy tên định phong đại đế, cũng là tề tụ. Bọn hắn cùng lý niệm ý nghĩ lúc này một dạng, tốc chiến tốc thắng. Thương nó mười ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Đế cảnh cương giả, phất tay càn khôn đảo ngược, nhất niệm phá toái nhật nguyệt. Sớm đã hoàn toàn hiểu thấu đạo pháp tắc, cũng có thể trọng tân định niệm pháp tắc. So với mà khắc san đạo giả, lý niệm trong tay cây quạt quá mức cường đại. Trong đó không chỉ là có chín đại tham ăn người, càng có rất nhiều vô tự lực lượng pháp tắc. Lý niệm cứu giết Hắn một người duy hiệp đủ để so ra mà vượt mặt các tinh liên tất cả san đạo giả tăng theo cấp số cộng. Chỉ cần cho lý niệm đầy đủ thời gian, toàn bộ thanh lam vũ trụ đều sẽ biến thành vô tự lĩnh vực. Chiến đấu trong nháy mắt một phát, pháp tắc bánh liệt tác động đến đội tinh, cũng làm cho đội tinh vị đó sụp đổ. Nơi xa có Mạc Hắc san đạo giả, nhưng bọn hắn nhìn xem bị vây công lý niệm, lại là cũng không có cứu trợ ý tứ. Kẻ cương đại, đối với người nào đều là uy hiếp. Đối bọn hắn mà nói, chân chính minh hữu chỉ có lợi ích. Thiên chỉ chi đỉnh, vượt quá tưởng tượng yên ổn an bình. Nơi này có một tòa treo trên bầu trời đảo nhỏ, ở trên đảo chim hót hoan ở, tướng viên to lớn buổi tinh điểm xuyên trên hư không, tại tuyết tốt che kín hương hoa trên đường cỏ, ngửa đầu nhìn qua, như là có được toàn bộ vũ trụ. Diệp Hoang thở dài, hắn không có hủy đi hòn đảo nhỏ này, hắn thân ảnh lượn lên, biến mất tại nơi chỗ. Thiên chỉ phía dưới, vương cảnh tu sĩ thừa phong sẽ giáng lâm địa phương, buổi tinh quang. Trường Thanh không biết tuế nguyện tu luyện, tu luyện đồng thời, còn đem tự mặc các loại tất cả thủ vệ, lao dịch tu sĩ, toàn bộ chữa cho tốt. Mỗi người cũng cảm giác mình nội thân tu vi đạt được ngưỡng thực, trong lòng của bọn hắn đã bức thiết muốn thông qua thực chiến đến nghiệm chứng lực lượng cho dù là tử mặc cũng không ngoại lệ. Những năm này thời gian, Thanh Lam tinh thạch kỳ thật sớm đã dự trữ đầy đủ, nhưng thủ vệ, lao dịch tu sĩ cũng không ngừng. Bây giờ, cho dù nơi này không còn tiếp tục khai thác, cần thiết giao nạp thanh lam tinh thạch cũng đủ để chèo chống 10 năm. Tử mặc đứng tại trường thanh bên người, ngắm nhìn vào nải bụi tinh quáng, theo đỉnh chỉ khai thác, hắn giống như thấy rõ cái này thanh lam tinh thạch hình thành, cùng đoán được bụi tinh đến cùng là cái gì. Thanh lam tinh thạch là lực lượng pháp tắc giàn luyện sau tinh hoa, cho nên mới cực kỳ trọng yếu. Mà những cái kia bụi tinh, lại là vỡ nát không có tăng giá, không có dung hợp không có ngừng kết lực lượng phát tác. Nói cách khác, Thanh Lam tinh thạch cùng buổi tình chính là Thanh Lam vũ trụ vỡ nát đại đạo. Từ Mặc trong lòng có chút kinh hãi, hắn không biết mình phỏng đoán đúng hay không, hắn hướng Trưởng Thanh hỏi thăm, lại đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Trưởng Thanh nói một mình, cho nên, Diệp Hoang căn bản cũng không có đoạt cướp nơi này đại đạo. Cái này vỡ nát Thanh Lam vũ trụ cũng không phải là khu vực săn bắn, nó vỡ nát nguyên nhân chỉ là bởi vì đơn thuần một trận đại chiến. Trưởng Thanh nói, Từ Mặc vừa định mở miệng đến hỏi, Trưởng Thanh lại là làm cái im lặng tư thế. Cái tư thế này, từ đường quân thuộc. Cơ hội trong chốc lát Tử Mặc đột nhiên dừng mình, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Lại qua hồi lâu, trên tầng cao, Trương Thanh bên người, nhờ một bóng người. Diệp Hoang, ngươi biết ta muốn cái gì? Diệp Hoang gọn gàng dứt khoát, đừng nói từ đường, liền xem như Tử Mặc đều không hiểu ra sao. Trương Thanh nháy một cái con mắt, lại là vừa cười vừa nói, xem ra, chúng ta phải thêm sâu câu kết. Diệp Hoang quay đầu, có nhiều thâm ý nhìn xem Trương Thanh, sau một hồi lâu, gật đầu nói, ta có thể bảo cuộc. Chương 979, ngươi nhìn tiên điệu này chương 979, ngươi nhìn tiên điệu này trên tầng cao. Diệp Hoang tìm đến Trưởng Thành. Hai người đối thoại, làm cho Từ Mặc, Từ Đường không nghĩ ra. Mặc dù Từ Mặc đã biết Trưởng Thành chính là vị kia quan chỉ huy, nhưng hắn nhưng lại không biết trước mắt cái này Diệp Hoang đến tuột cùng là ai. Nói cho ta biết, Thanh Lam nữ đế ở đâu? Diệp Hoang gọn gàng dứt khoát, trực tiếp làm cho Từ Mặc, Từ Đường đều hù dọa. Người kia là ai? Hắn hỏi Thanh Lam nữ đế tại cái kia làm cái gì? Thế nhưng là, Thanh Lam nữ đế ở đâu? Trưởng Thành như thế nào biết? Diệp Hoang nói tiếp, nếu có người có thể tìm được Thanh Lam nữ đế, ta tin tưởng, người kia nhất định là ngươi. Trưởng Thành tĩnh tĩnh nhìn xem Diệp Hoang cũng là thản nhiên nói ra, ta chưa hẳn tìm được Thanh Lam nữ đế. Sau đó thì sao? Diệp Hoang cũng không sốt ruột. Trương Thanh nói tiếp, nhưng ta đã tại cùng nàng đánh cờ. Đánh cờ? Hai chữ này làm cho Diệp Hoang kinh ngạc, làm cho Tử Mặc, Tử Đường như bị sét đánh. Một đạo nhìn không thấy bàn cờ, ba phủ thiên địa, cho dù là Diệp Hoang cũng cảm thấy chính mình sớm đã người trong cuộc, là một cái quân cờ. Đúng vậy. Trương Thanh nhẹ nhàng gật đầu, lấy ngươi tâm trí, không nên nhìn không ra thiên chỉ này tổn tại ý nghĩa. Nơi này chính là một tòa bẫy rập, một cái túi, một cái lưới lớn. Trương Thanh môi nói ra một câu Đều làm Diệp Hoang trong lòng cảm giác nặng nề. Diệp Hoang thật sâu nhìn xem Trương Thanh, cũng không nói lời nào. Trương Thanh thì là nói ra, nếu như ngươi cho là nơi này không phải ta nói tới, như vậy ta chỉ có thể nói, ngươi lại bị lừa. Vừa mới nói xong, Diệp Hoang đột nhiên nổi giận, hắn nắm chặt nắm đấm, trên người hắn khí thế làm cho tưởng cao cũng sinh ra đạo đạo que nước. Trương Thanh cười ha hả nói, xem ra, ngươi đây là lên lần thứ hai khi. Diệp Hoang trầm mặc như trước. Trương Thanh thì là thừa cơ bắt bài nói có thể nói cho ta biết, ngươi đến cùng bị lừa cái gì sao? Diệp Hoang rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, hắn lạnh lùng nhìn xem Trương Thanh. Mở miệng nói, ngươi không phải đều biết sao? Từ trong miệng ngươi nói ra, mới có thể càng có ý tứ, không phải sao?" Trường Thanh mở miệng nói. Đối mặt Trường Thanh lời nói này, Diệp Hoàng cũng không có phẫn nộ, mà là lâm vào trong hồi ức, hắn cực lực khống chế tâm tình của mình, để cho mình thanh em giữ vững bình tĩnh. "Năm đó ta cùng nàng cộng đồng đánh bại kẻ ngoài lai, đây là khi đó chúng ta đối với san đạo giả sứ hô. Chúng ta có cơ hội đi ra thanh lam vũ trụ, bước vào vô giới vũ trụ, nhưng chúng ta trước mặt vẫn còn có một cơ hội khác." Trường Thanh nghe, nhãn tình sáng lên, quả nhiên, Diệp Hoàng nói chính là so với hắn đoán được càng thêm kỹ càng. Dừng một chút, Diệp Hoang nói tiếp, chúng ta biết được đoạn cấp thành thánh phương pháp này, nhập thánh chi đạo, liền bay ở trước mặt chúng ta. Tiếng nói nhất chuyển, Diệp Hoang bắt đầu cắn răng, thế nhưng là Tiết Thanh Lam lại gạt ta, cho dù đoạn cấp thành thánh, cũng vẫn như cũng là hư không chi vương con mồi. Thế là, ta cùng nàng đều từ bỏ cơ đoạn. Mặc dù sự thật sắt thực như vậy, nhưng chúng ta là người thắng trận, có được cơ hội. Chúng ta nếu là đột cướp, sẽ không trở thành con mồi, sẽ trở thành nguyên 14. Đáng tiếc, ta tại bước vào vô giới vũ trụ sau, biết đây hết thể thời điểm, đã trượng. Ta không còn có nhập thánh cơ hội ta chỉ có thể trở thành bình thường nhất săn đạo dạ. Trương Thanh Tĩnh nghiến lặng nghe lấy, khuôn mặt không có chút rung động nào. Một bên từ mặt, từ đường, nhưng trong lòng thì sớm đã nhắc lên kinh đạo hải lãng. Đồng thời, từ mặt cũng là có chút sợ sợ Diệp Hoàng, Diệp Hoàng nói ra hết vậy, mà lại Diệp Hoàng dáng ngay ở mặt của hắn nói ra đây hết thảy, mang ý nghĩa hắn tại Diệp Hoàng trong mắt, căn bản tính không được cái gì. Đỉnh phong đại đế cũng có khác nhau. Sau khi nói xong, Diệp Hoàng nhìn về phía Trương Thanh, thiên chỉ này nếu thật như như lời ngươi nói, như vậy ta đích xác lại bị nàng lựa một lần. Ngươi cố ý làm rõ, chỉ là hy vọng ta càng thêm phẫn nộ. Từ đó càng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bắt đầu đoạt cướp toàn bộ Thanh Lam vũ trụ. Bởi vì ngươi biết, chỉ cần ta ngay từ đầu độc thủ, như vậy mặt khác san đạo giả, tham ăn người, liền đều sẽ độc thủ. Mà không phải chỉ ở tiên trì này bên trong có hành động. Từ mặc, từ đường mến hơi ngưng thần, chẳng lẽ nói, trước mắt cái này Diêm Hoàng, lại là trong địch nhân thủ lĩnh phải không? Không sai, sắp thực như vậy, xem ra rất thuận lợi. Trường Thanh nhìn xem tức giận Diêm Hoàng, cũng không còn thân lấy, ta hiện tại làm hết thảy, có trợ giúp ngươi. Nếu như ngươi vẫn còn muốn tìm đến Thanh Lam nữa đế, đây cũng là điều kiện trước tiên. Cái gì điều kiện trước tiên?" Diệp Hoang hỏi, "Đừng nói từ đường, liền ngay cả tử mặc cũng chỉ có thể ở một bên làm nhìn xem." Trương Thanh chậm rãi nói ra, "Bước Thanh Lam nữ đế sẽ không bỏ nhỏ bảo đảm lớn, nói cách khác, để Thanh Lam nữ đế từ bỏ đem nơi này hết thảy làm bấy giờ, đem bọn ngươi một mẹ huốt gọn." Diệp Hoang như có điều suy nghĩ. Trương Thanh lại nói tiếp, "Thiên chỉ này, có phải là vì ngươi chuẩn bị phân mộ? Có lẽ Thanh Lam nữ đế tính tới, ngươi như trở thành san đạo giả, cũng sẽ trở thành mạnh nhất, bên cạnh ngươi cũng sẽ có mặt khác cường đại san đạo giả, nàng suy nghĩ nhiều rất một cái là một cái." Thở dài, Trường Thanh lại nói cũng có một chút điểm của ta nguyên nhân, dẫn đến tất cả san đạo dạ, bảo đảm người, tham án người, đều tới nơi này. Đối này Thanh Lam nữ đế mà nói, là cơ hội trời cho. Dù là Thanh Lam nữ đế trước kia chưa từng có loại ý nghĩ này, hiện tại tốt như vậy cục bày ở trước mặt của nàng, nàng cũng sẽ không thờ ơ. Ngươi là như thế nào phán đoán?" Diệp Hoang hiếu kỳ hỏi. Trường Thanh chỉ chỉ bụi tinh khoáng giữa sân vùi đầu gian khổ làm gia thủ bệ. Bọn hắn? Diệp Hoang không rõ ràng cho lắm. Trường Thanh giải thích nói, bởi vì nơi này thủ bệ cũng đồng dạng có tội. Vừa mới nói xong, Tử Mặc lập tức dùng mình Từ Dương cũng là biết, nơi này thủ vệ, cũng hoặc nhiều hoặc ít phạm phải chút sai lầm. Không chỉ là cái này bụi tinh quáng, toàn bộ tiên trì, nguyên bản tồn tại lý do chính là giải quyết phân tranh, nhưng mà phân tranh mang ý nghĩa đổ máu, mang ý nghĩa không phải là, có những này, nơi nào còn có thiện ác. Nếu như muốn hy sinh bọn hắn, đem đổi lấy thanh lam vũ trụ hòa bình, mặc cho ai cũng đều sẽ không chút do dự làm ra lựa chọn. Từ mặc trong lòng cả khái, Nguyên Lai like trưởng thanh ánh mắt, lại lạnh như vậy lâu dài. Không biết trưởng thanh nhìn thấy cái gì, đương nhiên không thể nào hiểu được trưởng thanh hành động. Ta không cho được bọn hắn hối cải để làm người mới cơ hội. Ta cũng không có tư cách cho bọn hắn cơ hội này. Ta có thể làm, chính là để Thanh Lam Ngư biết, nơi này, cho dù không có nàng, cũng có hy vọng." Trương Thanh nói, trên thân tản ra một cỗ ung dung khí tức, tựa như uy hoàng thiên uy, cho dù là Diệp hoàng cũng không nhịn được đè mắt, trong lòng sợ hãi thán phục. Diệp hoàng mặt không thay đổi nói ra: "Uy hiếp của ngươi, muốn so Đông Phương Lan đại nhiều. Nếu mặc cho ngươi việc làm, tới đây sang đạo giả, chỉ sợ đều sẽ chết đi." Trương Thanh từ chối cho ý kiến, suy nghĩ một chút vẫn là cái chính, ta không nên trở thành uy hiếp của ngươi." Diệp hoàng biết Trường Thanh là muốn nhắc nhở hắn làm sâu sắc câu kết. Hoàn Mỹ đạo quả cống phẩm, cho dù là đem những cái kia san đạo giả toàn bộ giết, cũng không đủ. Diệp Hoang lắc đầu. Tại đối đại hư không chi vương trong chuyện này, hắn không làm chủ được. Trường Thanh lại là bờ cười vừa nói, "Đủ, làm sao có thể đủ?" Diệp Hoang nhíu mày. Trường Thanh chỉ chỉ xa xa Trần Tinh Tinh Hải, vừa chỉ chỉ chất đống lên Thanh Lam Tinh Thạch, "Ngươi nhìn tiên điệu này." Chương 980, đi trước thải thảiuyên chương 980, đi trước thải thảiuyên Diệp Hoang không cần nhìn, cũng biết tiên điệu này là cái gì. Hắn không biết Trường Thanh là có ý gì. Bởi vì hắn biết nơi này Bụi Tinh không cách nào lợi dụng lực lượng, là Tiết Thanh Lam vì không để cho hắn thôn vẻ mà tận lực làm ra. Chỉ là tính cả những ngày xanh lam tinh hạch, cùng đoạt cấp xanh lam vũ trụ so sánh mặc dù đơn giản chút, nhanh một chút, nhưng vẫn như cũng không đủ. Thế nhưng là Diệp Hoang thần niệm quét về Trường Thanh, quét về trường thanh mặc trên người bí bảo bức tranh huyền hóa quần áo. Quần áo mặc dù là toàn thân đen kịt, nhưng là khắp nơi có thể thấy được có tinh thần tô điểm. Diệp Hoang con người bỗng nhiên lộ diện rồi lại, hắn biết ý vị này, Trường Thanh nắm trong tay bụi tinh lực lượng. Trường Thanh vậy mà nắm trong tay bụi tinh lực lượng. Sắp đủ rồi, ta, chờ ngươi. Diệp Hoang nói xong, thân ảnh biến mất không thấy. Đúng như là Diệp Hoang nói tới, tại không có người có thể tìm tới Thanh Lam Nữ Đế chỗ nơi này, Trưởng Thanh là khả năng duy nhất. Nghe lời hắn, đợi Diệp Hoang rời đi về sau, Trưởng Thanh tiếp tục là Tử Mặc chữa thương. Tử Mặc đột nhiên nói một câu nói, làm cho Trưởng Thanh mở mắt ra. Tử Mặc nói ra, kỳ thật ngươi biết Thanh Lam Nữ Đế ở đâu Tử Mặc có loại không nói được cảm giác, chính là Trưởng Thanh biết trận tướng, nhưng là cũng không có nói cho Diệp Hoang trận tướng, mà là lựa chọn dùng chưa hẳn tìm đến Thanh Lam Nữ Đế lý do thoái thác như vậy. Đây là qua loa tất trách. Bởi vì những năm gần đây, Hắn một mực cùng Trưởng Thanh sớm chiều ở chung, hắn phát hiện, Trưởng Thanh gần như là không gì không biết, cho dù thật không biết, cũng hầu như năng thần bí lý kỳ suy đoán ra sự thật. Mà thương trường tại Trưởng Thanh biết chân tướng lại không nguyện ý cáo tri chân tướng thời điểm, mới có loại biểu hiện này. Đúng vậy. Trưởng Thanh cũng không phủ nhận. Từ mặc lập tức kích độc lên, cái kia không có khả năng. Trưởng Thanh lúc này phủ định. Từ mặc thần sắc ngần ngơ, nghĩ lại phía dưới, thần sắc bi thường đứng lên. Trong lòng của hắn có cái nghi hoặc, hắn rõ ràng nghe được thanh lam ngữ đế thanh âm, rõ ràng có rất nhiều người đều nghe được thanh lam ngữ đế thanh âm, cho dù là Diêm Hoàng, cũng không ngoại lệ có thể hay không cáo trì phiên diện. Từ Mặc muốn một cái mịt mờ manh mối, hắn muốn thông qua Trưởng Thanh trả lời đến tiến hành suy đoán. Trưởng Thanh lại là chỉ chỉ trời, vừa chỉ chỉ, nói một câu lời giống vậy, ngươi nhìn tiên địa này. Từ Mặc tứ bỏ, hắn có chút vô lực, hắn biết, hắn không có khả năng thắng qua Trưởng Thanh trí tuệ. Hắn chỉ có thể hết sức dưỡng thương, tu luyện, hắn biết, đối thủ của hắn khả năng chính là Diệp Hoang. Trưởng Thanh nhìn thấy Từ Mặc cũng không bị Diệp Hoang đả kích, ngược lại sinh ra kiên định chiến ý, trong lòng có chút kinh ngạc. Phải biết, san đạo giả bên trong coi như cái này một cái Diệp Hoang Lão đầu này sẽ không phải coi là tất cả san đạo giả đều là loại này Diệp Nam đi. Trương Thành cũng không có điểm phá, chỉ cần tự mà không có nhu trí, như vậy đây cũng là chuyện tốt. Xanh Lam vũ trụ, hết thệ cùng lúc trước tựa như không có gì khác biệt. Đáng sợ là đã có càng ngày càng nhiều xanh lam tu sĩ thế đứng hiện tại thế đạo, bọn hắn vậy mà quên đi, bọn hắn đã bị xâm lược sự thật. Bọn hắn rất nhanh liền về tới trước kia trạng thái, giữa lẫn nhau lục đục với nhau. Ngược lại bởi vì diện tích mà kiến tạo thần đình, tạo dựng trưởng thành, dựng thẳng lên đại kỳ, cũng đều chậm dại sồ độ. Bọn hắn cho là, bọn hắn không cần Nhưng khi bọn hắn cho là như vậy thời điểm, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác không cần. Bởi vì, bọn hắn đã thua, đã chết. Chưa có kẻ thanh tỉnh một mình có trống, bọn hắn bị ép cuốn vào trong dòng lũ này, tham dự tranh đấu. Thiên trì lần nữa náo nhiệt, càng ngày càng nhiều gia tộc phái gia tu sĩ tiến vào bên trong tranh phong. Điều đó không có khả năng giấu giếm được. Một ngày này, Trương Thanh đã chuẩn bị xuất trình, từ mặt mở miệng nói ra, cho dù chứa đựng đủ nhiều xanh lam tinh thạch, đầy đủ giấu giếm được thời gian rất lâu, thế nhưng là cái này cũng chắc chắn rất nhanh bị phát giác. Đến đây tranh phong tu sĩ, sẽ đến cái này buổi tinh khoảng sao? Trường Thanh hỏi: "Sẽ không, bọn hắn e sợ trò tránh không kịp." Từ Mặc nói ra. "Như vậy, nếu là bị đi này tới nơi này lao dịch tu sĩ, phát hiện nơi này đã trống không, bọn hắn sẽ làm như thế nào?" Trường Thanh tiếp tục hỏi. Không đợi Từ Mặc trả lời, Trường Thanh nhân tiện nói, "Bọn hắn sẽ lên báo Thanh Lang Thành, để Thanh Lang Thành phái người điều tra, sau đó đem hắn nô dịch, tiếp tục đào con sao?" "Đương nhiên sẽ không." Từ Mặc đã hiểu được. Trường Thanh nói tiếp, "Về phần phái chủ ở chỗ này thủ bệ, chỉ cần để lưu lại những cái kia cần đúng hạn giao nạp xanh lam tinh thạch tu sĩ nói cho bọn hắn, bọn hắn có thể bị điều nhiệm." Ngươi cảm thấy, những thủ vệ kia sẽ khăng khăng tiến về cái này đuổi tình sao? Càng sẽ không. Từ mặc lần nữa lắc đầu, bởi vì rất nhiều thủ vệ đều sẽ nhờ quan hệ rời xa nơi này. Thiên trì, Vương Cảnh Khu vực hoạt động bên trong có tam đại hiển địa. Đuổi Tinh Hoảng, Thải Thạch Truyền, Thiên Chúc Sơn, ba khu này ai cũng không muốn thêm một khắc. Chúng ta không cần che giấu quá lâu, chỉ là cần tốc bước. Trương Thanh trầm rãi nói ra, coi ta sa luân đã chạy lúc tức dậy, bất kỳ trở ngại nào đều sẽ bị Tử Mặc nghi thẩm, đều sẽ bị hết thẻ ép bình. Trương Thanh nói lại là, đều sẽ bị ta lăn đi, nhiều nhất ấn ta lắc lư một chút. Từ Mặc biết, Trường Thanh Lòng có Lăng Vân ý chí, đồng thời cũng có loại năng lực này. Nhưng Từ Mặc cảm thán chính là, dù vậy Trường Thanh, nhưng cũng kiêm tồn tính sợ, không, có cùng vọng tự đại, càng không kiêu ngạo tự mãn. Từ Mặc bây giờ trở về nghĩ đến trước đó Trường Thanh, hắn cho nên vì cái gì của vọng đối với Trường Thanh mà nói, đơn giản lông gà vỏ tỏi. Ta cảm thấy, có hai cái địa phương ngươi có lẽ có thể lại đi một chuyến. Từ Mặc nhìn về phía Trường Thanh. Cái nào hai cái địa phương? Trường Thanh hỏi. Từ Mặc nói ra, Thải Thạch Yên, Thiên Trúc Sơn. Nói, Từ Mặc chỉ chỉ nơi xa, thanh phong đại đạo kéo dài tới chân trời. Tựa hồ có từng đạo đốt trúc đường vân. Nơi đó chính là Thiên trúc sơn, nơi đó nguy hiểm so nơi này tốt hơn nhiều, nhưng cũng không phải dễ lành. Ở nơi đó, tất cả mọi người thần hồn đều sẽ bị cực tốc lôi kéo, thậm chí sẽ bị xé rách. Thiên trúc sơn bên trong lao dịch tu sĩ cũng không có bị mang có câu xiềng, bọn hắn đều có án thường, nhưng cũng có thể là một sự giúp đỡ lớn. Từ Mặc nói bổ sung, bởi vì lao dịch người bị giam ở nơi đó, bất việc. Đương nhiên, cũng không ít người tại cái kia bế quan tu luyện, đồng thời có thể thông qua trụ trời này núi, có lựa chọn tiến về thiên trì phía trên. Rất tốt, vậy trước tiên đi thải thải phiên đi. Thanh gật đầu nói. Từ Mặc lập tức một nghẹn. Thế nào? Trường Thanh hỏi. Ý của ta là, hai nơi này ngươi đi một chỗ là có thể. Từ Mặc nói ra. Trường Thanh nháy, nháy mắt, ngươi là cảm thấy Tiên Chúc Sơn càng có lợi hơn tại chúng ta, cho nên thay ta làm ra lựa chọn. Không, ý của ta là, ngươi có thể dùng hiện hữu lực lượng tiến đánh Tiên Chúc Sơn, đừng cái đánh tăng, lại mượn nhờ Tiên Chúc Sơn tiến quân thiên chỉ càng thượng tầng hơn, từng bước một Từ Mặc nói, ngược lại là bắt đầu ngãi ngủng, ta đương nhiên có thể xuất thủ, nhưng ta không tiện lắm trực tiếp xuất thủ. Bởi vì ta xuất thủ, cái này tính chất nhưng là khá rồi. Trương Thanh lắc đầu nói ra, giúp đỡ càng nhiều càng tốt, trước hết đi thải thể quen.